Đường tâm du biết nàng là bởi vì thấy tiêu mặc mới như vậy vui vẻ, nàng cùng tiêu mặc vô luận là thân thế hoặc là tính cách đều thực xứng đôi. Chứ bỏ này gầy yếu thân thể. Nếu điều trị hảo thân thể của nàng, như vậy nàng cùng tiêu mặc có phải hay không liền có thể ở bên nhau? Tuy rằng nàng rất muốn tiêu mặc đạt được hạnh phúc, nhưng tâm lý tưởng tượng đến hắn cùng mặt khác người ở bên nhau, ngực vẫn là khó chịu. Ta tôi giúp ngươi trị liệu. Cảm ơn. Không khách khí. Đường Tâm Du dò ra tay đi. Tiêu Mặc ở một bên hỏi, các ngươi lần này tới sát thành, có hay không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương? Nếu nói có cái gì không thích hợp, chính là chúng ta rút lui lúc sau, chúng nó cũng không có đuổi theo. Mạch Ly nói, Ân, chúng nó phảng phất ở bảo hộ cái gì?" Mạch Ly cẩn thận nghĩ nghĩ, "Ta tưởng hẳn là tư liệu cùng loại." Đường Tâm Du biên trị liệu biên nói, Ám giả vẫn luôn đang tiến hành bí mật nghiên cứu, chỉ cần có như vậy tư liệu, có thể lặp lại chế tạo càng nhiều tăng thi, tăng thi vương. Ta cảm thấy đường tiểu thư suy đoàn đối. Lúc ấy, chúng nó trọng điểm bảo hộ chính là một tiểu đội mặc áo khoát trắng người. Ngươi thấy rõ ràng, là người. Thấy rõ ràng, là người không sai. Phảng phất còn có người kêu hắn vì vương tiến sĩ. Sir Steven Ti Vương. Không sai, là tên này. Hắn quả nhiên còn chưa chết. Tiêu Mặc giật nhẹ khoe miệng. Hắn là ai? Thằng thi chế tạo chi phụ. Cái gì? Mạch Ly hiển nhiên hối hận như vậy một cái cá lớn bị hắn cấp phóng rớt. Ngươi hẳn là may mắn ngươi còn sống, vì bảo hộ cái này vương tiến sĩ, ám dạ thật đúng là bỏ vốn gốc. Tiêu Mặc cười lạnh. Ám dạ, đường tâm du ánh mắt cảm ảm, bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì? chương 283 Ác Ma Mỉm Cười 3 đi vào sát thành hữu kinh vô hiểm sở hữu người sống sót bị rời đi hai người cũng về tới thành phố S kế tiếp tiêu mặc liền đầu nhập tới rồi tân một vòng công tác bên trong đường tâm du lại nhàn xuống dưới về đến nhà hiểu biết cửa hàng tình huống lúc sau hết thể vận chuyển bình thường trải qua thượng một lần sự kiện lúc sau đã không ai dám lại đi cửa hàng bên trong quấy rối đường tâm du muốn đi làm nhiệm vụ tâm lại bắt đầu ngao ngẹo rụt dịch hôm nay Nàng đi vào nhiệm vụ trung tâm, vừa lúc gặp được Quý Nhược An. Ngươi cũng tới làm nhiệm vụ. Quý Nhược An hỏi. Đội trưởng, cái này mỹ nữ là ai a? Có phải hay không ngươi bạn gái a? Hắn phía sau một cái đầy mặt tàn nhang người trẻ tuổi hỏi. Hòa thượng đừng nói chuyện lung tung. Quý Nhược An sợ đường tâm du sinh khí, lớn tiếng quát lớn nói. Không có quan hệ, ta kêu đường tâm du là Quý Nhược An bằng hưu. Đường tâm du tự giới thiệu nói. Nga, hòa thượng cười nói, ngươi hảo, ta là hòa thượng, chúng ta đội ngũ danh hiệu kêu trời ý. Quý nhược an cảm kích nhìn đường tâm du, nàng thế nhưng thừa nhận là chính mình bằng hữu, trong lòng chạy qua một trận ấm áp. Đội trưởng, chúng ta đi thôi. Một cái bệnh tóc nữ hài thuốc dục nói, nhìn về phía đường tâm du ánh mắt mang theo phòng bị. Đường tiểu thư, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ? Quý nhược can thấp phòng hỏi. Cũng hảo. Dù sao đều là làm nhiệm vụ, những người này nhìn cũng hoàn toàn không chán ghét. Nàng ứng hạ, quý nhược an hiển nhiên thực ngoài ý muốn, trên mặt đôi da tươi cười tới, người cũng tinh thần bài phần, nói: chúng ta đội ngũ tổng cộng bốn người, đây là hoa tước, đó là hòa thượng, đây là mõ. Hắn tránh ra thân mình, đem phía sau người nọ cấp lộ ra tới, mõ sắc mặt cũng không quá hảo, là cái có điểm cổ vận phong vị nam tử, hắc mi mắt vượng. Ngươi hảo a? Ân. Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, tính làm chào hỏi. Theo sau từ trong lòng lấy ra từ nhiệm vụ trung tâm được đến bản đồ, chỉ vào trong đó bị hồng bút phát họa khu vực nói, lần này chúng ta nhiệm vụ là đi thu thập xuân thành phụ cận cái này khu vực vật tư. Hảo, hiện tại liền xuất phát sao? Đường Tâm Dũ hỏi. Ngươi nếu không có chuyện khác, liền có thể xuất phát. Quý Nhược Can nói. Hảo, các ngươi ở đại môn nơi đó chờ ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đường tâm du vẫy vây tay, tính toán đi cửa hàng cùng đường phụ nói một tiếng. Đội trưởng, chúng ta vì cái gì muốn mang theo nàng A? Hoa tước cực kỳ bất mãn đô nổi lên miệng. Nàng rất lợi hại. Hoa tước, ngươi đây là thấy người khác lớn lên so ngươi xinh đẹp, cho nên ghen tị đi. Hoa thượng cười trêu chọc nói. Nói hiệu nói vượng. Xem ta không xé ngươi miệng. mỗ ngươi không ngại nhiều hơn một người đi. Quý nhược gan thực kiêng kỵ mỗ Bởi vì hắn là mặt sau gia nhập, cũng là mấy người bên trong thực lực mạnh nhất. Không ngại. Mó sắc mặt như thường. tiêu hảo, chúng ta đi cửa chờ nàng. Quý Nhược gan nhẹ nhàng thở ra. Đường tâm du không biết bọn họ ý tưởng, trở lại cửa hàng công đạo một tiếng liền xuất phát. Đoàn người, một đường hướng tới mục đích địa xuất phát. Đúng rồi, ta quên hỏi ngươi, ngươi hiện tại là tiêu đại nhân trợ thủ, rời đi không có sự tình đi. Quý Nhược gan hỏi. Hẳn là không có việc gì đi. Đường tâm du trột dạ nói. Trên thực tế, nàng ra nhiệm vụ có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì hắn. Bởi vì làm hắn trợ thủ, lâu lâu mơ thấy hắn, cái loại này tốt đẹp cảm giác làm nàng không nghĩ buông tay. Nhưng hiện thực lại là tàn khốc, bọn họ căn bản là không có khả năng ở bên nhau. Cần gì phải như vậy kéo không bỏ đâu. Ơn, vậy là tốt rồi. Tiêu đại nhân tính tình không tốt lắm. Quý Nhược can ký ức hay còn thâm lần đó nhìn thấy huyết tinh trường hợp, chỉ là lại không biết hai người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hiện tại thế nhưng hình cùng người lạ. Chương 284 Ác ma mỉm cười 4. Là đêm. Tiêu Mặc xử lý xong phía dưới nộp lên điều tra tài liệu, xoa xoa giữa mày. Tình huống như vậy đã liên tục 5 ngày, tiểu nhân sinh tồn căn cứ gặp tới rồi lớn lớn bé bé tập kích. Hắn công đạo xong phía dưới người, ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ xuống tới đường già phương vị nhìn lại. Trong chốc lát lúc sau, hắn bống chốc đứng lên. Không ở, nàng thế nhưng không ở. Lúc này, nàng không ở nhà, ở nơi nào. Huyết Phong. Nàng đi đâu? Huyết Phong sửng sốt một chút, phản ứng lại đây hắn trong miệng nàng chỉ chính là ai sau nói, không rõ ràng lắm. Cha. Đúng vậy. Huyết Phong hiểu suốt thực mau Cấp đường ra làm công hai cái tiểu nhị ở 15 phút lúc sau đưa tới tiêu mặc trước người. Hai cái tiểu nhị vẻ mặt sợ hãi, còn tưởng rằng chính mình làm sai sự tình gì, cả người run run. Đường tâm du đi nơi nào. Tiêu mặc trầm khuôn mặt. Đại tiểu thư ra nhiệm vụ đi, buổi chiều cùng đường lão bản chào từ biệt tới. Tiểu nhị đúng sự thật hội báo. Nhiệm vụ. Tiêu mặc giữa mày nếp gấp lại trọng một ít, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Hán tươi cười làm hai người phía sau lưng lạnh cả người, không biết có phải hay không trả lời sai rồi cái gì, vội vàng bổ sung nói, nói là cùng bằng hưu đi chấp hành nhiệm vụ. Được rồi, các ngươi trước đi xuống đi. Huyết phong đồng tình nhìn thoáng qua run cùng cái sảng dường như hai người. Tiểu nhị nhóm như nghe đại xá, trốn cũng dường như rời đi nơi này. Huyết phong chiều nhiệm vụ trung tâm đánh một chiếc điện thoại. Toàn bộ nhiệm vụ trung tâm bắt đầu từ hàng ngàn hàng vạn điều nhiệm vụ tin tức tìm kiếm một cái kêu đường tâm du tên. Nàng rõ ràng là ở chỗ ta. Tiêu mặc một cái nắm tay nện ở trên bàn. Huyết phong cái này có thể xác định, tiêu mặc một lần nữa yêu đường tâm du. Chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết số mệnh. Chẳng qua tiêu Lão gia tử là sẽ không đồng ý, chỉ mong không cần ra cái gì khúc chết mới hảo. Tới rồi nửa đêm về sáng mới có tin tức. Cũng không có đường tâm du tiếp nhiệm vụ đăng ký. Có lẽ nàng gia nhập người khác đội ngũ. Huyết Phong giải thích nói. Thực hảo. Ngay ấy ở quảng trường cùng nàng nói chuyện với nhau nam nhân tên gọi là gì. Tiêu mặc ra tiếng hỏi, khoe miệng lộ ra tàn khốc tươi cười. Quý Nhược An. Huyết Phong yên lặng vì cái này bị hắn nhớ thương thượng ra hỏa ai điếu. Cha hắn. Đúng vậy. Lần này thực mau liền có tin tức chuyển đến. Tiêu mặc ngậm ác ma giống nhau tươi cười. Xuân Thành. Đường Tâm Du bọn họ suốt đêm lái xe, đã đi tới Xuân Thành phụ cận, đều mệt mỏi liền tìm một cái lữ quán nghỉ ngơi. Hát xì, Đường Tâm Du cái mũi ngứa lợi hại, không ngừng đánh hát xì. Người không sao chứ? Quý Nhược Gan quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta nảy gian, đại gia ngủ ngon. Đường Tâm Du tùy ý tuyển cái phòng, giữ cửa từ bên trong đóng lại. Người khác cũng từng người tuyển phòng. Quý nhược gan theo thường lệ ngủ ở đại sảnh vị trí gấp đêm, ánh mắt nhìn về phía đường tâm du cửa phòng, lộ ra một mạng thỏa mãn tươi cười. Đường tâm du vào phòng, liền trở về không gian, phao tắm rửa về sau hấp thu một ít tinh hạch. Thói quen uống lên ly rượu nho, từ lần trước say rượu sau, cũng không dám nữa mê rượu. Ra không gian, từ không gian lấy ra sạch sẽ đệm chăn nằm xuống ngủ rồi. Một đêm buông ngậu. Ngày thứ hai tỉnh lại, đường tâm du rùi người đi ra cửa phòng, ngoài cửa những người khác cũng đều tỉnh. tới, an cơm, quý nhược gan từ cặp sách lấy ra một ít tan. xem ngươi hai tay trống trơn, cái gì cũng chưa mang đi. quang biết tan không. hoa tước ghét bỏ nói, hoa tước, nàng là chúng ta đồng bọn. quý nhược gan quát lớn nói, đội trưởng bất công. hoa tước xoay qua thân mình, mặt nổi lên nước mắt, ta đích xác không cần thiết mang, ta có không gian a. Đường tâm du không nghĩ tới sáng sớm liền có người tìm nàng đen đuổi, từ trong không gian lấy ra một đồng ăn, còn bạo nhiệt khí. Hoa Tước thu hồi nước mắt, mặt thanh một trận bạch một trận. chương 285 người trong lòng biết rõ ràng một, ta có thể tới một cái sao. Hoa thượng nuốt nuốt nước miếng, hắn ba mẹ ở mặt thế tiến đến sau liền cảm nhiễm vi rút, biến thành tăng thi. Hơn nữa vẫn luôn là cái người đàn ông độc thân, từ khi mặt thế tới nay thật lâu không có ăn qua nhiệt thực. Đương nhiên. Đường tâm du làm rất nhiều. Cảm ơn. Hòa thượng gấp không chờ nổi cầm một cái, phóng tới trong miệng, vẻ mặt say mê. Tiểu đường, ta đều mau yêu người. Đường tâm du cười cười, đem cơm nắm đưa cho người khác. Quý nhược an lễ phép nói thanh tạ, cầm lấy một cái. Mó nhặt lên một cái, ăn một ngụm. hoa tước vẻ mặt tích tụ, vừa rồi nói người khác nói bậy. Lúc này trên tay giống như là có ngàn cân trọng thạch giống nhau nâng không đứng dậy. Nhưng kia đồ ăn lại tản ra hương khí, làm nàng nuốt nuốt nước miếng. Nàng nhặt lên trên bàn bánh mì, đem túi xé mở, cắn một ngụm. Đường tâm du cũng không miễn cưỡng, đem cơm nắm đặt ở trên bàn, chính mình cầm một cái ăn. Hòa thượng thực không khách khí, một người tiếp một người hướng trong miệng đưa, miệng bị cơm nắm cấp tắc tràn đầy. Tiểu đường, ngươi về sau liền đi theo ta, ta bảo hộ ngươi. Hảo, ta đây liền giữa ngươi. Đường tâm du cười phối hợp nói. Quý Nhược An cực kỳ hâm mộ nhìn hòa thượng, người này luôn luôn không ngăn cản quán. Nói hắn tưởng nói lại không dám lời nói, hắn yên lặng cắn một ngụm cơm nắm. Mấy người giải quyết rất bữa sáng lúc sau, liền bắt đầu chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Mó thực lực không tồi, hơn nữa luôn luôn độc lai độc vãng, cho nên chính hắn một tổ. Hòa Tước thực lực giống nhau, lại là nữ hải tử, cố tình muốn đi theo quý Nhược An. Hòa thượng vỗ vỗ chính mình bộ ngực, nói, ngươi đừng sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Quý Nhược can quét hắn liếc mắt một cái, tam đội tách ra hành động lên. Xuân thành là một tòa tiểu thành thị, bên trong tới tới lui lui du đã một ít tăng thi. Hòa thượng cùng đường tâm du phụ trách chính là trung gian hai con phố. Đường tâm du vốn định chính mình hành động, nhưng hòa thượng lại kiên trì phải bảo vệ nàng. Cho nên hai người tiến vào trong đó một cái. Hòa thượng là kim hệ, một cái cánh tay có thể biến ảo thành cứng rắn kim loại trạng. Một quyền nện ở tang thi trên đầu. Thế nào, ta lợi hại không? Lợi hại. Đường tâm du hướng hắn dơ ngón tay cái lên. kia đương nhiên, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta, ta nhất định bảo hộ ngươi. Đúng vậy. Đường tâm du cười cười, cũng không cho rằng hắn thật sự sẽ bảo hộ chính mình. Hai người đi phía trước đi tới, phát hiện một cái tiểu siêu thị. Rửa sạch phụ cận tang thi lúc sau, hắn một cái nắm tay tướng môn tạc hai. Ai ngờ. Môn chấn động lúc sau đem thẻ bài chấn xuống dưới. Cẩn thận! Hòa thượng một chút đem đường tâm du đẩy đi ra ngoài. Thẻ bài chính nện ở hắn ánh sáng trên đầu, phanh một tiếng, Hòa thượng đầu từ thẻ bài trong động ruôi ra tới. Hai mắt say xe, phản phất bên thai có chim nhỏ ở kêu to dường như. Đường tâm du kinh ngạc một chút, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi không sao chứ? Hòa thượng đem thẻ bài từ trong cổ bắt lấy, quăng đi ra ngoài. Ta không có việc gì. Đường tâm du nhìn đến hắn trên cổ bị tạch ra huyết, trong lòng nhất thời ngũ vị tập trần. Không có việc gì là được, đi thôi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Hòa thượng lộ ra một mặt thuần tịnh tươi cười. Ta giúp ngươi trị liệu một chút. Đường tâm du rủi tay ở hắn cổ trước, miệng vết thương thực mau liền khép lại. Nguyên lai like ngươi còn có chiêu thức ấy, chúng ta đây về sau đã có thể không sợ bị thương. Hòa thượng sang sảng cười nói. Vì cái gì? Chúng ta là đồng bọn A? Đồng bọn? Là đồng bọn sao? Đường tâm du hiểu ý cười đúng vậy, là đồng bọn. Hai người nhanh chóng đem tiểu siêu thị còn thừa đồ vật thu vào trong không gian, tòa thành này cơ bản xem như tử thành, cho nên bị thu thập không còn một mảnh. Hai người hiệu suất thực mau nhưng kế tiếp, lại không có quá nhiều thu hoạch. Có chút cửa hàng đã bị người tham qua, chỉ còn lại có một ít không thế nào thường dùng, bất quá có chút ít còn hơn không một cổ nào tất cả đều nhét vào trong không gian đi. chương 286 người trong lòng biết rõ ràng hai. hắc hắc có cái đỏ dạ ẹm e ẩn, thật đúng là phương tiện. hoa thượng một cái tắt vô nàng phía sau lưng thượng. đường tâm du nhất thời không bắt bẻ, bị đánh ra vài bước. xin lỗi, xin lỗi, ta đem người đường anh em. hoa thượng vẻ mặt sám hối. không có việc gì, ngươi lần sau chú ý điểm. đường tâm du cười nói. ân. Nhất định nhất định. Hoa thượng sơ sơ đầu, bộ dáng hàm hậu nhưng vốc. Đây là cuối cùng một nhà cửa hàng, đi tìm bọn họ, nhìn xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ địa phương. Đường Tâm Du nói. Hảo. Hai người hướng tới cách vách đường phố đi đến, đó là quý nhược an bọn họ phụ trách địa bàn. Này phố tựa hồ tăng thi số lượng tương đối nhiều. Thỉnh thoảng từ trước mặt chuyển đến hoa tước kinh hô thanh âm, hai người liếc nhau nhanh hơn tốc độ. Đi đến bên kia liên nhìn đến hoa tước tránh ở quý nhược an phía sau, không ngừng tránh né tang thi công kích, tay lại ở phía sau lôi kéo quý nhược an quần áo, trở ngại hắn hành động. Này hoa tước, không có dị năng sao? Đường tâm du nhịn không được hỏi. Có, chẳng qua cùng ngươi giống nhau, cũng là không gian dị năng giả. Hoa thượng giải thích nói. Mắt thấy bởi vì hoa tước gánh vác, quý nhược an cánh tay thượng lại quải ra một lỗ hồng. Đường tâm du thật sự nhìn không được, bước nhanh chạy qua đi. Ngươi chậm một chút, như vậy ta không có cách nào bảo hộ ngươi. Hòa thượng thanh âm từ sau lưng chuyển đến. Đường tâm du trong tay dây đằng đem quý nhược an bọn họ bên cạnh tang thi đều trói một cái gián chắc. Nàng động tác nhanh chóng mà lưu loát, trừ bỏ quý nhược an ngoại hai người đều bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người. Nói tốt nhuyễn muội từ đâu? Hòa thượng xấu hổ, xem đường tâm du tư thế, hiển nhiên dị năng so với bọn hắn dị năng đều phải cao thượng rất nhiều hắn thế nhưng rõm rạc nói phải bảo vệ nàng quý nhược gan bị giải vây nói thanh tạng đối hòa thượng nói hòa thượng bảo hộ hoa tước hảo hòa thượng cái này không còn có gì nghị đi vào hoa tước bên người đem nàng hộ ở phía sau hoa tước không cam lòng nhìn quý nhược gan cùng đường tâm du hai người phối hợp ăn ý không nhiều lắm sẽ liền đem chung quanh tang thi cấp rửa sạch sạch sẽ lợi hại xinh đẹp hòa thượng ở một bên không ngừng cố lên trợ uy So với chính mình đi sát tang thi còn hương phấn. Lợi hại cái gì a?" Hoa Tước hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. "Hoa Tước, ngươi nói lời này ta liền không cao hứng, chúng ta chính là đồng bọn." Tuy rằng là ngày đầu tiên nhận thức đường tâm du, nhưng hắn đánh tâm nhãn đem nàng xem thành chính mình muội muội. "Phải làm đồng bọn, ngươi đi đường hảo." Hoa Tước đột nhiên đẩy, đem Hỏa Thượng đẩy đến tang thi đôi, Hỏa Thượng tội không kịp phòng, bị tang thi cắn cánh tay. T. "Ta không phải cố ý, không phải cố ý." Hoa Tước ngồi xổm xuống thân mình, bụng mặt tỏ vẻ không thể tiếp thu. Bên kia Đường Tâm Du thấy, tức giận đôi đầy hai trong mắt, dây đằng đem hòa thượng trùng quanh tang thi cấp hoành chém eo đoạn. Máu đen bắn Hoa Tước một thân, làm nàng đứng lên la to lên. "Ngươi là cố ý?" Hoa Tước chỉ trích nói. Đường Tâm Du đã đi vào bọn họ trước mặt, lạnh lùng nói, "Kỳ thật ta càng muốn giết ngươi." Hoa Tước lăng tại chỗ, Cả người run rẩy trong lòng bởi vì ánh mắt của nàng cảm thấy sợ hãi. Quý nhược gan đi tới, trách cứ nhìn về phía hoa tước. Hoa tước bẹp miệng, lên tiếng khóc lên, ta nói ta không phải cố ý. Ta tới giúp ngươi. Đường tâm du không lại lý nàng, tay phúc ở hòa thượng miệng vết thương mặt trên. Cảm ơn. Hòa thượng trên tay nguyên bản bị cắn một cái huyết động, hiện tại hoàn toàn chứng hảo. Hắn nhìn về phía một bên khóc giống hoa tước, ánh mắt bên trong thất vọng cực kỳ. Không khách khí. Đường tâm du đối với hòa thượng cùng quý nhược an quan cảm đều là giống nhau. Hai người tâm địa đều thực mềm, cũng thực thật sự. Người như vậy, ở mặt thế kỳ thật là thực có hại. Nhưng người như vậy, lại là nàng nguyện ý đi kết giao, bởi vì bọn họ sẽ không ở phía sau bối thọc ngươi một đao, là có thể phó thác phía sau lưng đồng bọn. chương 287 người trong lòng biết rõ ràng ba. Đừng khóc. Quý nhược an tức giận nói. Hắn vẫn luôn đều biết hoa tước có điểm tiểu tính tình, nhưng bản tính cũng không hư, lại không nghĩ rằng phát sinh loại này đẩy đồng bọn tiến tang thi đôi ác liệt hành vi. Hoa tước tự biết đối lý, bị giống lên một giọng nói, không ngừng ngốc tại bên cạnh nước nở. Được rồi, đừng trách nàng, ta này không phải không có việc gì sao. Hoa Thượng tuy rằng thất vọng, còn là không chịu nổi nàng khóc sức mướt. Đúng vậy, hoa Thượng này không phải không có việc gì sao. Hoa tước leo nước mắt. Theo lý thường hẳn là nói, nếu ta đem ngươi đẩy đến tang thi đôi, lại đem ngươi chưa khỏi thế nào. Đường tâm du không thể gặp nàng thái độ này, một chút ăn năn chi tâm đều không có. Ta không cần. Đội trưởng, ngươi cứu ta. Hoa tước tránh ở quý nhược gan phía sau. Được rồi, ta không có việc gì. Hoa thượng thấy đường tâm du vì hắn minh bất bình, ngượng ngùng sờ sờ đầu. Tính, mặc kệ các ngươi. Đường tâm du cảnh cáo nhìn thoáng qua hoa tước, hoa tước vội vàng xúc đầu dấu ở quý nhược can phía sau. Mấy người khi nói chuyện, một đại sóng tang thi đã lại dũng lại đây. Đường tâm du tùy tay ném ra mấy cái hạt giống, tựa như mạng nhện giống nhau đem tang thi toàn bộ đều bao lại, không bao lâu liền tạc. Người chiêu này thật sự rất lợi hại, đây là cái gì dị năng? Hòa thượng kinh hô, Quý nhược can đã sớm kiến thức qua. Chẳng qua cũng không nghĩ tới đường tâm du hiện tại lại là như vậy lợi hại, trong mắt có một cổ ảm đạm ở chảy xuôi. Tựa hồ hắn vô luận như thế nào đều không thể đuổi theo nàng nệm bước, hắn cũng chỉ có ngốc tại tại chỗ nhìn nàng dần dần đi xa sao. Quý nhược gan biểu tình không có thể tránh được hoa tước đôi mắt, nàng ghen ghét nhìn về phía đường tâm du. Đường tâm du chẳng qua là tưởng tốc chiến tốc thắng, cũng không tưởng ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời giờ, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Nàng nhàn nhạt đi vào quanh thân cửa hàng, đem nơi đó mặt đồ vật đều thu vào không gian, kia tốc độ lệnh người liễu lưới. Thương so với nàng, Hoa Tước tốc độ quả thực là vô pháp nhìn. Không ngừng chậm, ở cái thứ ba cửa hàng lúc sau cũng đã băng mặt nói, trang không được. Đường Tâm du dường như không có việc gì đem mặt khác một bên thu xong lúc sau đã đi tới, hỏi, như thế nào không đi rồi? Ân, Hoa Tước trang không được. Hoa thượng nếu như không lầm. Đường tâm du không gian đã trang không ít đồ vật. Ta đây tới. Ở bọn họ không thể tin tưởng ánh mắt bên trong, đường tâm du quét ngang toàn bộ phố. Hậu chi hậu giác, mới phát hiện bọn họ ánh mắt rất kỳ quái. Nàng sơ sơ chính mình mặt, nói, ta trên mặt có thứ gì sao? Tiểu đường, ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại dị năng nhiều ít cấp. Hòa thượng vẻ mặt cầu ngược biểu tình manh hóa. Ngũ cấp. Đường tâm du đúng sự thật trả lời. Nam. Ngũ cấp, hoa thượng tại chỗ xoay một vòng tròn, hương phấn biểu tình buộc lộ ra ngoài, chuyển hướng quý nhược an dơ ngón tay cái lên, đội trưởng, ngươi không hổ là chúng ta đội trưởng. Hoa tước vẻ mặt phức tạp nhìn về phía đường tâm du, nàng dị năng hiện giờ mới nhị cấp mạng, đột phá tam cấp đều khó khăn, nhưng nàng thế nhưng đều ngũ cấp. Quý nhược an có chút mất mắt nói, ta cũng không biết nàng đã lợi hại như vậy. Ngũ cấp là cái gì khái niệm? Mẹ nói chúng ta còn có cái gì sợ quá. Ta quyết định về sau liền đi theo đường mội tử lan lộn. Hòa thượng kích động không lời nào có thể diễn tả được. Có điểm tiền đồ hảo sao. Hòa thượng khinh thường nói. Nếu ngươi ngũ cấp, ta nhất định so hiện tại cao hứng. Hòa thượng nguyên bản trong lòng liền có ngợt đáp. Hiện tại Hoa tước châm chọc niệm ai, làm hắn nhịn không được mở miệng phản kích nói. Ngươi có ý tứ gì? Hòa thượng nguyên lai là trong đội ngũ duy nhất nữ hài tử. Bọn họ ba người đối nàng đều chiếu cố có thêm, hiện giờ đường tâm du tới, mọi người đều không lấy nàng đường hồi sự. Còn không phải là so nàng mỹ một chút, lợi hại một chút sao? Nàng ở trong lòng đem đường tâm du trở thành đầu sỏ gây tội. Ngươi trong lòng biết rõ ràng. Hòa thượng cả giận. chương 288 ngươi trong lòng biết rõ ràng bốn. Được rồi, đều đừng xảo, chúng ta đi xem mỗi tình huống thế nào. Quý nhược gan ôn nhuận trên mặt mang theo tức giận. Hừ, ta không để ý tới ngươi." Hoa Tước một bộ kiêu ngạo khổng tước bộ dáng. Hoa Thượng bị chọc tức không được, lẩm bẩm một câu, "Duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng." Đường Tâm Du nghiêng mắt xem hắn, Hoa Thượng tự biết nói lỡ, nói, "Đường tiểu muội, ta chưa nói ngươi." Đường Tâm Du buồn cười nhìn hắn, "Như vậy một hồi tử công phu, nàng ở hắn trong miệng từ nhỏ đường biến thành đường tiểu muội." Chẳng qua, nàng cũng không bài xích. "Đi thôi." Ân. Hoa thượng gật gật đầu. Đi tới cách vách ngôi nhỏ liền nhìn đến đầy đất tang thi, mộ trên người cũng không có lây dính một chút vết máu. Mộ cũng là làm tốt lắm. Hoa thượng đi lên trước, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Mộ trên mặt không có quá nhiều biểu tình, mắt phượng xẹt qua mấy người bọn họ, hỏi: "Các ngươi đều giải quyết xong rồi?" "Không sai. Lần này chúng ta tốc độ mau, đều là bởi vì có đường ngụy tử gia nhập." Hoà thượng thế đường tâm du tranh công nói, Hoa tước ở một bên không phục hừ một tiếng, làm không khí lại trở nên có chút xấu hổ lên. Đường ngụy tử, mâu nghi hoặc, ân, ta nhận ngụy tử. Hoa thượng vui vẻ ra mặt, hừ, cũng không xem người khác vui không vui, liền tự xưng người khác là ngụy tử. Hoa tước hiện tại là xem bất luận kẻ nào đều không vừa mắt, không khỏi chọn thứ nói. Hoa thượng xấu hổ vớt chính mình đầu, nhìn về phía đường tâm du. Ta vui. Đường tâm du cười nói. Ha ha, ta liền biết, đường Ngụy tử cùng người khác không giống nhau. Hòa thượng cắn người khác hai chữ thực trọng, Hoa thượng cũng biết hắn nói chính là chính mình, nàng hận đường tâm du liếc mắt một cái, ngồi ở một bên ghế trên giận dỗi, Như vậy bị nàng một lộn, đại gia tâm tình đều không tốt lắm. Mó tuy rằng xử lý nơi này tăng thi, nhưng mà bên trong đổ vật lại không có động. Đường tâm du nói, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta đi thu thập đồ vật. Ai biết người nào đó có thể hay không tư nước? Hòa tước nói. Hoa tước, ta nhẫn ngươi thật lâu. Ngươi đem ta đẩy đến tang thi bên trong liền tính, như bây giờ lời nói có ẩn ý tính cái gì? Hòa thượng hoàn toàn bạo. Ta đều nói ta không phải cố ý, nếu không phải ngươi nói chuyện kích thích ta, ta như thế nào sẽ đẩy ngươi? Hòa tước cưỡng từ đoạt lý. Ngươi, buồn cười. Hòa thượng bị nàng khí đỏ mặt tiếng thai. Nói không ra lời. Đường tâm du lạnh lùng nhìn nàng, khẽ mở môi đỏ nói, Hảo, ngươi không tin ta cũng là nhân chi thường tình. Ngươi xem, nàng chính mình đều nói. Hoa tước cái này cảm thấy chính mình càng có đạo lý. Như vậy thỉnh ngươi đi đem vài thứ kia thu hồi tới, không cần lãng phí. Đường tâm du cảm thấy nào đó người đã ở khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, xảy ra vấn đề chỉ biết đem vấn đề đẩy cho người khác. Ta hoa tước bị đổ á khẩu không trả lời được nàng không gian hữu hạn đã sớm không có không gian. đúng vậy, ngươi đi thu. hoa thượng thở hắt ra. ta, đội trưởng, bọn họ hợp nhau tới khi dễ ta. hoa tước không có cách nào, ngược lại hướng quý nhược an cầu cứu. ta tin tưởng đường tiểu thư. quý nhược an nhàn nhạt nói một câu. ta cũng tin tưởng đường tiểu muội. mỗ, ngươi đâu? hoa thượng đẩy đẩy vẫn luôn không nói gì mỗ. ta tin tưởng nàng. Mỗ nhìn lướt qua đường tâm du. Ngươi, các ngươi. Các ngươi đều khi dễ ta một người. Hoa tước muốn chạy đi ra ngoài, rồi lại sợ hãi bên ngoài tăng thi, dậm chân một cái ghé vào trên bàn khóc lên. Hoa tước, nếu ngươi không ý kiến ta liền đi. Đường tâm du cố ý thông báo một tiếng nàng, hoa tước khóc càng hung. Ta bồi ngươi đi, nơi này quá xảo. Hoa thượng hừ một tiếng, quả thực ở chỗ này một khắc đều ngốc không đi xuống. Hảo. Trưng 289 người trong lòng biết rõ ràng năm. Hai người phân công hợp tác, đường tâm du ở bên trong thu đồ vật, hòa thượng canh giữ ở cửa. Hòa thượng nhìn chầm chầm nơi xa một cái điểm đen, nói, ở mặt thế bên trong còn khai phi cơ trực thăng, quả thực là quá xa xỉ. Tựa hồ mỗi lần tiêu mặc chấp hành quan trọng nhiệm vụ mới có thể khai phi cơ chữ thăng, chẳng lẽ nói này phụ cận có cái gì chuyện quan trọng đã xảy ra. Đường tâm du nhanh chóng đem trong tiệm đồ vật thu hảo lúc sau, đi vào hòa thượng bên người. Một trận phi cơ trực thăng chính chiều bên này tới gần. Chẳng lẽ nói bọn họ cũng là tới Xuân Thành chấp hành nhiệm vụ? Hòa thượng suy đoán nói. Nơi này cũng không có cái gì đặc biệt sự tình, hẳn là đi ngang qua. Đường tâm du lời thề son sát, cũng không biết ở mặt trên người là ai. Có hay không tiêu mặc? Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì lúc sau, nàng ngẩn người. Chẳng qua là rời đi một ngày liền như vậy tưởng nhậm hắn. Đi thôi. Chúng ta đi tiếp theo cái cửa hàng. Đem không thể hiểu được ý tưởng ném đến sau đầu, đường tâm du xoay người chiều bên kia đi đến. Không đúng a? Đường ngội tử, ta như thế nào cảm thấy nó chính là ở chiều chúng ta tới đâu? Người suy nghĩ nhiều, nơi này một không có cao dai tăng thi, nhị không có cao dai biến dị thú, sao có thể tới Xuân Thành? Đường tâm du không cho là đúng. Có phải hay không có người ở kêu tên của ngươi? Hòa thượng có chút hoang mang hỏi. Hảo giác. Đường tâm du trong lòng có cổ dự cảm bất hảo, bước bước chân lại đi rồi vài bước. Phi cơ trực thăng ly càng lúc càng gần, từ phía trên loa lần này chuyển đến quen thuộc thanh âm, mang theo bạo nộ cảm giác. Đường tâm du cứng cỏng thân mình, hắn như thế nào sẽ đến? Đang nghĩ người tới, một đạo thân ảnh từ thiên tới, chậm rãi dừng ở nàng phía sau. Đường tâm du. Ngươi còn muốn đi nơi nào? Tiêu mặc mặt mày đều là lửa giận, nữ nhân này đang nghe thấy hắn thanh âm lúc sau, thế nhưng không có phản ứng. Sao ngươi lại tới đây? Đường tâm du xoay người, có chút kinh ngạc. Đến từ nam nhân kia trên người sát khí làm hòa thượng không rét mà run, tựa hồ bị hắn coi trọng liếc mắt một cái đều có thể đông lạnh thành khối băng. Nhưng hắn vẫn là đứng ở đường tâm du trước mặt, ngươi là ai? Cũng ngay. Tiêu mặc cả giận nói. Hòa thượng! Chúng ta nhận thức, ngươi đi về trước đi. Đường tâm du nhẹ giọng nói. Hắn là ai? Tiêu mặc ngưng mi. Ta là nàng đại ca. Hòa thượng tuy rằng sợ hai hắn khí thế, khá vậy không thể cấp đường tâm du ném mặt mũi, cho nên đĩnh đĩnh ngực. Ngươi không xứng. Tiêu mặc khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Tiêu mặc, ngươi rốt cuộc vì cái gì tới? Đường tâm du có chút hoang mang, chẳng lẽ là tới tìm nàng? Theo sau nàng liền đem cái này vớ vẩn ý tưởng cấp vức chi sau đầu. Ta nói ngươi không chuẩn nhận đại ca. Tiêu mặc không có đáp lại nàng lời nói, ngược lại tại đây chuyện mặt trên tích cực lên. Đường tâm du rở khóc rở cười, thuận miệng nói, ta tuy rằng hiện tại là ngươi trợ lý, nhưng là nhận ai đương đại ca, tựa hồ không ở trợ lý cái này trong phạm vi. A, ngươi còn biết ngươi là của ta trợ lý. Tiêu mặc dùng sức bắt được cổ tay của nàng. Đường tâm du trột dạ rời đi ánh mắt, ly ước định một tháng thời gian, chỉ còn lại có nửa tháng, nhưng này nửa tháng nàng lại sống một ngày bằng một năm. Cùng hắn ở bên nhau mỗi một phân mỗi một giây đều là dày vò. Nàng thật sự rất muốn hỏi một chút, hắn sao lại có thể quên những cái đó thuộc về bọn họ hồi ức. Nói chuyện, tiêu mặc méo nàng cầm nâng lên nhìn thẳng hắn, đột nhiên thấy nàng đáy mắt yêu thương có trong nháy mắt ngờ ngơ. Hắn tới nơi này chính là vì bắt nàng trở về đường trợ lý, đường tâm du chua xót nói, thực xin lỗi, lần sau sẽ không. Nàng sụp mi thuận mắt lại không có làm tiêu mặc cảm thấy cao hứng, ngược lại trong lòng có đem vô danh hỏa ở tiêu đốt. Đấy lòng có cái thanh âm đang nói, nàng không nên là hiện tại cái dạng này. Nàng hẳn là sẽ cười, sẽ cho cười, sẽ dính hắn. Cùng ta trở về. Ta là theo chân bọn họ cùng nhau tới. Tự nhiên là muốn theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Đường tâm du cự tuyệt. chương 290 người trong lòng biết rõ ràng 6. Nàng hồi phục làm tiêu mặc giữa mày nếp gấp lại trọng một ít, nữ nhân này luôn coi trọc giận hắn bản lĩnh. Cùng nhau mang về. Hắn nói xong, vươn ra ngón tay, hướng lên trời thượng bắn một chút, một đạo bạch quang qua đi, phi cơ trực thăng chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới. Nơi sân hữu hạ, từ phi cơ trực thăng mặt trên rắc tới mềm nhũ thang. Quý nhược gan ba người từ lâu nghe được bên này động tĩnh, đã đi tới. Tiêu mặc tầm mắt đang xem đến quý nhược can sau, thanh tuyến không cấm lệnh vài phần. Hắn không cho hai người nói chuyện thời gian, dối tay ôm lấy đường tâm du trên eo đi. Ở trước mắt bao người bị người ôm thượng phi cơ trực thăng, đường tâm du mặt đều đỏ vài phần. Lần này thác đường mội tử phúc khí, chúng ta cũng ngồi trở lại phi cơ trực thăng. Hòa thượng hưng phấn vỗ tay. Ví nhược gan ôn nhuận trên mặt mang theo một ít cô đơn, không nói gì. Hử, ta xem nàng A. Cũng không phải cái gì hảo nữ hải. Nhìn người khác đều đuổi tới nơi này tới. Hoa tước trong giọng nói mang theo một loại không ăn được nho thì nói nho còn xanh hương vị. Ta xem người nào đó bệnh đau mắt là phạm bảo. Hoa thượng khinh thường nói. Ngươi. Hử. Bị truyền thuyết tâm sự hoa tước hử lạnh một tiếng, ngay sau đó thượng phi cơ trực thăng. Mấy người theo thứ tự đi lên, đường tâm du bị tiêu mặc cấp đưa tới phía trước, cùng bọn họ cách ly mở ra. Đường tâm du trong lòng giận rỗi, phồng lên quay hàm hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tiêu mặc ngồi ở bên kia, hai người đều không có nói chuyện, phi cơ trực thăng một mảnh an tĩnh. Trở lại thành phố S chỉ dùng một giờ. Mấy người rời đi thời điểm tổng cộng tốn thời gian 7-8 tiếng đồng hồ, hiện giờ chỉ dùng một giờ, trong lòng âm thầm lĩu lưới. Hòa thượng thiệt tình cảm kích nói. Ít nhiều ngươi, đường Ngụy tử. Kỳ thật không liên quan chuyện của ta. Đường tâm du xấu hổ vây vây tay. Tiêu mặc trường tay một vớt, đem nàng vây ở trong lòng ngực, không khỏi phân trần liền lôi kéo nàng đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Ta còn không có theo chân bọn họ cáo biệt đâu. Đường tâm du dãy rủa lại bị giam cầm căng khẩn. Đường Ngụy tử. Tiêu mặc ngữ khí mang theo chính hắn đều không tự biết ghen tuông. Ta tối nay lại đi tìm các ngươi. Đường tâm du không để ý tới hắn âm dương quay khí, quay đầu lại hướng bọn họ vây vây tay, quay đầu lại cả giận nói, tiêu mặc, ngươi có thể buông ta ra đi. Tiêu mặc nghiêng mắt nhìn nàng một cái, cuối cùng đem nàng buông lòng ra. Đường tâm du cố ý lạc hậu hai bước, từ song song đi tới mặt sau, cái này làm cho tiêu mặc không lý do trong cơn giận dữ. Cái này thiện biến nữ nhân. Vào tổng bộ, đường tâm du vẫn luôn thất thần theo ở phía sau. Thẳng đến vào văn phòng. Tiêu mặc đem áo khoác khởi tùy ý ném ở trên sofa, cả người hãm đi xuống. Mặc dù là một cái đơn giản nhất tư thế, tiêu mặc làm ra tới đều có một loại đặc có cao quý hương vị. Không biết có cái gì công tác. Đường tâm du hiện tại chỉ nghĩ đem hắn phân phó sự tình chạy nhanh làm xong, sau đó về nhà. Tiêu mặc không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, con ngươi toàn là mê mang. Đường tâm du bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, có chút có quép lại hỏi một đạo. Có cái gì công tác? Không có gì công tác. Tiêu mặc đã đem sở hữu sự tình đều xử lý kết thúc, bằng không tối hôm qua liền sẽ đi tìm nàng. Ta đây đi rồi. Đường tâm du xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng tay chân lại không tự giác cứng cỏng, không thể nhúc nhích mảy may. Tiêu mặc đi vào nàng trước mặt, hoan thanh nói, ngươi tuổi hồ rất sợ cùng ta ở bên nhau. Ngươi làm cái gì? Đường tâm ru dãy rủa Tiêu mặc ánh mắt hơi ảm. Ngón tay phủ lên nàng môi vớt ve. Như vậy nàng cùng trong ngộng nàng hoàn toàn bất đồng. Ngươi đây là lạt mềm buộc chặt sao. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đường tâm du hoán giận. Ta tưởng ta đối với ngươi cảm thấy hương thú. Tiêu mặc túi đầu, ly nàng cực gần. Hắn nói giống như là bom giống nhau kiếp nổ đường tâm du trái tim, bang bang loạn nhảy lợi hại. Hắn nói, hắn đối nàng cảm thấy hương thú. chương 291 không bao giờ gặp lại một. Như vậy nhìn ta, là ở mời ta sao? Tiêu mặc thâm thúy con ngươi chặt chẽ tỏa định ở nàng trên ngôi, hai người ly cực gần, hán cơ giới và công cụ xâm lược cảm hơi thở một hôm một hấp chi gian treo trọc nàng tâm. Đường tâm du đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà mở cực viên, hơi hơi thượng tiêu môi đỏ làm tiêu mặc ánh mắt buồn bã, nhẹ nhàng dán đi lên. Hai làn môi tương dán, hai người đều là tâm thần chấn động. Ngày xưa hồi ước thoán để bụng đầu. Đường tâm du hai tròng mắt dần dần ướt át, Hắn chỉ là đem nàng trở thành một cái cảm thấy hứng thú người mà thôi. Thân thể của nàng nháy mắt khôi phục như thường, phản ứng đầu tiên lại là đột nhiên đem hắn đẩy ra. Tiêu mặc, ta không có hưng thú làm ngươi cảm thấy hứng thú người, hy vọng ngươi tự trọng. Nói xong, nàng không dám nhìn tới hắn âm trầm mặt, trốn cũng dường như mở ra môn. Tuyết hồ sướng sốt, đường tiểu thư, ngươi không sao chứ. Đường tâm du không có ứng nàng che lại môi một đường chạy chậm ra toàn bộ. Tiêu mặc lanh mắt một mảnh lạnh lẽo, thẳng thân ảnh đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chầm cửa phương hướng sau một lúc lâu không có động. Nàng nói nàng không muốn. khâm xương rõ ràng ngón tay nắm chặt trắng bệnh, đáy mắt một mảnh khói mù. Tuyết hồ thấp phòng hỏi, B.S.S. Đường tiểu thư như thế nào khóc? Khóc. Tiêu mặc nghi vấn. Ân, ta nhìn đến đường tiểu thư khóc lóc ra toàn bộ. Tuyết hồ nói xong liên nhìn đến nhà mình BSS sắc mặt càng khó nhìn, tự biết nói lỡ, xấu hổ đứng ở nơi đó. Tiêu mặc mí môi, có chút bực bội ở văn kiện thượng ký tên của mình, công đạo nói, những việc này cần phải làm huyết phong đến hiện trường đi giám sát. Là, BSS, không có việc gì nói ta liền trước đi xuống. Tiêu mặc hàm hồ ân một tiếng, đẹp lông mày khoanh ở cùng nhau, hỏi, như thế nào mới có thể xác định nữ nhân hay không thích một người đâu? Thích một người sao? Tuyết Hồ bị thình lình xảy ra vấn đề hỏi có chút ốc. Có khi nhìn thấy ngươi sẽ chủ động hướng ngươi cười, chủ động kéo ngươi. Nhưng có khi lại mắt lạnh leo tương đối, hận không thể ly ngươi rất xa. Anh, bơ ngươi xác định ngươi nói chính là cùng cá nhân sao. Tuyết Hồ nghe như thế nào đều cảm thấy là hai người bộ dáng. Tính, ngươi đi xuống đi. Tiêu mặc bực bội vây vây tay. Hắn đứng lên, đi đến ban công chỗ. Dưới lầu thân ảnh của nàng càng lúc càng xa, cái này đáng giận nữ nhân ở treo chọc nàng sau, còn nghĩ tủy ý rời đi sao? Mơ tưởng. Tuyết hồ nhìn hắn bóng dáng, cao mày rời đi văn phòng. Bơ như thế nào sẽ hỏi nàng như vậy không thể hiểu được sự tình. Thật là kỳ quái. Tuyết hồ, có chuyện gì sao? Tiêu láo gia tử. Tuyết hồ thấy người tới, vội vàng không người hành lễ. Gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Tiêu lão gia tử cười tủm tìm hỏi: "Không có gì đại sự tình, có BSS ở chỗ này, ngài đại có thể phóng 120 cái tâm." Tuyết Hồ đáp: "Ừ, ngươi vừa rồi nói kỳ quái là chỉ cái gì sự tình?" Tiêu lão gia tử truy vấn nói: "A." tuyết Hồ âm thầm xuất ruột, Tiêu lão gia tử vốn là không thích BSS cùng Đường tiểu thư tiếp xúc, hiện tại nếu là tình hình thực tế nói, chẳng phải là cấp BSS bọn họ ra tăng phiền toái? Là cùng đường tâm du có quan hệ. Tiêu láo ra tử suy đoán nói. Ngại như thế nào biết? Tuyết hồ kinh ngạc, phản ứng lại đây hận không thể lập tức đem chính mình đầu lưỡi cấp nuốt rớt. Hảo, ta đã biết. Tiêu láo ra tử cười tủm tịm, buồn cười ý lại không đến đáy mắt. Hắn không có đi tiêu mặc văn phòng, mà là thay đổi phương hướng hướng ra phía ngoài đi đến. Tuyết hồ lưu tại tại trô âm thầm hối hận, nàng đây là gặp rắc rối nhà chỉ mong không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. chương 292 không bao giờ gặp lại hai. Đường tâm du lang thang không có mục tiêu ở trên phố đi tới, cố nén nước mắt. Vì cái gì ở nàng quyết định muốn từ bỏ thời điểm, lại nói nói như vậy. Đường tâm du có đôi khi thật sự thực hâm mộ hắn, triệt triệt để để quên mất những cái đó hồi ức. Hiện giờ có thể nhẹ nhàng lấy người ngoài cuộc thân phận đối nàng nói, đối nàng cảm thấy hứng thú. Tiêu mặc, ngươi thật sự thực tàn nhẫn A. Tìm cái góc, Đường Tâm Du cuộn tròn thân mình ngồi ở ghế đá thượng. Tiêu nàng như thế nào có thể coi như cái gì đều không có phát sinh quá đâu. Cố Di Thịnh rất xa liền thấy được nàng thân ảnh nhỏ nhỏ, ở gió lạnh trung giống như là một cái không nhà để về miêu mễ. Thật muốn làm người mang về nhà a. Hắn chậm rãi đi tới, mới phát hiện nàng tựa hồ ở khóc. Trong lòng có loại nói không rõ cảm giác ở quanh quẩn, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Đường Tâm Du Ngươi ở chỗ này chuẩn bị ngủ đồng sao? Đường tâm du lung tung lau nước mắt, ngẩng đầu liền nhìn đến cô Di Thịnh một thân hắc ý hề đứng ở nàng trước mặt. Cố Di Thịnh cực cái màu đỏ, đây là lần đầu tiên nhìn đến hắn xuyên hắc ý, ý. Có phải hay không biết ta phải đi, luyến tiếp ta a. Cố Di Thịnh treo chọc nói. Ngươi phải đi sao? Đường tâm du cảm xúc không cao, cũng không có cùng hắn cãi nhau. Ân. Cố Di Thịnh gật đầu, không người ngồi ở nàng một bên. Thuận buồm xuôi gió. Đường tâm du nhếch miệng, nhẹ nhàng hộp ra một câu. Chẳng lẽ ngươi đều không hỏi xem tà khi nào trở về? Cố di thịnh tuấn mỹ trên mặt hiện lên cùng nhau bị thương biểu tình. Ách, khi nào trở về? Có lẽ hai ngày, có lẽ hai tháng, có lẽ hai năm. Nga, ngươi bảo trọ. Đường tâm du nhẹ nhàng gật đầu. Đường tâm du, ngươi tâm thật tàn nhẫn. Cố di thịnh lấy nàng không có cách nào, thở dài nói. Ông nội của ta qua đời. A, Đường tâm du nghiêng đầu xem hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào an ủi hắn. Xin, ừ. xin lỗi, ta không biết. Cái gì đều không cần phải nói, ôm ta một chút hảo sao. Cố di thịnh rối tay ôm lấy nàng bả vai. Ân, Đường tâm du lý giải thân nhân ly thế đau đớn, hào phóng rối tay ôm lấy hắn. Nén bi thương thuật biến. Ở nàng xem ra này chỉ là một cái đơn giản an ủi lễ tiết, phải rời khỏi khi, cố di thịnh đống nhiên dùng sức đem nàng vòng lấy. Nàng hơi hơi dùng sức dây ruộng, cố di thịnh nhẹ giọng nói, một lát liền hảo. Hắn đại khái là quá thương tâm đi. Đường tâm du tay tùng tùng, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Cố di thịnh nhịn không được cười cái này đường tâm du đương hắn là hải tử sao. Ta đi rồi, chờ ta trở lại. Chỉ mong khi đó... Ngươi còn không có cùng hắn ở bên nhau. Cố Dĩ Thịnh một bộ u buồn bộ dáng, cùng ngày thường một trời một vực. Cùng Cố Dĩ Thịnh cáo từ sau, không nghĩ tới trong nhà nên đón một vị không tưởng được khách nhân. Tiêu lão gia tử ngồi ở trên sofa, thấy nàng tới sau sắc bén ánh mắt nhìn lại đây. Đường Tâm Du cứng họng, xem ra là người tới không có ý tốt. Tiêu lão gia tử, ngài ngồi, ta đi chuẩn bị bữa tối. Đường Mâu sắc mặt xấu hổ, còn có chút khẩn trương không cần, ta tới nơi này không phải ăn cơm. Tiêu Lão Gia Tử trong thanh âm mang theo huy nghiêm. Nga. Đường Mẫu xoa xoa tay, Nan kham lại ngồi trở lại trên sofa. Tiêu Lão Gia Tử bất động thanh sắc, nghiêm túc nói, hiện tại các ngươi đều ở chỗ này, ta tưởng đem nói minh bạch. Mẹ, ngươi đi đổ nước. Ta tưởng Tiêu Lão Gia Tử đơn độc nói chuyện. Đường Tâm Du đã đoán ra hắn ý đổ đến. Hảo, vậy các ngươi chậm rãi liêu. Đường Mẫu trong lòng thất vọng, nhưng nếu Nữ Nhi nói như vậy, nàng lựa chọn tin tưởng Nữ Nhi. Đường Mẫu đi phòng bếp, Tiêu Lão gia tử nói thẳng: Ta hy vọng ngươi về sau không cần thấy Tiêu Mặc. Ta hiện tại vẫn là hắn trợ thủ. Ta mặc kệ ngươi tiếp cận hắn ra sao loại mục đích, ta sẽ không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Tiêu Lão gia tử không lưu tình chút nào đánh gãy Đường Tâm Du nói, ý ngoài lời chính là Đường Tâm Du tâm cơ quá sâu. Chương 293 không bao giờ gặp lại ba. Đường tâm du không biết nên như thế nào nói tiếp. Tiêu mặc hắn cha mẹ mất sớm, hiện giờ ta không thể lại làm hắn xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặc kệ hắn hận ta hoán ta, ta đều không thể cho các ngươi ở bên nhau, ngươi đã chết nảy tâm đi. Ẩm, đường mẫu trong tay cái ly rơi trên mặt đất. Nàng sát mặt trắng bệnh nhìn về phía đường tâm du, đi qua đi gắt gao nắm lấy đường tâm du tay, ánh mắt bên trong đều là đau lòng, từ từ. Mẹ, ta không có việc gì. Tiêu lão gia tử ta mẹ thân thể không tốt, ta đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi một chút tiêu lão ra tử trầm giọng nói ta tưởng không cần người tốt nhất khuyên đủ người nữ nhi như vậy An vạ chúng ta tiêu ra nàng cũng là không thể như ý đường mẫu mặt nháy mắt trắng xanh lên đường tâm du ánh mắt tiệm lánh không đợi đường mẫu có bất luận cái gì phản ứng nói ta sẽ rời đi tiêu mặc Vậy không còn gì tốt hơn ta cho các ngươi một ngày thời gian, Ngày mai ta phái người đưa các ngươi rời đi thành phố S. Tiêu lão gia tử hừ lạnh. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Đường Tâm Du thẳng thắn cổ. Tiêu lão gia tử hiển nhiên ngẩn người rời đi đường ra. Đường Mộ rốt cuộc khắc chế không được cảm xúc, ôm Đường Tâm Du nhẹ giọng nói khỉm, "Từ từ, thực xin lỗi, là ba mẹ vô dụng làm ngươi chịu ủy khuất." "Mẹ, ta không có việc gì. Ngươi đừng như vậy, ta nhìn trong lòng khó chịu. Nguyên lai like bằng nhà của chúng ta thực lực Chúng ta cần gì phải chịu khuất nhục như vậy? Đều do này mà thế, đều do này mà thế. Mẹ, ta không có quan hệ, chẳng qua chuyện này liền không cần nói cho ba ba, ta sợ hắn đã biết sẽ chịu không nổi. Đường Tâm Du vô nhẹ nàng phía sau lưng. Ân. Đường Tâm Du thật vất vả trấn an Đường Mẫu nằm trở về trên giường, liền đi cửa hàng. Cửa hàng xinh ý rất bận rộn, đường phụ trên mặt mang theo vui sướng, cái này làm cho nàng không đành lòng quấy dậy. Vừa muốn đi qua đi, lại bị hoa tước cấp chặn đứng. Ngươi ở chỗ này thì tốt rồi, chạy nhanh đem thu được vật tư giao ra đây. Đường tâm du lạnh nhạt nhìn nàng, tựa như xem một cái nhảy nhót vai hề giống nhau, tựa hồ mỗi người đều cảm thấy nàng thực dễ khi dễ sao. Hoa tước, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Hoa thượng không vui nói. Hoa thượng, chúng ta đi đổi tinh hạch. Đường tâm du có tâm giải quyết rất này hết thảy cũng không có dư thừa tâm tình cùng hoa tức như vậy tiểu cô nương so đo. Hảo, hai người từ nhiệm vụ trung tâm ra tới khi đã đổi hai trăm tinh hạch, đây là một bút không nhỏ thu vào. này đó các ngươi trước lấy về đi, ngày nào đó lại phân cho ta. Đường Tâm Du miễn cưỡng cười cười. Ân, không thành vấn đề. lần này ít nhiều người nhất định cho ngươi phân cái đại phân. Hoa Thượng cười nói. Hử, dựa vào cái gì a? rõ ràng là chúng ta bốn người một khối đi. Hoa Tước có điểm không lớn tình nguyện. Ngươi ít nói vài câu sẽ chết ta. Hoa Thượng nhíu mày. Ta đi về trước, các ngươi bảo trọng. Đường Tâm du vẫy vây tay, xài bước chiều cửa hàng đi đến. Nay từ biệt, có lẽ liền không còn có gặp mặt cơ hội. Trừ bỏ thành phố s, nếu nói an toàn nhất căn cứ, hẳn là thuộc về cố Di Thịnh nơi E L thị.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 Nhưng nàng lại không muốn lại cùng những người này có bất luận cái gì liên quan. Chương 294 ở cũng không thấy 4 Đối với phải rời khỏi thành phố S sự tình, đường tâm du cũng không có nói nguyên nhân, đường phụ cũng không coi truy vấn, hán tôn trọng chính mình nữ nhi quyết định. Cho nên đem trong tiệm đồ vật thanh toán lúc sau, chi trả hai cái tiểu công tiền công lúc sau, hai người về đến nhà. Đường mẫu miễn cưỡng cười vui, nhưng hốc mắt hồng hồng. Đường phụ đoán được hẳn là có chuyện đã xảy ra. Chẳng qua vì không cho các nàng càng khổ sở, liền không có hỏi lại. Người một nhà ăn cơm lúc sau, từng người trở lại phòng nghỉ ngơi. Đường tâm du thở dài, đối với tiêu mặc, nàng càng ngày càng khó kìm lòng nổi, nàng sợ nàng có một ngày sẽ khắc chế không được chính mình cảm tình. Đến lúc đó vướng sâu trong vũ lầy, lại đi liền khó khăn. Tiến vào ngộng đẹp ghi, đường tâm du lại lần nữa xuất hiện ở kia phiến bãi biển phía trên. Bước chậm ở trên bờ cát, nàng như thế nào lại về tới nơi này. Rất xa một cái bóng dáng đứng ở bờ biển, là nàng quen thuộc. Nàng bước nhanh chạy qua đi, từ phía sau lưng ôm chặt hắn. Tiêu mặc biết là nàng tới, nhậm nàng ôm lấy, thẳng đến phía sau lưng chuyển đến một trận ấm áp. Tiêu mặc hỏi, người khóc. Không có. Đường tâm du buông ra hắn, làm bộ không có việc gì lau lau nước mắt. Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Tiêu mặc đứng ở tại chỗ. Màu đen con ngươi nhìn trầm chầm, chầm nàng mặt. Một cái nguyện vọng. Đường tâm du cười cười. Ân, cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi không khóc. Nàng nước mắt, làm hắn tâm loạn. Đường tâm du ngốc ngốc nhìn hắn, trong mộng hắn tuy rằng trước sau như một lạnh nhạt, còn là cùng bình thường có điểm bất động. Nàng nhẹ nhón chân tiêm, đôi tay phủng trụ hắn mặt, nhẹ giọng nói, ta muốn ngươi hảo hảo, ăn ngon, xuyên hảo, ngủ ngon. Tiêu mặc ngơ ngẩn. Này không phải lời ô hiếm nói lại hơn hẳn lời ô hiếm, làm hắn càng thêm tâm động gấp trăm lần. Nhìn ta nói ngốc lời nói, ngươi khẳng định sẽ hảo hảo. Tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, đường tâm du buông lỏng ra hắn mặt, lại đột nhiên bị tiêu mặc ôm eo, môi bị hắn hung hăng lấp kín. Tựa hồ là muốn đem nàng xoa tiến thân thể giống nhau, nàng bị hôn cơ hổ không thở nổi. Nàng vòng lấy hắn eo, nhiệt tình đáp lại hắn đoạt lấy. Hồi lâu lúc sau, hắn mới buông lỏng ra nàng. Đường tâm du mồm to hô hấp không khí, rồi lại bị hắn ngồi bao trùm. Giống như là không biết thỏa mãn giống nhau, tiêu mặc đem nàng hôn một lần lại một lần. Chẳng lẽ ngươi sẽ không chán ghét sao? Đường tâm du đỏ mặt, lại cảm thấy chính mình vấn đề có chút buồn cười, chỉ là ngộng mà thôi, lại cho nàng một loại chân thật cảm giác. Sẽ không? Tiêu mặc thanh ấm ám ách, tựa hồ ở áp lực cái gì? Đường tâm du cười đẩy ra hắn, đi đến bờ biển nhẹ nhàng vén lên thủy tới. Tiêu mặc, nếu ta có một ngày không thấy, ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Đi nơi nào? Tiêu mặc bất động thanh sắc. Đi một cái ngươi tìm không thấy địa phương. Đường tâm du cũng không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng. Rốt cuộc nàng cho rằng này chỉ là một giấc mộ. Nhưng sau một lúc lâu cũng không có thể nghe được hắn trả lời, nàng tò mò quay đầu. Tiêu mặc đứng ở nàng phía sau không xa địa phương, hình dáng rõ ràng mặt gắt gao banh ánh mắt sâu thẳm nhìn chầm chầm nàng. Vì cái gì? Đường tâm du đứng lên đi đến hắn trước người, cầm lấy hắn tay ấn ở chính mình ngược vị trí, nói, mỗi lần nhìn đến ngươi, nơi này liền sẽ đau một lần, rất đau rất đau. Tiêu mặc thần sắc phức tạp nhìn nàng thống khổ mê mang biểu tình, trong lòng không biết vì sao sẽ ẩn ẩn làm đau. Ngươi nhất định phải hào hảo, tìm cái thích hợp thê tử, quá bình tĩnh vô yêu. Này xem như cuối cùng từ biệt. Tiêu mặc hứ lệnh, Nắm tay nắm chặt, khắc chế tức giận. Không được sinh khí, người ở ta trong ngộng, liền phải nghe ta. Đường tâm du nói. Hừ, tiêu mặc đống chốc biến mất ở trong không khí. chương 295 không bao giờ gặp lại năm. Tiêu mặc, tiêu mặc. Đường tâm du khắp nơi nhìn lại, lại không có thấy hắn thân ảnh. Nàng đống nhiên mở to mắt, đen nhánh đêm, cắn nuốt nàng sở hữu cảm quan. Không khỏi cười khẽ ra tiếng, thế nhưng ở trong ngộng hắn đều sẽ sinh khí. Hắn là nhiều tham sống khi a Thực buồn cười. Trầm thắp thanh âm giống ẩn núp trong đêm tối tùy thời mà động tợ săn. Tiêu mặc. Đường tâm du đối thanh âm này lại quen thuộc bất quá. Tâm hoảng ý loạn đem chăn hướng trên người bọc một chút. Trên người của ngươi ta nơi nào chưa thấy qua. Tiêu mặc hừ lạnh nói. Lưu manh. Đường tâm du trận mắt há hốc mồm Hắn thế nhưng như vậy rõ rạc. Đúng không? Lúc ấy chính là ngươi chủ động ở trước mặt ta thoát. Đủ rồi. Ngươi tới rốt cuộc là vì cái gì? Đường tâm du thẹn quá thành giận đánh gậy hắn nói. Không đủ. Ngươi trăm phương nghìn kế hấp dẫn ta lực chú ý, hiện giờ lại tưởng chơi cái gì thủ đoạn. Lạt mềm buộc chặt. Tiêu mặc tức giận, trong lòng bởi vì nàng nói phải rời khỏi mà thịnh nộ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đường tâm du vô tội. Ngươi cố ý tiếp cận ta, khi thì tiếp cận rồi sau đó lui, chơi hảo thủ đoạn. Tiêu mặc khinh ở nàng trước người, ngón tay chuẩn sắc không có lầm bắt lấy nàng cảm. Ta không có, ta căn bản là không nghĩ. Đường tâm du không nghĩ tới chỉ là bởi vì lo lắng hắn an nguy, thế nhưng bị hắn như vậy hiểu lầm. Ngươi thật đúng là thích mất trí nhớ đâu. Ngươi cưỡng hôn ta, vẫn là nói đây là ngươi hấp dẫn nam nhân một loại thủ đoạn. Tiêu mặc nghĩ đến người sau khả năng tính, trong lòng tiêu một đoàn hỏa. Ta khi nào cưỡng hôn ngươi? Kia không phải một giấc mộng. Sao? Đường Tâm Du bị hắn nghi ngờ thứ đau lòng, có thể tưởng tượng đến phía trước từng màn, đồng tử không cấm phóng đại, kia đều không phải mộng. Ngươi nghĩ tới? Đối với một cái gặp mặt mới một ngày nam nhân nhào vào trong ngực, không biết liêm sỉ. Tiêu Mặc giận không chọn nôn, trong lòng bởi vì nàng tùy tiện mà tức giận. Ta Đường Tâm Du khổ mà không nói nên lời, tưởng giải thích rồi lại không thể nào giải thích, khiến cho hắn cho là như vậy đi. Dù sao nàng liền phải rời đi. Nàng trầm mặc. Nàng trầm mặc làm tiêu mặc trong cơn giận dữ. Nàng đây là thừa nhận. Như thế nào không nói? Ngươi không phải thực sẽ nói. Tiêu mặc lanh trào nói. Là, ta không biết liêm sỉ, ta không lời nào để nói. Đường tâm du quật cường túi đầu, không nghĩ hắn thấy chính mình rơi lệ bộ dáng. Này đó là ngươi trọng điểm đối tượng. Cố dĩ thịnh. Tư đồ đêm. Mạch ly. Vẫn là ta. Tiêu Mặc một quyền nện ở nàng phía sau trên tường. Phanh một tiếng, tường thoái đồng thời, tựa hồ tạp nát nàng tâm. Nguyên lai ở hắn trong lòng lại như thế này đối đãi nàng, cỡ nào buồn cười. Nàng cười ôm thượng cổ hắn nói, thiên hạ cây cối nhiều như vậy, ta lại sao có thể ở một thân cây thắt cổ chết. Bất quá nếu ngươi tưởng cùng ta cộng độ một đêm nói, ta còn có thể suy xét suy xét. Cô ngay, Tiêu Mặc đống nhiên đem nàng đẩy ra. Phía sau lưng để ở đầu giường, Đau lợi hại, nhưng nàng như là không cảm giác được giống nhau, như thế nào? Lại không bằng lòng. Người cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Tiêu mặc giận dữ nhìn về phía nàng. Ở trong bóng tối, nàng tuy rằng nhìn không thấy hắn mặt, lại có thể từ hắn khẩu khí nghe ra hắn có bao nhiêu khinh thường nàng. Như vậy là được rồi. Ta vốn dĩ chính là như vậy nữ nhân A. Ngươi nửa đêm đi vào như vậy một nữ nhân phòng, chẳng lẽ còn không phải là nghĩ chiếm nàng tiện nghi sao? Lan, không bao giờ muốn ở ta trước mắt xuất hiện, bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiêu mặc nhanh chóng rời đi phòng này, hắn sợ chính mình lại ngốc đi xuống sẽ nhịn không được giết nàng. Giết người vô số hắn không có ý thức được, vì sao nàng như vậy chọc giận hắn, hắn vẫn là không đành lòng giết chết nàng. Phòng quy về bình tĩnh, đường tâm du như là bị bất thời giờ sở hữu sức lực, cả người nằm liệt ngồi ở trên giường khóc giống lên. Tái kiến, tiêu mặc. Là không bao giờ gặp lại, tiêu mặc. chương 296 nàng làm lao đại một. Nửa năm sau. Lao đại, chúng ta địa bàn bị đoạn. Bị tiêu thành lao đại người đúng là đường tâm du, rời đi thành phố S sau, bọn họ đi tới tứ đại gia tộc đã từ bỏ địa vực. Cao nguyên thượng người sống sót rất ít, hơn nữa địa lý hoàn cảnh không phải thực hảo. Nơi này là nàng tân gia, ở chỗ này nàng nhận thức tân đồng bọn, hết thể đều là tân bắt đầu. Đi xem. Nửa năm tôi luyện, làm nàng có vẻ càng thêm trầm ổn một ít. Tóc dài đã cắt thành tóc ngắn, nhiều vài phần thành thuộc ý nhị. Ừ, nhất định phải làm bạch bao đẹp. Tô Tiểu Du nói. Đúng vậy, đánh hắn răng rơi đầy đất. Lão đại, bằng không chúng ta đem hắn điệu bàn đoạt lấy tới. Hàng Hân đề nghị nói. Đem điệu bàn tiếp nhận, chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú. Lầu Tuyết Ngữ nói. Hết thể nghe lão đại. Lăng Hàn Ảnh nói. Đường tâm du cười nhìn nhìn các nàng, những người này là nàng một tháng trước lâm thời nảy lòng tham cứu. Còn nhớ do mới gặp các nàng khi, các nàng bị nơi này ác bá bắt lấy, nếu nàng vãn một bước, này đó cương liệt. Các cô nương liền khả năng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Tô tiểu du đồ tham ăn một quả, dị năng là chưa khỏi. Hàng hân nữ hán tử một quả, dị năng là kim hệ. Lâu tuyết ngữ tính tình hoan thoát, thủy hệ. Lăng hàn ảnh tương ứng muốn lánh một chút, tinh thần hệ. Con hảo có các nàng tại bên người dịu dít, làm nàng sinh hoạt không đến mức như vậy không thú vị. Bạch lão đại, các nàng tới. Hoàng cái gì? Khi thế, khi thế. Bạch bao là các nàng căn cứ phụ cận một cái tiểu căn cứ đầu đầu, mơ ước các nàng này khối địa phương thật lâu. Hán dị năng chỉ có tam cấp, cũng không khó thu thập. Chẳng qua hắn quản chế hạ căn cứ trật tự còn tính tốt đẹp, đường tâm du bên này vừa mới mới vừa ổn định, cũng không có thời gian đi quản lý cho nên liền vẫn luôn mặc kệ hắn tiểu đánh tiểu nháo. Ta nói các ngươi này đó nữ nhân liền ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con. này đó đối phó tang thi sự tình liền từ chúng ta này đó nam nhân tới quản là được. thế nào? suy xét thế nào? đầu hàng đi. chúng ta đều vây quanh các ngươi lâu như vậy. bao tuyết tao vây vây tóc. phúc tô tiểu du cầm một bao khoai lát, nhịn không được cười lên tiếng. người cười cái gì? Bạch Mao cảm thấy mặt mũi thượng không nhìn được. Hàng Hân nói, này còn dùng hỏi. Cười nào đó không biết xấu hổ trợn mắt nói dối. Lâu tuyết Ngư nói, nếu ngươi còn chưa ngủ tỉnh, chạy nhanh lăn trở về đi ngủ một giấc lại trở về. Bạch Mao vẫy vẫy tay, nói, ta không cùng các ngươi mấy cái nha đầu vô nghĩa, đường tâm, ta vốn di cô kỵ các ngươi là nữ hài tử, cho nên cũng không có đau già tay tàn nhẫn. Các ngươi đừng không biết tốt xấu. Hàng hơn nói. Ngươi lại đầy miệng đánh giám, tin hay không ta một giây tấu bẹp ngươi. Lâu tuyết ngữ phụ hòa nói, chỉ bằng ngươi cũng xưng chúng ta lao đại ra tay. Bạch Mao không để bụng, rốt cuộc không phải lần đầu tiên như vậy bị tổn hại, không sao cả nói, này không biết còn tưởng rằng các ngươi lao đại là cái người công. Đường tâm, ngươi nói chuyện. Ngươi tìm tấu đâu, đúng không? Hàng hân là cái bạo tính tình, nghe không được hắn nói như vậy lao đại của mình liền tưởng lao ra đi đem hắn tẩn cho một trận. Đừng nóng nội. Đường tâm du đem hàng hân giữ chặt, đi ra, ý cười liên tục. Bạch mau bị các nàng bộ dáng này hoảng sợ, thấy hàng hân bị kéo lại, sắc mặt lúc này mới đẹp một chút. Đường tâm du nhẹ nhàng bâng cơ nói, như vậy, các nàng bốn người, ngươi thủy ý tuyển ba cái quê, tam cục hai thắng. Thua đầu hàng như thế nào? Thật sự, bạch Mao có chút không tin, này bốn người một tuần phía trước cũng bất quá là nhị cấp. Hơn nữa tô tiểu du tên kia vẫn là chưa khỏi hệ căn bản là không có sức chiến đấu. Thiên chân vạn sắc Đường tâm du khinh phiêu phiêu nói. Bạch Lao Đại, đây là cơ hội A. Bạch Lao Đại, nàng ra cửa thời điểm có phải hay không bị môn cấp tế nhà. Ta cảm thấy các nàng là ở hư trương thanh thế. chương 297 nàng làm Lao Đại 2. Bạch Mao phía sau người mồm 5 miệng 10 nghị luận. Hán đôi mắt xoay chuyển, ánh mắt ở đối diện 5 người trên người lưu luyến một trận. Đường tâm du một bộ không chút để ý lười biếng bộ dáng, mà mặt khác bốn người tắt cảnh cáo nhìn hắn. Hắn quyết định nói, đây chính là ngươi định điều kiện, nhưng không cho nói ta khi dễ các ngươi. Đường tâm du rối tay nhường ra phía sau bốn người, nói, nhất định sẽ không. Bạch bao tiện cười một tiếng, nói, tô tiểu du. Tô tiểu du điếu môi đứng dậy, chiều phía sau nói, ta nói cái gì tới, này đê tiện tiểu nhân nhất định sẽ tuyển ta. Bạch lão đại. Lâu Tuyết Ngữ là thủy hệ, cũng không gì lực công kích. Đúng vậy, Lâu Tuyết Ngữ. Bạch Mao tuyển định hai vị, trên mặt lộ ra đắc ý bộ dáng, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi. Cuối cùng một cái. Bạch Mao ánh mắt ở Lăng Hàn Ảnh cùng Hàng Hân Chi gian bồi hồi, Hàng Hân giơ lên nắm tay hướng hắn run rương, sợ tới mức hắn một run run, Lăng Hàn Ảnh, ta tuyển Lăng Hàn Ảnh. Nhìn này ngoạn ý sợ, vô sỉ. Hàng Hân phiên trợn trắng mắt. Tạm thời đừng nóng nảy. Đường tâm du chấn an vô vô nàng bả vai, nàng làm ra như vậy quyết định tất nhiên là có nắm chắc. Các người ai trước tới? Bạch mau một độ người thắng tư thái, nếu có cái đuôi, nhất định sẽ nết lên tới. Ta tới. Tô tiểu du trong tay khoai lắt còn không có ăn xong chạm ra đội ngũ. Người, ha ha, ha ha, nga ha ha ha. Bạch mao tiện cười, trong đầu bắt đầu ảo tưởng tô tiểu du bị hắn đánh xin tha bộ dáng Ta nhận thua. Tô Tiểu Du nhanh chóng nhấc tay, không cho hắn biểu hiện cơ hội. Lưu lại nghẹn họng nhìn chân chối Bạch Mao, trở lại trong đội ngũ, cùng lâu tuyết ngự vô tay, hảo hảo sửa chữa hắn. Nhất định nhất định. Ở Bạch Mao phục hồi tinh thần lại lúc sau, đối diện chiến đấu đối tượng đã thay đổi một người. Bạch Mao phía sau người bắt đầu hoan hô lên, Bạch Lao Đại Vi Vũ, Bạch Lao Đại Vi Vũ. Được rồi, làm người muốn điệu thấp. Bạch Mao chiều mặt sau đắc ý cười. Không cần lãng phí thời gian. Lúc này lâu tuyết ngữ đã phát động công kích, thủy cầu liên tục phóng ra vài lần. Bạch Mao nhất thời không có phản ứng lại đây, bị thủy cầu tạm trúng hai cái, ở giữa mặt bộ, nháy mắt xưng lên. Bạch Lao Đại, phía sau người chăm miệng một lời lo lắng hô. Bạch Mao dơ lên một ngón tay, nói, không có việc gì, ta không có việc gì, tiểu xiếc Kế tiếp đã có thể không đơn giản như vậy. Lâu tuyết ngữ đang nói. Trong tay đã ngưng tụ xuất siêu đại thủy cầu. Bạch Mao không dám chậm trễ phát động hỏa hệ dị năng, tiến lên cùng nàng giao chiến ở cùng nhau. Đường tâm du mỉm cười nhìn một màn này, này Bạch Mao tuy rằng đầu bước một chút, nhưng một chút cũng không ngại ngại hắn ở trong đám người hy vọng. Đây cũng là nàng không có ra tay tàn nhận nguyên nhân, nàng yêu cầu như vậy một người tới quản lý căn cứ. Hai người giao chiến nửa giờ còn không có phân ra thắng bại, Bạch Mao trong mắt coi khinh đã không có. Ngược lại trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc Thừa dịp thở dốc cơ hội Hắn mở miệng hỏi Ngươi hiện tại dị năng là mấy cấp Tam cấp Lâu tuyết ngữ cầu môi trả lời Bạch bao chấn kinh rồi Mới ngắn ngủ một tuần thời gian thế nhưng thăng một bậc Hắn thay đổi tầm mắt nhìn về phía trong đám người đường tâm du Nháy mắt cảm thấy nàng cao thâm khó đoán lên Nhớ rõ lúc ấy căn cứ này lao đại là cái ác bá Từ bên ngoài đoạt lấy một ít nữ nhân trở về Chuyện này hắn là biết đến, nhưng là hắn hưu tâm vô lực. Là nữ nhân này tới lúc sau, đêm này đó nữ nhân cứu ra, cũng thành lập cái này đội ngũ. Để cho người khác không dám kinh thường. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng là dùng cái gì mưu kế mới thành công, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Lầu Tuyết Ngư nói, tái chiến chúng ta cũng là chẳng phân biệt trên dưới, không bằng thế hòa. Bạch Mao không có cự tuyệt cái này đề nghị, tái chiến đi xuống. Chỉ có thể lưỡng bại câu thương nói, ta đồng ý. chương 298 nàng làm lao đại ba. Tô Tiểu Du, đi giúp hắn trị thương. Đường Tâm Du nói. Vì cái gì? Tô Tiểu Du bị điểm danh, thực không cao hứng. Chúng ta phải công bằng cạnh tranh. Đường Tâm Du ý có điều chỉ. Bạch mao dù cho lại ra mặt dày, giờ phút này cũng nóng rát thiêu lên. Hắn tuyển Tô Tiểu Du vốn dĩ chính là mưu lợi. Mà đường tâm du nói công bằng cạnh tranh giống như là ở đánh hắn mặt. Tô tiểu du tuy không tình nguyện, còn là thế bạch Mao trị liệu hảo miệng vết thương. Cảm ơn. Bạch Mao thấp giọng nói. Tô tiểu du bàn tay ở lỗ thai chỗ, trêu đùa nói, nghe không thấy a? Cảm ơn. Bạch Mao đống nhiên ở nàng bên thai hô to. Người muốn chết a ta. ta mau điếc. Lao đại. Tô tiểu du chạy đến đường tâm du bên người tìm kiếm ăn uổi. Ha ha. Hàng hân đã cười không thành bộ dáng. Đường tâm du nhấp môi cười, nói, tiếp tục đi. Ta đợi lát nữa còn phải đi về ăn cơm trưa. Nàng lời nói làm bao tuyết trung hôn đột, tựa hồ bọn họ tranh đoạt địa bản sự tình, thế nhưng còn không có cơm trưa quan trọng. Bạch Bao mặt sau người giờ phút này đối đường tâm du năng lực đã có tân nhận thức, cũng không dám nữa coi khinh. Có thậm chí đều đã khuyên đảo, nhìn nhân ra láo đại này khí khái. Mới vừa nói xong. Hắn đã bị người ấn ở trong đám người béo tấu một lần. Lăng hàn ảnh dị năng là tinh thần hệ, nhưng nàng tinh thần hệ lại không giống người nào đó cường đại, người nào đó ở tam cấp thời điểm. Đường tâm du tâm thần chấn động, nàng chua xót cười cười, tựa hồ mỗi lần đều ở trong lúc lơ đáng nhớ tới hắn. Hắn giống như là một loại độc dược, đã lan tràn nàng toàn thân, muốn quên mất, lại như bóng với hình. Trong sân bạch mau không chút sức mẻ, lăng hàn ảnh cũng đứng ở tại chỗ. Bên ngoài người đều có chút lo lắng nhìn bọn họ. Bạch Lao Đại đây là chúng ta, vẫn là làm sao vậy? Hư, đừng nói chuyện lung tung. Đại khái 5 phút lúc sau, Bạch Mao cả người quỷ gối trên mặt đất, khóc lóc thẳng thiết. Tháng bại đã phân. Đường tâm du đúng tay một cái. Thế hòa, các ngươi trở về đi. Lăng hàn ảnh thật sâu nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất Bạch Mao, xoay người đuổi kịp đường tâm du bốn người nệnh bước. Lao Đại! Làm ta nói ngươi đối bạch mau chính là quá nhân tử. Không sai không sai, lần sau nhất định phải hảo hảo sửa chữa hắn. Hắn không tuyển ta là được rồi, tuyển ta, cũng không phải là khóc đơn giản như vậy, ta làm hắn khóc cũng khóc không ra. Hắn, cũng rất khổ. Lăng hàn ảnh nhàn nhạt nói. Hàn ảnh, ngươi đổi tính lạc. Không được, ta cần thiết phải hảo hảo cho ngươi lên lớp khóa. Hàng hân lôi kéo nàng. Dọc theo đường đi mấy người dịu rít Miệng liền không đỉnh quá, tới rồi căn cứ, vây vây tay nói, ta về nhà ăn cơm, túi chảo. Lao đại túi chảo. Đường tâm du cười cười, về tới chính mình ra, là cái nhà trệt, Đẩy cửa ra, đường mẫu đã chuẩn bị tốt cơm trưa, phiêu xuất trận trận mùi hương. Mẹ, ta đã trở về. Đường tâm du cười, làm cái gì ăn ngon kia. Ngươi đừng vào được, nơi này khói dầu đại. Đường mẫu đem nàng ra bên ngoài đuổi. Hảo hảo ta không đi vào. Đường Tâm Du cười cười thối lui đến phòng khách. Nay nửa năm qua, Đường Mẫu Tâm Tỉnh cũng bình phục rất nhiều. Đường Tâm Du không dám ở nàng trước mặt lộ ra không vui bộ dáng, cho nên người một nhà đều không có nói qua phía trước sự tình. Bất quá nàng có cảm giác, ba hẳn là cũng là đã biết, chỉ là cố kỵ nàng cảm thụ, cho nên cũng không có nói phá. Ngồi trong chốc lát, Đường Phụ cũng đã trở lại, cao hứng phấn chấn nói. Hôm nay tìm được mấy cái cùng trung trí hướng người, khai một cái cháo phô, chuyên môn tiếp tế mang hải tử gia đình. Phải không? Kiều cao nguyên bọn nhỏ có phúc phần. Ha ha, sống hơn phân nửa đời mới biết được, nguyên lai làm tốt sự là kiện cỡ nào có ý nghĩa một sự kiện. Được rồi. Các ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút, ăn cơm. Tuân Mệnh, lão bà đại nhân. Tuân Mệnh, mẫu thân đại nhân. Đường mẫu đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên cái bàn. Mỉm cười nhìn bọn họ. Tuy rằng hiện tại điều kiện không thể so từ trước, nhưng là người một nhà ở bên nhau so cái gì cũng tốt. chương 299 nàng làm lao đại bốn. Ban đêm, đường tâm du thói quen đi ra ngoài đi dạo, người chung quanh thấy nàng đều bị lộ ra cảm kích biểu tình, sôi nổi dừng lại bước chân hành lễ. Nàng nhất nhất gật đầu đáp lễ, chiều ít người địa phương đi đến. Bất chi bất giác thế nhưng đã là mùa hè. Còn nhớ rõ cùng hắn quen biết chính là ở mùa hè. Bất chi bất giác một năm, hắn hẳn là đã đem nàng cấp quên mất đi. Gió nhẹ từ từ, nàng khỏe môi lộ ra một mạt mỉm cười. Đường tâm. Đường tâm du cảnh giác nhìn phía trước rừng cây nhỏ hấp ảnh, thấy rõ là bạch mao lúc sau, hỏi, có việc. Bạch Mao hùng hổ đi tới, đi đến nàng không xa phương, hỏi, các nàng một tuần thời gian liền tăng lên một bậc. Không sai. Ta cũng tưởng trở nên cường đại. Bạch Mao nói. Sau đó đâu? Ta cũng tưởng nhận ngươi đương lão đại, có thể không thể a." Bạch Mao xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng bộ dáng. "Đương nhiên. Bạch Mao, ngươi trộm đi vào chúng ta địa bàn muốn làm cái gì?" Lâu Tuyết Ngữ lớn tiếng hỏi. "Tưởng đánh lén, đánh chết hắn." Hàng Hân hôm nay vốn dĩ liền không có phê thành, trong lòng nện cháy, hiện nay càng là không khỏi phân trần đánh đi lên. Mấy cái tiểu cô nương ở bên cạnh không ngừng vỗ tay, "Cố lên, cố lên." Bạch Mao không dám xoay tay lại, sợ làm cho càng nhiều đến hiểu lầm, chỉ là ôm đầu tán loạn. Thiểu cô nãi nãi, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao. Đừng đánh, ai, đừng đánh. Ai là người cô nãi nãi, người cô nãi nãi có như vậy tuổi trẻ sao. Hàng hân đánh lợi hại hơn. Lão đại, lão đại cứu mạng. Bạch Mao không có cách nào trốn đến đường tâm du phía sau. Cũng, người kêu ai lão đại. Đó là chúng ta lão đại. Tô Tiểu Du không làm, trừng mắt hắn. Lão đại, ngươi nói một câu a. Bạch Mau bất đắc dĩ cầu cứu. Bạch Mau bản tính không xấu, đầu truyền mau, không giống này mấy cái nữ hài thẳng tính. Gặp chuyện cũng coi như bình tĩnh. Đường Tâm Du bổn ý chính là muốn nhận phục Bạch Mau, làm hắn thê chính mình làm việc. Cho nên Đường Tâm Du nói, về sau, Bạch Mau liền đi theo chúng ta, các ngươi cũng không cần khi dễ hắn. Hừ, tính hắn có nhã lực tính. Nếu về sau dám phản bội lao đại, chúng ta mấy cái đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ đem ngươi bầm thời vạn đoạn. Hàng hân múa may thiết quyền. Không dám, không dám. Bạch Mao cúi đầu, một bộ bị khinh bỉ tiểu thức phụ bộ dáng. Đường tâm du hỏi, các ngươi như thế nào tới? Nga, là lý tiến sĩ làm chúng ta tới kêu lao đại ngươi. Lầu tuyết ngữ trả lời. Là liều lớn ra chuyện gì? Đi xem sẽ biết. Tô Tiểu Du giữ chặt tay nàng chiều lều lớn đi đến. Lý Tiến Sĩ là nàng trong lúc vô tình cứu trở về một vị đào tạo cây nông nghiệp Tiến Sĩ, mà nàng vừa vặn có rất nhiều hạng giống, có thể cùng hắn nghiên cứu. Ở trong không gian những cái đó dùng linh tuyền loại ra rau dừa củ quả là khẳng định không thể ở hiện thực lưu thông, cho nên nàng nếu tưởng sáng tạo một cái thuộc về chính mình căn cứ, như vậy cần thiết phải có chính mình lương thu hoạch. Mà lý tiến sĩ tại đây phương diện cùng nàng không như mà hợp. Cho nên, trong khoảng thời gian này các nàng trọng tâm đều đặt ở này một hối. Chẳng qua không biết lý tiến sĩ lần này tiêu nàng là lại thất bại sao. Trong tay hạt giống đã không phải quá nhiều. Đường tâm du đẩy cõi lòng tâm sự, đi theo dịu dít mấy người đi vào liều lớn. Đây là bình thường thường thấy liều lớn, chỉ là tạo cái này liều liền tiêu phí hơn một tháng thời gian. Bạch Mao xem thế là đủ rồi. Hắn đã sớm nghe nói các nàng nơi này ở tạo rau dưa liều lớn, nhưng không nghĩ tới nhìn thấy sẽ là như thế này khổng lồ vật kiến trúc. Mấy người đi vào đi, đường tâm du nhìn kỹ, trong đất vẫn là không thu hoạch được gì. Lý tiến sĩ kỳ thật số tuổi cũng không lớn, 30 tới tuổi bộ dáng, người mặc áo bờ lọc trắng, bộ dáng cực kỳ nho nhã. Thấy các nàng tới, không chút hoang mang buông trong tay đồ đựng. Lý tiến sĩ, người kêu ta lại đây, là chuyện gì? Chương ba trăm nàng làm lao đại năm. Lý tiến sĩ tháo xuống bao tay, nói, có một cái tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu. Kia trước hết nghe tin tức tốt. Tô Tiểu Du giành nói, không không, vẫn là tin tức xấu, bằng không tin tức xấu đem tin tức tốt vui sướng hòa tan làm sao bây giờ. Lầu Tuyết Ngữ nói, mấy người đều thực rồi dám, này một tháng qua thành quả tại đây nhắc cử. Tin tức xấu là, ta đào tạo hạt giống đã không có. Quả nhiên là như thế này, không có việc gì, chúng ta lại đi tìm hạt giống. Lão đại ngươi đừng lộ trí. Lâu Tuyết Ngữ phản ứng đầu tiên là an ủi nhà mình lão đại. Chúng ta nhất định sẽ tìm về một số lớn hạt giống. Hàng Hân Dung cảm nói. Lão đại, liền giao cho các nàng mấy cái hảo. Tô Tiểu Du lẩm bẩm nói. Đường Tâm Du trong lòng lấm áp, này mấy cái nữ hải là ở lo lắng nàng. Nàng Hoan Thanh nói, Lý tiến sĩ, tin tức tốt đâu? Tin tức tốt chính là ta tìm được rồi gieo trồng phương pháp. Hắn mỉm cười từ sau lưng thực nghiệm đài, lấy ra một cái trong suốt pha lê đổ đựng Mấy người mở to hai mắt nhìn chầm chầm cái ly kia mà xanh biếc. Đây là đã bao lâu, không có thấy như vậy tươi sống nhan sắc. Mấy người rốt cuộc nhịn không được, lẫn nhau ôm ở bên nhau, thành công, chúng ta thành công. Đường tâm du tâm tình mênh ngông, dơ ngón tay cái lên, lý tiến sĩ, người rất lợi hại. Lớn nhất công lao là người. Nếu không phải có như vậy nhiều loại tử cung ta nghiên cứu, ta cũng không thể nghiên cứu ra tới. Lý tiến sĩ kiêu ngạo nhìn chính mình thành quả. Nếu hiện tại không phải mặt thế, kia nhất định phải ban phát ngươi một cái tốt nhất thành tựu thưởng. Tô Tiểu Du khen. Ngươi hổ A. Không có mặt thế, chúng ta hà tất vì lương thực sốt ruột. Hàng hân gõ nàng một cái. Bạch mao khiếp sợ nhìn trước mắt thành quả, lại một lần thật sâu cảm thấy, hán quy phục đầu đúng rồi. Này có lẽ là hắn hơn 20 năm qua đã làm duy nhất không hối hận quyết định. Vất vả ngươi, Lý Tiên Sĩ, hôm nay đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta liền xuất phát đi tìm hẳn giống. Đường Tâm Du nói. Tuyết hồ bưng một ly trà thủy đi vào văn phòng, đặt ở tiêu mặc trên bàn. Bơ ế ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ngươi đều một ngày một đêm không ngủ. Tiêu mặc phản phất giống như không nghe thấy, đem chính mình đại danh dắt ở văn kiện thượng đưa cho nàng. Lấy ra đi cấp huyết phong, làm hắn tăng lớn hạt giống nhiệm vụ lực độ. Đúng vậy tuyết hồ thở dài, tiếp nhận văn kiện yên lặng xoay người rời đi. Tiêu mặc xoay người nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ. Lúc này thành phố S đã không bằng phía trước, bách ra ngọn đèn dầu đã có vài phần mặt thế trước bóng dáng. Theo thành phố S vào ở người càng ngày càng nhiều, nơi này không khí cũng dần dần náo nhiệt. Nguyên bản trống không cửa hàng giờ phút này đều trên đầy, mọi người tựa hồ đã thói quen mặt thế sinh hoạt. Khả nhân càng ngày càng nhiều, tiêu mặc trong lòng liền càng ngày càng không. Hắn tự rêu ngoác môi môi, hiện giờ ngẫm lại, nữ nhân kia đã sớm kế hoạch rời đi. Huyết phong đẩy cửa ra, liền nhìn đến tiêu mặc lược hiện cô tịch bóng dáng đứng ở phía trước cửa sổ. Lần này đường tâm du rời đi, hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, nhưng càng lại như vậy huyết phong càng không yên lòng. Thì nộ không hiện ra sắc tiêu mặc càng thêm làm người đáng sợ. Tiêu mặc Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi ra ngoài đi dạo, giải sầu. giải sầu. Ta yêu cầu sao? Tiêu mặc xoay người ngồi trở lại chính mình vị trí, cười nhìn về phía hắn. Ngươi đừng như vậy, ta biết ngươi trong lòng khó chịu. Huyết Phong nói. Ta khó chịu cái gì đâu? Tiêu mặc ra vẻ nhẹ nhàng hỏi. Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Đường tâm du tên cơ hổ thành bọn họ trong miệng cấm kỵ, nhưng càng không để cập tới. Tiêu Mặc liền càng giống một cái công tác máy móc, giết người máy móc. "Ta thực hảo." Tiêu Mặc đảm nhiên nói, "Vậy ngươi mỗi ngày ngốc tại nơi này, lại là làm cái gì đâu?" "Đi ra ngoài đi dạo, có tin tức xưng nhìn đến Cao Nguyên bên kia có ám dạ người lui tới." "Cao Nguyên, ám dạ?" Tiêu Mặc lẩm bẩm nói, "Bọn họ đi cái kia điểu không sinh chứng địa phương làm cái gì?" "Này liền không biết, ngươi đi đi." "Nơi này có ta nhìn." Huyết phong hiện tại chỉ nghĩ làm hắn rời đi cái này nhà giam giống nhau văn phòng. Hảo. Tiêu mặc đồng ý, ám dạ, nàng đối ám dạ có vượt quá thường nhân chấp nhất, nàng có thể hay không cũng ở nơi đó. Hắn khỏe môi cong lên, lộ ra một mặt tàn khốc tươi cười. chương ba trăm linh một nàng rơi xuống một. Hôm sau sáng sớm. Lần này đi tìm hạt giống, cần thiết đi xa hơn địa phương, cho nên đường tâm du tính toán một mình lên đường. Mang một cái mũ lưỡi chai. Đem tóc thúc ở trên đầu, an mặc màu đen vận động phục. Trật vừa thấy chính là một cái tuấn mỹ phiên phiên thiếu niên. Nô, no, chúng ta lão đại nếu là cái nam nhân, ta nhất định gả cho nàng. Tô Tiểu Du Hoa Si nói. Phi, muốn cưới cũng cưới ta như vậy a. Lâu Tuyết Ngữ không phục nói. Lão đại, ngươi một đường nhất định phải cẩn thận. Hàng hân vô vô nàng bả vai, trong mắt có chút không tha. Sớm một chút trở về. Lăng Hàn ảnh thấp giọng nói. Ta sẽ. Đường tâm du gật đầu. lão đại ngươi yên tâm đi. Nơi này liền giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các nàng. Bạch Mao lời thề son sắt, Từ biệt bọn họ, đường tâm du mở ra một chiếc bình thường xe lên đường. Lái xe khai năm cái nhiều giờ. Này xem như nàng nửa năm qua đi dài nhất một đoạn thời gian. Cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Đi tới một cái chân nhỏ, đường tâm du xuống xe. Bên này tựa hồ đã bị rửa sạch sạch sẽ, trống giống, là một cái trống không thành trấn. Nói vậy vật tư gì đó, hẳn là đã không có. Ô may mắn tâm lý, nàng vẫn là đi vào một chô nông ra. Nông hộ phơi bắp gì đó đều bị cầm đi, chỉ còn lại có một ít phơi khô ớt tay, dài rắc cũng không phải quá nhiều. Ở cửa sổ vị trí chỗ còn có một ít đã làm bí đỏ hạt giống cùng bí đỏ hạt giống. Đường tâm du trong lòng vui sướng. Xem ra nàng tìm kiếm phương hướng là đúng. Chư bỏ đóng gói tốt những cái đó hạt giống, này đó nông ra tiểu viện đều sẽ chính mình phơi một ít hạt giống. Nàng cẩn thận tìm lên, cứ như vậy ở cái này chấn nhỏ chuyển động một lần, thu hoạch cũng không tệ lắm. Rời đi cái kia chấn nhỏ, nay phụ cận còn có không ít thôn trang nhỏ, nàng đều nhất nhất đi cấp đoạc biến. ỉ vào không gian khá lớn, cơ hồ mỗi quá một thôn trang, giống như nhạn quá rút mao giống nhau. Vội xong đã là buổi tối, tùy y ăn chút gì, nàng đi vào trong không gian mặt phao hạ thân thể. Bắt đầu sửa sang lại bắt được hạt giống. Bí đỏ hạt giống, 7 viên. Bí đỏ hạt giống 6 viên, mướm hương hạt giống 49 viên, ớt cay vô số. Còn có một ít mặt khác, nàng không quen biết. Cha, cha nàng liền mất đi hương thú. Này đó công tác vẫn là về sau ném cho lý tiến sĩ bọn họ, nàng liền phụ trách thu thập hảo. Bất quá lúc này tứ đại gia tộc hẳn là cũng bắt đầu nghiên cứu cây nông nghiệp. Cái này địa phương tương đối xa xôi, cho nên bọn họ thu thập vật tư thời điểm, cũng không có lưu ý hạt giống sự tình. Nếu là về sau nhưng không nhất định. Đường tâm du thở dài, nàng cần thiết nắm chặt thời gian. Từ thường xuyên ở bên ngoài đi lại sau, đường tâm du ở trong không gian thả một chừng giường, nàng thoải mái lệnh qua trên giường, chậm rãi ngủ rồi. Này chiếc xe còn rất ân. Đừng ở nơi này khẳng định không ai muốn đi. Thật là mệt nhọc có người đưa gối đầu, chúng ta xe vừa vận hỏng rồi, nơi này liền ngừng một chiếc, chúng ta vận khí đổi thay A. Đối thoại thanh âm làm đường tâm du mở mắt, bên ngoài hai cái nam tử lén lút, hóa ra là ở đánh nàng xe chú ý. Đi thôi. Lão đại làm chúng ta tìm hạt giống, không thu hoạch, trở về khẳng định sẽ chết rất khó xem. Người ngốc A. Biết chết khó coi còn trở về. Chúng ta đây tiếp tục tìm. Nói ngươi ngốc, ngươi còn ngốc nghiện rồi. Đi, chúng ta đi e thị, đi đến cậy nhờ ta một cái thân thích. kia bị Lão đại đã biết, có thể hay không giết chết chúng ta. Ngươi là tưởng hiện tại trở về bị giết chết, vẫn là hơi tàn một đoạn thời gian. Nga, Nga. Lệch cạch một tiếng, ô tô môn bị cậy ra, hai người đối diện cười. Đường tâm du lại nằm trở về trên giường. Bọn họ nói bọn họ là đi ra ngoài tìm tìm hạt giống, xem ra nàng suy đoán không có sai. Chỉ sợ này phụ cận hạt giống cũng nên đã không có, nếu bọn họ muốn đi e thị, kia nàng liền đi theo đi xem, có lẽ có thể gặp được bán hạt giống đâu. Vậy làm hai người kia đương nàng miễn phí tài xế đi. Trường 302 nàng rơi xuống hai. Mau tới rồi, đừng ngủ. Hai người lái xe chính là tương đối mau. Khai đại khái 7-8 tiếng đồng hồ liền tới tới rồi L thị. Đường tâm du thầm than, nếu là nàng khai, ít nhất muốn 2 ngày thời gian. Một giấc ngủ dậy tới L thị, loại này tâm tình, so chung nhạc thấu còn làm người hưng phấn. Nhìn hạ thời gian, dạng sáng 4-5 giờ. Đường tâm du chỉ nghĩ cấp hai người kia điểm 32 cái tán. Xe lảo đảo lắc lư vào L thị, hai người nộp lên sở cần thiết vật tư lúc sau, đã bị mang vào cách ly thất. Xe tiến hành đăng ký sau, bị chuyên môn người cấp khai đi rồi. Hiện tại thủ tục lại là như vậy phiền thoái sao? Đường tâm du ở người sau khi đi, xuống xe đem xe thu vào không gian, để thấp vành nón hướng ra phía ngoài đi đến. Làm tốt hết thể lúc sau, ngày mới mới vừa lượng, trên đường còn không có quá nhiều người. Nàng đầu tiên đi nhiệm vụ ban bố chỗ, nơi đó đã tụ đầy người, ở cửa tựa hồ rán mang tự giấy. Còn không có tới gần. Liên có người loạn choạng đầu nên diện đi tới, "Ai, đều do nhà ta cái kia chết bà nương, vốn đang có một túi hạt giống, hiện tại hảo, trắng bóng tinh hạch a." "Hạt giống?" Đường Tâm Du đến gần rồi, nhìn đến bên trong viết, 10 viên hạt giống một tinh hạch, quý trọng chủng loại một cái một tinh hạch. "Thủ hào a." "Không được, này đó hạt giống còn không thể đổi tinh hạch." Đường Tâm Du kiềm chế trong lòng kích động. Này nửa năm qua, nàng trong không gian đồ vật Chỉ nhiều không thiếu, có lẽ là thời điểm tới cái đại rửa sạch. Chẳng qua, vài thứ kia nếu tưởng đổi thành tinh hoạch tốn thời gian lâu lắm. Nhiệm vụ trung tâm đổi tuy rằng so ra kém trên thị trường, nhưng lại là nhanh nhất con đường. Đi vào đi, trước đài đứng không ít người, hiện tại nhiệm vụ trung tâm so nguyên lai like muốn chính quy rất nhiều, nhiều không ít cửa sổ. Thấy nàng tiến vào, một cái xuyên sườn sám nữ nhân đi tới, hơi hơi mỉm cười, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi ta tưởng đổi tinh hoạch. Nga, kia ngài thỉnh hướng trong đi, cái thứ hai phòng đó là Cảm ơn. Căn cứ nàng chỉ dẫn, đường tâm du đi tới cái thứ hai phòng, bên trong ngồi một vị tiểu cô nương, ở cái này phòng trừ bỏ một trương bàn làm việc cũng không có mặt khác cái dương. Nói vậy hẳn là một người không gian dị năng giả. Đường tâm du ngẩng đầu, cố tình hạ giọng nói, ta tưởng đổi tinh hoạch, chẳng biết có được không có ngũ cấp tinh hoạch. Bởi vì linh tuyển duyên cớ, Đường tâm du thoạt nhìn tương đối tiểu, làn da tế bạch, môi hồng răng trắng. Tiểu cô nương bị đường tâm du nhìn chằm chằm, mặt không khỏi đỏ, như vậy tuấn tiếu nam Hải nhưng không nhiều lắm thấy. Xin lỗi, chúng ta nơi này chỉ có tam cấp dưới tinh hạch. Nga, tiêu tính, ta nhìn xem đổi điều kiện. Đường tâm du thở dài, nàng dị năng tạp ở ngũ cấp mặt thật lâu. Bình thường tinh hạch đối nàng dị năng đã không có hiệu quả, nàng hiện tại yêu cầu chính là ngũ cấp tinh hạch. Có lẽ là không thể gặp nàng khổ sở, tiểu cô nương nhiệt tình nói, ngươi nếu là muốn ngũ cấp trở lên tinh hoạch, có thể đi tham gia cô gia bán đấu giá sở, nơi đó hẳn là có ngươi muốn. Cảm ơn ngươi. Nay tin tức rất hữu dụng, đường tâm du chiều nàng cười cười. Tiểu cô nương bị mê đến thất điên bắt đảo, đổi mặt trên cũng ân lớn nhất tỷ lệ. Đường tâm du ước lượng tầng tầng lớp lớp một túi tinh hoạch, nhịn không được cười nói, thật đúng là một cái xem mặt thời đại. Dùng một phần mười vật tư đổi gần 3.000 tinh hoạch. Nàng không dám nhiều đổi, tỉnh khiến cho không cần thiết phiền thoái, cười cáo biệt tiểu cô nương. Xoay người đi tới tiểu cô nương nói kia ra bán đấu giá sở. Như vậy bán đấu giá sở, tứ đại gia tộc đều thiết lập, bên trong đồ vật có cao dai tinh hoạch, hàng xa xỉ. Đều là một ít giàu có gia đình giải trí nơi, đường tâm du đột nhiên nhớ tới, chính mình đã từng bị tiêu mặc cưỡng bách nhét vào không gian đồ trang sức, đồ cổ gì đó. Trường 303 nàng rơi xuống 3, lưu tại trong tay dù sao vô dụng, không bằng lấy ra tới đổi điểm hữu dụng tinh hoạch. Đường tâm du đẻ thấp vành nón, mang lên khẩu trang cùng kính dâm, ở loại địa phương này, chỉ mong không cần gặp được những người đó mới hảo. Trực tiếp đi tới cô vân chỗ, bên trong đứng chính là một cái lưu trữ dâu cá chê trung niên nam tử, thấy nàng đến gần mặt lộ vẻ tươi cười, xin hỏi có cái gì có thể vì người phục vụ. Ta nơi này có một ít đồ trang sức, ta tưởng đổi một ít tinh hoạch. Nếu không đi trình tự là có thể đổi đến tinh hoạch, mặc dù là thiếu điểm đều không sao cả. Nếu thuyết phục quá chúng ta bán đấu giá sở đoạt được tinh hoạch, chúng ta đem rút đi một phần mười thù lao kim. Không biết người muốn bán đấu giá chính là cái gì? Ta tưởng bán đấu giá một ít trang sức. Đường Tâm Du nói, Ấn, trang sức bởi vì mỗi cái khách hàng yêu thích bất đồng, rất khó tính ra. Nếu tưởng đổi giá trị cực thấp, chúng ta cũng không để cử phương thức này. Vậy bán đấu giá đi? Đường tâm du nói. Hảo, kia xin theo ta đi tiến hành đăng ký. Trung niên nam tử nhiệt tình đem đường tâm du đưa tới một phòng. Hắn vừa đi vừa giới thiệu nói, chúng ta cố thị nhà đấu giá một cái khách hàng một gian phòng. Ở phương diện ngươi có thể yên tâm. ân. Đường tâm du nhìn lướt qua, xin hỏi bán đấu giá khi nào bắt đầu? Hôm nay liền có một đám loại nhỏ bán đấu giá. Trung niên nam tử đẩy cửa ra, làm đường tâm du đi vào. tiểu vân, cấp vị này khách hàng đăng ký một chút. Đúng vậy. Thình đem muốn bán đấu giá đồ vật cho nàng tiến hành sửa sang lại. Hảo. Đường tâm du không có ý kiến, thuận tay đem trang sức một cổ nao cấp ngã xuống phía trước không bàn chỗ. Thực mau đựng đầy, lại thay đổi một cái. Trung niên nam tử hiển nhiên không dự đoán được sẽ như vậy nhiều. Hai người trước nay chưa thấy qua lấy nhiều như vậy đồ vật tiến đến bán đấu giá khách hàng, trong lúc nhất thời giật mình ở tại chỗ. Vị này khách hàng, sẽ thấy ngươi lần này bán đấu giá đồ vật số lượng quá mức thật lớn, ba ngày sau chúng ta nơi này đem tiến hành một lần đại hình đấu giá hội, không biết ngươi có không có hứng thú. Đối mặt hắn mời đường tâm du do dự một chút, không khỏi hỏi, không biết bán đấu giá hay không có cao dài tinh hạnh. Đó là cần thiết. Hảo. Ra đây tham gia tiếp theo. Đường Tâm Du đem 5 cái khay phóng mãn lúc sau, rốt cuộc dừng tay. Cao giai tinh hạch, nàng nhất định phải được. Nhưng này đó chỉ là bình thường trang sức, chỉ sợ nhưng đổi tinh hạch hữu hạ. Nàng hỏi, ta nơi này có một lọ tốt nhất rượu nho, không biết có thể tham gia bán đấu giá sao? Rượu nho, như vậy tham gia lần này bán đấu giá là được. Trung niên nam tử bảo trì mỉm cười nói, không phải bình thường rượu nho có thể khôi phục thể năng, nữ tử có thể mỹ dung dưỡng nhan, nhưng điều người lương thiện thể cơ năng, hiệu quả kỳ dai. Đường Tâm Du bổ sung nói, Trung Niên Nam tử khiếp sợ nhìn về phía đứng ở đối diện Nam Hải, tuy rằng nàng mang theo khẩu trang cùng kính dâm, nhưng từ lộ ra ra thịt có thể phán đoán hắn vẫn là một người tuổi trẻ. Nếu nói rượu nho thực sự có hắn nói như vậy thần kỳ, như vậy tuyệt đối sẽ tạo thành doanh động. Không nói khôi phục thể năng, Mỹ dung dưỡng nhan tuyệt đối là sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ. Những cái đó siêu tập tới đồ trang điểm, liền đã từng bị bán đấu giá ra giá trên trời tới. Rốt cuộc đều là không thể tái sinh, mặc dù là nghiên cứu ra tới cũng là mấy năm chuyện sau đó. Trung niên nam tử cân nhắc một chút, nói, ta tưởng chúng ta yêu cầu đánh giá một chút này rượu hay không giống ngươi nói như vậy thần kỳ. Có thể, đường tâm du tử trong không gian đem rượu nho lấy ra. Đó là một cái bình thường bạch cái chai, bên trong rượu nho lộ ra xinh đẹp mà mê người nhan sắc. Vừa thấy khiến cho người không rời mắt được, cái loại này nhan sắc tựa hồ mang theo nhật nhạt quang, nhu hỏa mà ôn nhuận. Trung niên nam tử ấn một chút trên tường cái nút, không bao lâu từ phía sau ám môn chỗ đi ra một cái ăn mặc áo bờ lật trắng, mang theo đôi mắt lồi thôi lão nhân. chương 304 nàng rơi xuống bốn. Nếu nói không có gì thứ tốt, ta lão trương không thà cho người hắn nghiễm nhiên một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng Trung niên nam tử cười làm lành nói, Trương tiên sĩ, lần này nhất định là thứ tốt. Đồ vật đâu? Cho ngươi. Đường tâm du đem trong tay cái chai đưa qua. Lao trương hoài nghi nhìn về phía đường tâm du, lại nhìn xem nàng trong tay cái chai, đây là cái gì? Quả nho nước. Không, đây là rượu nho. Đường tâm du đáp lại nói, cái gì? Rượu nho. Này nhan sắc không khỏi quá xinh đẹp. Trương tiến sĩ nháy mắt tới hương thú, đem cái chai đoạt qua đi, đem nắp bình mở ra. Một loại nồng đậm thanh hương mang theo ngọt lành hương vị tràn ngập ở không trung. Ba người đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đường tâm du buồn cười nhìn bọn họ ba người biểu tình. Nàng lần đầu tiên ngửi được này cổ hương vị cũng là không chế không được chính mình uống lên thật nhiều. Này ta có thể nếm thử. Trương tiến sĩ nhảy nhóc hỏi. Đương nhiên. Ngươi không phải muốn đánh giá sao? Đường tâm du nhõn miệng cười. Từ từ ta. Trương tiến sĩ đem rượu nho đặt lên bàn, chạy chậm trở về chính mình phòng nghiên cứu, trở ra khi trong tay cầm một cái cốc có chân dài. Đường tâm du dở khóc dở cười nhìn hắn thần thánh động tác, hơi hơi nghiêng bình thân, liền sợ giải ra tới dường như. Đồ đại khái 5L, trung niên nam tử liền có chút thịt đau, nếu rượu nho đúng như đường tâm du theo như lời, công năng thần kỷ. Không L đều là tinh hạch a. Nhưng là ngại với trương tiến sĩ tính tình kỳ quái, cho nên hắn giận mà không dám nói gì. Tuy rằng đường tâm du đảo không đau lòng, trong không gian còn có vài đại dương đâu. Nhưng là nàng nhìn đến lao nhân kia hận không thể tưởng đảo song tư thế sau, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, ta liền này một lọ. Trương tiến sĩ ho nhẹ một tiếng, đình chỉ động tác, đem bình rượu thả lại cái bàn. Nhẹ nhàng lay động, nghe nghe. Trên mặt hiện ra mê say biểu tình, xứng với hắn dâu sồn nói không nên lời buồn cười. Hắn nhẹ nhàng toát một ngụm, cả người tế bào tựa hồ đều linh hoạt lên, hắn thật cẩn thận lại nếm một ngụm. hào uống. Trung niên nam tử đỡ chán thở dài, tiến sĩ, vị này khách hàng không phải tới giám định hào uống không hà uống. Hắn nói này rượu nho có khôi phục thể năng, bị dung dưỡng nhan, cải thiện thân thể cơ năng tác dụng. Nga. Khó trách ta cả người đều tinh thần. Trương tiến sĩ đôi tay sờ lên chính mình mặt, nói, liền làn da đều nhuận, giống như biến tuổi trẻ giống nhau. Trương tiến sĩ, chúng ta không phải kêu ngươi tới làm quảng cáo. Trung niên nam tử hoàn toàn bị đánh bại, ngại với Đường Tâm Du ở, không hảo phát tác. Ta nói chính là thật sự, tiểu tử, ngươi này rượu nho là như thế nào làm? Trương tiến sĩ vẻ mặt lòng hiếu học, ta tìm được rồi biến dị cây nho, dùng trái cây làm rượu nho. Đường Tâm Du bổ sung nói. Ta trải qua một năm nhóm nháp, có thể chứng minh nó có thể dùng ăn, hiệu quả cũng thực lộ rõ. Còn có sao? Trương tiến sĩ truy vấn. Đã không có, đều bị ta uống xong rồi. Đường tâm du vì không làm cho mặt khác phiền thoái, cô ý nói. Ngươi thật là phí phạm của trời. Này quả thực chính là lãng phí, lãng phí. Trương tiến sĩ tức giận bất bình nhìn dư lại kia bình rượu nho. Là có cái gì vấn đề sao? Đường tâm du cố ý hỏi. Lãng phí. Quả thực là lãng phí. Trương tiến sĩ oán hận nhìn mắt đường tâm du, xoay người lại đổ một ít, nói, ta lại đi nghiên cứu một chút. Ám môn bị dùng sức đóng sầm, trung niên nam tử cười làm lành nói, ngươi đừng để ý, hắn chính là cái dạng này. Không có việc gì. Đường tâm du trong lòng có phổ, xem ra cái này rượu nho có thể đánh ra một cái giá tốt. Tiểu vân, đăng ký xong rồi sao? Trung niên nam tử tối lầu hỏi. Tiểu vân cao mày, còn không có. Nhiều như vậy, xem ra nàng hôm nay muốn tăng ca. Không nóng nảy, từ từ tới. Nếu muốn ở chỗ này ngây ngốc 3 ngày, nàng cũng không sốt ruột. Trưng 305 nàng rơi xuống năm. Chương tiến sĩ trở ra khi, đã là 3 cái giờ sau. Tiểu vân đăng ký công tác, ở cùng trung niên nam tử phối hợp hạ cũng cuối cùng thu phục. Chương tiến sĩ thần sắc ngưng trọng nói, này rượu nho thành phần không độc. Đích sắc mỹ dung dưỡng nhan, cải thiện cơ chế. Nếu trường kỳ dùng để uống, có thể chậm lại già cả. Đường Tâm Du đạm nhiên cười cười, chính mình ba mẹ uống lên nửa năm, hiện tại cũng không phải là càng ngày càng tuổi trẻ. Ngươi thật sự không có mặt khác sao? Liên như vậy một chút chỉ sợ chuột không ra cực hảo điều kiện. Trương Tiến sĩ lợi dụ nói, ta nào biết thứ này như vậy giá trị tinh hoạch, hôm nay chính là ôm thử một lần tâm thái. Nếu biết như vậy đáng giá, ta đã sớm lấy tới bán. Đường tâm du ảo nào nói. Trung niên nam tử thấy hắn không giống làm bộ, từ đại thượng lấy ra một phần hiệp nghị, bám vào bán đầu giá danh sách làm đường tâm du ký tên. Đường tâm du nhìn chỗ trống chỗ, theo bản năng thiêm thượng đường Tiêu hai chữ. Đáp lại lại đây sau, trong lòng không khỏi một mảnh chua sót. Nàng không biết chính là, nàng này phó thất hồn lạc phách bộ dáng, làm cho bọn họ không lại tiếp tục hoài nghi nàng. Là ai biết chính mình uống sạch như vậy nhiều tinh hạch, đều sẽ không tiếp thu được đi. Cố vấn lần này đấu giá hội ở buổi tối 7 giờ, cáo biệt bọn họ, đi ra bán đấu giá sở bước chậm ở trên đường, ở đây người đến người đi, đáy lòng lại càng thêm mê vóng. Vừa rồi ở nhiệm vụ trung tâm thấy được một cái nhiệm vụ, ngư bức, khen thưởng một viên ngũ giai tinh hạch hoặc một ngàn viên nhất giai tinh hạch. Cái gì nhiệm vụ A? Người đừng nghĩ. Chị liệu sư ngũ cấp khen thưởng hai viên ngũ giai tinh hoạch đầu, đường tâm du sửng suất hạ, hai viên ngũ giai tinh hoạch. Nàng xải bước đi tới nhiệm vụ trung tâm. Quả nhiên rất nhiều người đều ở nghị luận nhiệm vụ này, chẳng qua yêu cầu quá mức bá đạo, yêu cầu là ngũ cấp dị năng giả, cho nên mọi người đều vọng mà sinh than. Nàng vừa muốn đi qua đi, liền nhìn đến một màn hình bóng quen thuộc đi vào nhiệm vụ trung tâm, cố dĩ thịnh, xoay người lại tàng tới rồi ngõ nhỏ. Nói vậy nhiệm vụ lần này là tử hắn mang đội đi. Mặc dù khen thưởng phong phú, nàng vẫn là lui bước. Thuê một nhà khách sạn chủ hạ, đường tâm du chi trả tiền thuê, liền trốn vào trong phòng. Mà nàng tiến vào khách sạn trong nháy mắt kia, góc đường một cái bóng đen cũng rời đi. Đường tâm du 7 giờ đúng giờ đi tới cô thị bán đấu giá sở. Lục tục đã có người đi vào, nàng theo đám người tiến vào, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Lần này tới chủ yếu là nhìn xem đều có thứ gì, cũng không tính toán mua sắm. Bảy giờ thập phần, bán đấu giá sở đại môn đóng cửa. Ngay sau đó người chủ trì cũng không có vô nghĩa trực tiếp tiến vào chủ đề. Quả nhiên là đủ loại kiểu dáng trang sức, đồ cổ. Cực nhỏ tứ cấp tinh hoạch, nhưng là ngũ cấp trở lên lại không có thấy. Đường tâm du không khỏi có chút thất vọng, lại có chút chờ mong ba ngày sau đại hình bán đấu giá. Liên ở nàng hứng thú dã rời khi... Đột nhiên bị đẩy đi lên một thứ. Tin tưởng mọi người đều xem qua huyền huyễn, trong truyền thuyết biến sắc mặt không hề là truyền kỳ. Các ngươi nhìn, đây là một vị thần bí khách hàng đặc biệt chế tác người thể diện cụ. Mỏng như cánh ve, dán ở trên mặt liền cùng thật sự dường như, lại có thể đổi một cái khuôn mặt. Hắn giải thích làm đường tâm du tim đập thình thịch. Nếu nàng có như vậy một cái mặt nạ, như vậy về sau sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng người khác nhận ra nàng. Người chủ trì nhìn đến phía dưới cũng không có sinh ra trong dự đoán hương phấn cảnh tượng, thanh tuyến đều thấp vài phần, hiện tại bắt đầu tiến hành đấu giá, 100 tinh hạch khởi. 100 tinh hạch. Người này nhất định là điên rồi đi. Chính là dự tiền đâu. Nay cố thị bán đấu giá sở hiện tại càng ngày càng bất nhập lưu. Chính là, sớm biết rằng hôm nay liền không tới. Nghị luận thanh làm đường tâm du cười cười, nàng bất động thanh sắc, chung quanh tựa hồ cũng không có người nào nhấp tay. Chương 306 người thể diện của một. Người chủ trì có chút xấu hổ, nói, "Cái này trụ phẩm nguyên bản là an bài ở 3 ngày sau bán đấu giá, kết quả vật ấy phẩm chủ nhân cấp thiếu tinh hoạch, cho nên mới sẽ lâm thời an bài lần này bán đấu giá." Hắn giải thích cũng không có làm nơi này người thay đổi chủ ý. "Nếu cái này trụ phẩm ở 3 ngày sau, nhất định có thể bán cái giá tốt, hiện tại liền đáng tiếc." Người chủ trì lắc đầu hướng trong một góc tê cái ánh mắt, tiếp thu đến tín hiệu sau. Người nọ dơ lên tay, 100 hạch, hảo, còn có hay không càng cao. Một cái khác góc người ngay sau đó dơ lên tay tới, 110 tinh hạch, 120 tinh hạch. Đường tâm du cười cười, nay đại khái là bán đấu giá sở thác, phòng ngừa loại này xấu hổ tình huống phát sinh. Còn có khẳng định có người đối cái này vật phẩm tiến hành rồi tính ra, bọn họ như vậy một chút hơn nữa đi, cuối cùng dừng ở người nọ trong tay cũng cũng chỉ có một bộ phận. Vô gian không thương. Quả nhiên, giá cả định ở 150 tinh hoạch sau còn lại người liền đỉnh chỉ đấu giá. Đường tâm du chậm rãi dơ lên tay, 200 tinh hoạch. Nửa đường ra cái trình rào kim, góc người nhận được chỉ thị sau lại nhấc tay. 160 tinh hoạch. 161 tinh hoạch. Đường tâm du dơ lên tay tới. 170 tinh hoạch. 200 tinh hoạch. Đường tâm du ngay sau đó bay lên tới rồi 200. Người chủ trì cùng người nọ đều có chút do dự, trên thực tế trải qua giám định, này phó mặt nạ cũng liền giá trị 200 tinh hạch. Căn cứ hiện tại loại tình huống này, bọn họ cũng không dám tính ra 3 ngày sau hay không có người sẽ muôn này phó mặt nạ, thực mau người chủ trì gõ một cái cái bản tỏ vẻ thành giao. Giao tinh hạch lúc sau, đường tâm du ngồi trở lại vị trí, không để ý tới quanh thân người đầu tới xem đồ ngốc giống nhau ánh mắt. Kế tiếp, đường tâm du hứng thú thiếu thiếu. Nếu có thể nàng hiện tại liền tưởng rời đi nơi này, thử xem này phó mặt nạ công hiệu. Đáng tiếc đấu giá hội không cho phép trên đường ly tràng. Nàng nghe xong một chút bán đấu giá giá cả, đại khái hiểu biết một ít giá thị trường, hơn nữa thu hoạch một quả mặt nạ, cũng coi như thu hoạch thâm phong. Về tới nơi, đường tâm du đem kia phó mặt nạ dán ở trên mặt, căn cứ bản thuyết mình vận dụng một chút. Này phó mặt nạ có thể căn cứ thủ pháp biến ảo 10 khuôn mặt. Nàng kinh hô lần này 200 tinh hoạch dùng tương đối giá trị. Tuy ý nhéo vài cái lúc sau, một chương bình phàm đến mức tận cùng mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. trừ bỏ cặp mắt kia là quen thuộc, ngay cả nàng chính mình thấy đều có chút kinh ngạc. Một lần nữa mang lên khẩu trang cùng kính dâm, nàng đi tới nhiệm vụ trung tâm báo danh tham gia nhiệm vụ. Nàng bị trực tiếp lưu tại nhiệm vụ trung tâm, nàng không hiểu ra sao. Thực mau cô dĩ thịnh liền tới rồi. Hắn lấy xem kỵ ánh mắt nhìn về phía nàng, làm nàng trột dạ cúi đầu. Ngươi chính là chị liệu sư. Đường tâm du trầm trầm giọng nói, đắc, ân. Cố di thịnh một tay đem tay vô vào nàng trên vai, liền chờ ngươi, lập tức xuất phát. Đêm kiêm ra hỏi, cô thiếu, người này được không? Tay nhỏ chân nhỏ. Đường tâm du lúc này mới chú ý tới, ngày đó cái kia Tang thi vương thế nhưng cũng ở chỗ này, nàng hiện tại là cố di thịnh trợ thủ. Trị liệu sư chỉ dùng phụ trách trị liệu là được. Cố Di Thịnh không để bụng. ân, kia cũng là. Đêm kiêm ra không có ý kiến. Đường tâm du không hiểu ra sao đi theo bọn họ phía sau, lên xe một đường xử hướng một khối đại nơi sân, nơi đó đã có một đội người chờ. Lần này chúng ta chủ yếu mục đích là tìm được nơi đó mỏ, nơi đó biến dị thú số lượng thật lớn, mọi người đều nhất định phải cẩn thận. Cố Di Thịnh nói xong, một đội người chiều mặt trên đi đến. Đường tâm du đi theo đội ngũ mặt sau, đang muốn tiến lên, ai ngờ cố dĩ thỉnh đem nàng xả trở về, ngươi đi theo ta, không cần chạy loạn. Chị liệu sư thực hy hữu, lần này thế nhưng chỉ tìm được rồi một người, liền cùng gấu trúc giống nhau chân quý. chương 307 người thể diện của hai. Đường tâm du vô ngữ nhìn những cái đó chiến sĩ lên rồi, tay sờ sờ khẩu trang, nghĩ kia trương mặt nạ, trong lòng ổn một ít. Ngươi cũng thích mang khẩu trang sao. Cố dĩ thịnh thanh âm ở một bên từ từ vang lên. Ách, ta luôn luôn thân mình không tốt, sợ cảm mạo. Đường tâm du qua loa lấy lệ nói. Ta một cái nhận thức người cũng thích mang khẩu trang. Đường tâm du nghiêng mắt nhìn về phía hắn, hắn trên mặt mang theo một mặt cô đơn ý cười. Hắn nhận thức người. Mang khẩu trang. Ha ha, kia thật đúng là sao đâu. Nàng ở nơi nào đâu. Ở đâu đâu. Nếu ta biết. Thôi. Đi lên đi, cố di thịnh giữa mày đều là yêu thương. Đường tâm du thở ra một hơi tới, xem ra này quan là qua. Đi lên lúc sau, cố di thịnh tựa hồ lâm vào nào đó ký ức, không có lại cùng nàng nói chuyện. Đêm kiêm Gia kề tại đường tâm du bên người, thỉnh thoảng truyền đạt giò hỏi ánh mắt. Đường tâm du ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi vẫn luôn xem ta, là có chuyện gì sao? Không có. Đêm kiêm ra không hề xem nàng. Tăng thi vương cùng nhân loại không giống nhau, có đôi khi đối khí vị thực mẫn cảm, đường tâm du trong lòng lo lắng chiều mặt khác một bên cố di thịnh nhích lại gần. Một đường không nói chuyện, tới mục đích địa thời điểm đã là buổi tối 8 giờ, cũng không thích hợp vào núi, tiến hành rồi đóng quân. Mùa hè, tại giã ngoại hạ trại cũng là không tồi thể nghiệm. Ngươi cùng ta một cái lều trại. Cố di thịnh lấy mệnh lệnh miệng ngươi nói. Không cần, ta theo chân bọn họ ở bên nhau là được. Ngữ khí đối mặt người quen, còn không bằng cùng người xa lạ ở một khối tương đối tự tại. Người chẳng lẽ còn không rõ, ngươi đối cái này đội ngũ tầm quan trọng. Cố Di Thịnh nghiêm khắc nói. Nga! Đường tâm du đáp, trước nay chưa thấy qua như vậy Cố Di Thịnh, quanh thân mang theo sắc bén khí thế, nguyên lai cả lơ phất phơ Cố Di Thịnh còn có như vậy một mặt. Đi đêm chợ lý nơi đó lánh hai phần ăn trở về. Hắn nói xong liền vào nhà bạn, đường tâm du sửng sốt một chút. Hiển nhiên người này là đem nàng đường chạy chân. Nàng không có gì nghĩ, đi đến đêm kim gia bên cạnh, dơ lên hai ngón tay, hai phân. Đêm kim gia lấy ra hai phân đưa cho nàng, đường tâm du bước nhanh rời đi nàng bên cạnh, về tới cố dĩ thỉnh nơi nhà bạn. Bên trong thiết hai chương giường, ly rất xa, đuổi kịp một lần giống nhau như lúc. Đường tâm du thở dài, vận mệnh tổng ở trong lúc lơ đáng nhắc nhở ngươi đã từng từng có quá vãng. Đem đồ ăn đặt ở cố dĩ thỉnh trước mặt, Nàng về tới chính mình dường đệm, nhìn chầm chằm trong tay đồ ăn phát đốc. Trong lúc lơ đã ngẩng đầu, liền nhìn đến Cố Di Thịnh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt phong tới. Làm sao vậy? Đường tâm du trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là bị phát hiện cái gì? Ta suy nghĩ ngươi ăn cái gì chẳng lẽ cũng không cần đem mặt nạ bảo hộ thảo xuống dưới sao? Cố Di Thịnh treo chọc nói. Ách, kỳ thật ta còn không đói bụng. Đường tâm du đem trong tay đồ ăn phong tới một bên. Ngươi này tính tình thật giống người nào đó. Cố dĩ thịnh cũng không truy cứu, túi đầu cầm lấy chính mình đồ ăn, theo sau đem đồ ăn ném vào một bên. Ngươi như thế nào không ăn? Đường tâm du tò mò hỏi. Không ăn uống. Cố dĩ thịnh ngã vào trên giường, không hề lý nàng, xoay người đi ngủ. Đường tâm du cũng yên lặng nằm trở về trên giường, xoay người, cũng không có ăn uống ăn cái gì. Nhìn thấy người quen, nguyên bản giấu ở trong lòng những cái đó sự tình. Giờ phút này nháy mắt lan tràn toàn bộ trong ngõ. Hắn, hiện tại có khỏe không? Nếu tái kiến, hắn có thể hay không hận nàng? Lại như thế nào xe đâu? Hắn đều nói làm nàng lăn, về sau không bao giờ muốn xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn tràn ghét ánh mắt, mặc dù hiện tại nhớ tới, trong lòng còn ẩn ẩn làm đau. Biết rõ hắn nói bất quá là khí lời nói, nhưng vẫn như cũng là nàng không thể thừa nhận chi trọ. Chương 308 người thể diện của ba Hôm sau dạng sáng 4-5 giờ bộ dáng đường tâm du đã bị người đánh thức. Ngoài cửa đội ngũ đã tập hợp, tất cả mọi người chờ xuất phát. Mùa hè buổi sáng rất sớm, không sai biệt lắm 5 giờ 40 tả hữu thời điểm cũng đã sáng. Đoàn người chiều sơn xuất phát. Nay chỗ có rất nhiều sơn vần quanh, nói vậy Cố Di Thịnh tìm nhiều người như vậy tới, tình huống bên trong thật là thực khó giải quyết. Đường tâm du không dám chậm trễ, Cố Di Thịnh ở đội ngũ đằng trước, mà nàng là tiếp theo. Đội ngũ nhìn ra có có 15 người. Đang muốn nghĩ, Cố Dĩ Thịnh trong tay hát hỏa vừa hiện, từ nơi xa trên cây rơi xuống một cái đã đốt tròi miêu. Nó trên người mau đều đã bị đốt sạch. Ngám. Nó nhẹ nhón chân bước, mồi hổ phách đôi mắt nhìn chầm chầm bên này. Hù dọa chúng ta. Không biết là ai hô một giọng nói, một đạo ánh lửa từ không trung tạp qua đi, chỉ chốc lát sau biến dị thú liền ở đại gia công kích chung mất đi sinh mệnh. Cố Dĩ Thịnh nói. Đại gia phóng nhẹ nhàng, dị năng không phải như vậy dùng, chẳng qua là một con cấp thấp miêu mễ. Đại gia xấu hổ, đích xác lần này thù lao như vậy phong phú, bọn họ ngược lại không bình tĩnh. Lướt qua miêu mễ đốt trọi thi thể, một đội người tiếp tục đi trước. Trên núi cây cối vẫn như cũ xanh biếc rất ít, rất nhiều đều là đã khô héo làm mộc. Một mảnh hoang vu, đường tâm du nhớ tới Lý tiến sĩ nghiên cứu thành quả, tin tưởng nếu đem cái này kỹ thuật cấp công bố với chúng mặt thế trước quang cảnh nhất định sẽ trở về. ngươi suy nghĩ cái gì? ngươi tuổi hồ một chút đều không khẩn trương. từ vừa rồi hắn liền phát hiện đường tâm du thực chấn định. có sao? ngươi không phải sẽ bảo hộ ta sao? đường tâm du ra vẻ chấn định nói. phúc, ngươi tâm cũng thật đại. cố di thịnh không lại nghĩ nhiều. đường tâm du thở dài, hiện giờ nàng đã có thể từ giao chiến tình huống đại khái phán đoán người khác cấp bậc. cố di thịnh trước mắt đã coi lục cấp. Mà kia chỉ miêu mệ bất quá là một bậc, cho nên nàng cũng không có làm ra phản ứng. Nhưng không nghĩ tới loại này chi tiết nhỏ thế nhưng sẽ khiến cho cô Di Thịnh chú ý. Về sau nhất định phải chú ý mới hảo. Ngay sau đó, lối vào trào ra không ít biến dị động vật, cơ hồ đều là cấp thấp biến dị thú, cho nên cũng không có lãng phí quá nhiều thời giờ. Đường tâm du yên tâm thoải mái đi theo hắn phía sau. Theo thâm nhập, biến dị thú số lượng nhiều lên. Cao giai biến dị thú cũng bắt đầu lui tới. Đường tâm du cũng không có nhàn dối, thế bị thương nhân viên tiến hành trị liệu. Vốn dĩ đối đường tâm du đặc thù đãi ngộ có ý kiến nào đó người cũng bởi vì trị liệu hiệu quả cầm miệng. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Cố dĩ thịnh nói. Đường tâm du trị liệu hảo cuối cùng một vị, cũng lánh một lọ thủy bắt đầu nghỉ ngơi. ngươi trị liệu thuật thực không tồi, cùng ta mô vị cũ thức rất giống. Cố dĩ thịnh kê tại nàng bên người, thử nói. Đường tâm du ngước mắt, hắn ánh mắt bên trong mang theo ẩn ẩn hương phấn cùng chờ mong, xem ra hắn là thật sự hoài nghi, vẫn là vị kia nhận thức người sao. Nếu lần sau gặp mặt nhất định phải cho ta giới thiệu một chút. Nếu gặp, ta nhất định sẽ giới thiệu các ngươi nhận thức, bất quá ngươi thật sự không tính toán đem khẩu trang lấy ra sao. Hắn thử quá mức với rõ ràng, đường tâm du trần chờ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là đem khẩu trang cầm xuống dưới, đương nhiên. Mang khẩu trang sao có thể uống nước đâu. Đường tâm du có thể từ cố di thịnh đáy mắt thấy chính mình ảnh ngược, đó là một trường thường thường vô kỳ mặt. Ném ở trên đường cái tuyệt đối sẽ bị nháy mắt bao phủ mặt. Cố di thịnh trong mắt thất vọng chợt lóe mà qua, hắn vô vô nàng bả vai nói, người hảo hảo biểu hiện. Nhất định nhất định. Đường tâm du ứng hòa nói. Cố di thịnh tránh ra, đường tâm du thầm than còn hảo trụ được kia trương ra người mặt nạ bằng không nàng lại muốn cùng bọn họ dây dưa không rõ. Chương 309 Ta rất nhớ ngươi một. Cao Nguyên. Cao Nguyên sân thể dục thượng bị nhốt một loạt người, trong đó Lâu Tuyết Tình mấy người liền ở trong đó, có người còn phụ thương. Lâu Tuyết Tình cả giận nói, "Hắc Quỷ, chờ chúng ta lão đại tới, nhất định đem các ngươi bầm thầy vạn đoạn." Hắc Quỷ là phía trước gác bá tuy tùng, ngày đó bọn họ sấn loạn chạy trốn, hôm nay tìm người lại đây báo thù. Nói thật Ta sợ quá a, Hắc quỷ vẻ mặt không kiêng nề gì. Hán phía sau đứng một cái mặt vô biểu tình người. Đúng là thay đổi mặt mộ dung hân. Tốc độ, đừng lãng phí thời gian. Hảo, hảo. Hắc quỷ cúi đầu cúi người, vẻ mặt sợ hãi. Người cái này vương bắt đản, ta liều mạng với ngươi. Bạch mao ra sức ngưng ra một đoàn ngọn lửa. Mộ dung hân trong tay ngưng kết ra băng thứ. Thật lớn băng thứ thẳng tóc đem ngọn lửa đánh tan nện ở bạch mao trên người. Bạch Mao quỷ trên mặt đất, phun ra một ngụm hồng huyết tới. Bạch Mao, Lâu tuyết tỉnh đám người vây quanh ở hắn bên người. Thực xin lỗi, nói cho lao đại, ta bạch Mao vô năng không thể bảo hộ các ngươi. Không liên quan chuyện của người, lao đại trở về nhất định sẽ thay chúng ta báo thủ. Hàng hân trong mắt lóe lửa giận. Hắc hắc, cho ta thượng. Hắc quỷ tiểu nhân đắc chí phất tay bí bảo. Lâu tuyết ngữ mấy người hợp lực chống cự, vẫn là không có thể ngăn cản trụ bọn họ. Bọn họ bị trói chặt. Đang ở lúc này bầu trời đột nhiên bay tới một trận phi cơ trực thăng, hắc quỷ ngốc tại mộ dung hân bên người thỉnh cầu chỉ thị. Đem bọn họ cấp mang về, trước triệt. Mộ dung hân làm ra quyết sách. Đoàn người nhanh chóng rút lui đem lâu tuyết tỉnh đám người mang đi. Tô Tiểu Du giấu ở góc tường trộm ngặt lệ, nàng vốn dĩ liền không có sức chiến đấu, là lâu tuyết ngữ các nàng đem nàng giấu ở nơi này. Lão đại, người hiện tại ở nơi nào? Khẽ cắn môi. Nàng lặng lẽ theo đôi ở bọn họ phía sau. Bên kia đường tâm du không hề dự chịu đánh mấy cái hát xì. Đêm kiêm gia vừa vặn đi tới, hỏi, bị cảm. Không có. Đường tâm du cười cười. Đêm kiêm gia cẩn thận nhìn nàng mặt, tựa hồ là muốn nhìn ra cái gì. Cái này làm cho nàng mạc danh có chút trột dạng. con hảo nàng nhìn trong chốc lát cũng liền rời đi. Nghỉ ngơi ước chừng mười mấy phút, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lần này Cố Dĩ Thịnh ly nàng ở cách xa chút, cái này làm cho nàng trong lòng hơi chút yên ổn một ít. Nay bốn phía đều mang theo một loại tử khí trầm trầm cảm giác, đã không có ngày xưa sinh cơ, làm người nhịn không được đắm chìm ở một loại yêu thương cảm xúc bên trong. Đường Tâm Du trong lòng cả kinh, nghiêng đầu hướng người chung quanh nhìn lại, bọn họ trên mặt đều ẩn ẩn mang theo một ít ưu phiền. Nàng một đường chạy chậm, chạy đến Cố Dĩ Thịnh bên người kéo lấy hắn quần áo. Cố Thịnh nhíu mày, chuyện gì? Ngươi có hay không cảm thấy có điểm không thích hợp? Đường tâm du để sát vào hắn, nhỏ giọng hỏi. Có cái gì không thích hợp? Cố dĩ thịnh một mặt đắm chìm ở quá khứ hồi ức, cũng không có phát hiện cái gì. Ngươi nhìn xem đại gia cảm xúc có phải hay không có điểm kỳ quái? Đường tâm du chỉ chỉ phía sau mọi người. Cố dĩ thịnh xoay người, hơn 10 người trên mặt đều quanh quẩn nhàn nhạt một tầng hắc khí. Đang nói. Những cái đó dị năng giả nhóm hai mắt đột nhiên phát ra ra một đạo hồng quang. "Cố Thiếu, bọn họ đây là làm sao vậy?" Đêm Kiêm Gia cũng chạy tới, hiển nhiên cũng phát hiện không thích hợp địa phương. "Ngươi đứng ở ta phía sau, đừng rời khỏi ta." Cố Dĩ Thịnh nói xong, đem Đường Tâm Du hộ ở phía sau. Đêm Kiêm Gia tắc đứng ở bên kia, đem Đường Tâm Du hộ ở trung gian vị trí. Cố Dĩ Thịnh tuy rằng là lục cấp dị năng giả, Sấn những người đó còn không có hoàn toàn bị khống chế, cố di thịnh cùng đêm kiêm ra nhanh chóng xuất kích, đưa bọn họ toàn bộ đả thương trên mặt đất. Lần này ít nhiều người, cố di thịnh lòng còn sợ hay nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Chương 310 ta rất nhớ ngươi hai. Cùng bọn họ cùng nhau không có việc gì, còn có một người tinh thần dị năng giả. Hán kiểm tra rồi một chút những người đó tình huống, mặt lộ vẻ hổ thẹn nói, nếu chầm một chút nữa phát hiện bọn họ dị thường. Như vậy bọn họ xong rồi, chúng ta cũng không hào quá. Nói cách khác còn có biện pháp bổ cứu. Không sai. Bọn họ là chúng một loại phổ biến tinh thần thôi miên. Ta hiện tại liền giúp bọn hắn giải trừ. Đến nỗi thân thể thượng thương cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Hắn kính trọng nhìn về phía đường tâm du. Trải qua chuyện này, hiển nhiên đối nàng đã lau mắt mà nhìn. Đi thôi. Cố di thịnh ánh mắt nặng nghề nhìn chầm chầm trên núi. Đường tâm du chiều trên mặt đất người nhìn lại. Đây là tinh thần công kích sao? Ngày đó tiêu mặc đã có thể tiến vào nàng cảnh trong mơ, này tinh thần dị năng thật sự thực đáng sợ. Ở bất chi bất giác chung không chế được ngươi cảm xúc, làm ngươi không kềm chế được. Suy nghĩ cái gì? Cố di thịnh ôm lấy nàng bả vai, cảm tạ nói, lần này nếu không phải ngươi, thật là hậu quả không dám tưởng tượng, ta tư nhân khen thưởng ngươi một viên ngũ dai tinh hoạch. Thật vậy chăng? Đường tâm du hưng phấn nói, Cố Di Thịnh ánh mắt thâm thúy nhìn nàng đôi mắt, ngươi biết không? Ở nhắc tới tinh hoạch thời điểm, đôi mắt của ngươi lượng cùng người nọ giống nhau. Đường Tâm Du ánh mắt lập lòe, không dám nhìn tới hắn mắt, sợ lộ ra cái gì sơ hở. Nàng vui cười nói, này tinh hoạch còn có không yêu sao? Đúng vậy, ha ha. Cố Di Thịnh sang sảng nở nụ cười, xoá khí trên mặt tràn đầy ý cười. Người tên là gì? Đường Tiêu. Đường Tâm Du yên lặng đáp. Đường, tiêu. Cố dĩ thịnh nghiệm này hai chữ, sắc mặt đột nhiên khó coi lên, xoay người rời đi. Đường tâm du đứng ở tại chỗ, như suy tư gì nhìn hắn rời đi bóng dáng. Cố thiếu từ ra ra sau khi qua đời, liền không lại như vậy cười qua. Đêm kiêm ra trong giọng nói mang theo một tia mất mát. Đường tâm du xoay người nhìn về phía nàng lược hiện cô tịch mặt, phải không? Người đi giúp bọn hắn trị liệu đi. Đêm Kiêm Gia chỉ vào trên mặt đất đã khôi phục thần trí, thống khổ dên dị dị năng giả. Hảo, Đường Tâm Du đi qua đi, thế bọn họ trị liệu khởi ngoại thương tới. Đêm Kiêm Gia từ từ thở dài, đi hướng Cố Di Thịnh ngồi địa phương, lẳng lặng đứng. Kiêm Gia, ngươi cảm thấy Đường Tâm Du sẽ giấu ở địa phương nào đâu? Cố Di Thịnh lỗ trống ánh mắt nhìn trầm trầm phương xa, nàng liền tiêu mặc đều từ bỏ, càng miễn bàn hắn. Đêm kiêm ra không có trả lời mà là xoay người nhìn về phía đường tâm du vị trí, kỳ thật tăng thi vương khíu rắc mẫn cảm, nàng đã sớm ở nàng trên người người ra đường tâm du khí vị. Chỉ là, gương mặt kia lại không quá giống nhau. Hơn nữa nàng đặt tên vì đường tiêu, sợ là trong lòng vẫn là ái tiêu mặc đi. Nàng còn nhớ rõ ngày đó, đường tâm du nghĩa vô phản cố chạy hướng cái kia sơn động bóng dáng, cố thiếu cũng tưởng tiến lên. Kỳ thật này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Nhưng kia một khắc, nàng thế nhưng vô pháp xem hắn đi chịu chết. Này liền như là một cái vòng lẩn quẩn giống nhau. Rốt cuộc muốn hay không nói cho cố thiếu đâu. cố dĩ thịnh trên mặt lộ ra thê mị tươi cười, tựa lẩm bẩm tự nói, nàng đại khái chưa từng có suy xét qua ta, chẳng qua tiêu mặc cũng là. Ta là nên cảm thấy may mắn đâu. Vẫn là bất hạnh đâu. Mặc dù là chỉ nhìn nàng cũng hảo a Lần đó cùng nàng ly biệt, nàng nói hắn phải bảo trọng. Khi đó nàng liền quyết tâm rời đi, lại một câu cũng không lộ ra, nàng là trốn tránh bọn họ mọi người đi. Đêm kiêm ra mê ly ánh mắt nhìn chầm chầm hắn mặt nghiêng, tăng thi vương nhất không dễ dàng động tình, nhưng nàng giờ phút này lại ẩn ẩn cảm thấy trong lòng có chút đau. Nơi xa đường tâm du nhanh chóng chữa khỏi không ít người, bình phàm trên mặt lộ ra tươi cười tới. Nàng không nghĩ thấy cô thiếu, lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ chỉ là vì tình hạch sao? Trường 311 ta rất nhớ người ba. Trình đốn song sau, một đội người tiếp tục đi tới, cái này tất cả mọi người không dám đại ý, thần kinh đều banh gắt ga mà. Tinh thần công kích đối mặt như vậy đội ngũ là không có bất luận cái gì tiến công cơ hội. Mà lúc này, từ trước mặt trong sơn cốc đi ra một con thật lớn biến dị thú. Hình dạng có chút giống yêu, mà nó trên đầu đứng một con thân ảnh nhỏ nhỏ, gần nhìn kỹ dưới thế nhưng là một con lao thử. Đại gia cẩn thận. Mọi người đứng thành hàng song, chờ đợi mệnh lệnh Nhưng vào lúc này, ra một đám nho nhỏ biến dị chuột, số lượng khổng lồ, rậm rạp đen nghìn nghịt đánh út lại. Một hệ dị năng giả dây đằng chặn lại. Hỏa hệ dị năng giả chuẩn bị. Cố dĩ thịnh không chút hoang mang, thông dong có thừa chỉ huy dị năng giả công kích. Ở vài tên dị năng giả phối hợp hạng, chuột đàn thực mo đã bị đánh tan. Chỉ còn lại có biến dị như cùng nó trên đầu kia một con. Chi chi. Tựa hồ nhìn thấy chính mình con dân bị giết quang, biến dị chuột có chút nôn nóng. Biến dị ngưu nổi điên dường như vọt lại đây, mấy cái qua lại lúc sau, hai đầu biến dị thú cũng bị giết chết. Từ chúng nó trong óc đảo ra hai viên tứ dai tinh hoạch, mà biến dị chuột trong đàn, tổng cộng thu hoạch một ngàn nhiều viên nhất giai tinh hoạch, một trăm nhiều viên nhị cấp tinh hoạch. Đây là vào núi tới nay nhóm đầu tiên thu hoạch, số lượng nhiều là mọi người sĩ khí ủng hộ lên. Mà lần này Hữu kinh vô hiểm vượt qua, cũng làm cho bọn họ tâm hơi yên ổn một ít. Đường tâm du thầm than, cố di thịnh cùng tiêu mặc không giống nhau, hắn tương đối chú trọng đoàn đội hợp tác. Mà người nào đó, nàng nhịn không được đỡ chán, hắn luôn là thích đơn đao con ngựa, chỉ điểm này liền đủ làm người lo lắng. Hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, đem biến dị chuột nhóm thi thể tiêu hủy lúc sau, đoàn người tiếp tục hướng bên trong đi đến. Ngay sau đó, lại gặp không ít biến dị thú. Thu hoạch cực phong. Thực mau liền đến ban đêm, đi tới một mảnh trống trải chỗ, cố di thịnh liền phân phó đại ra buổi tối lưu lại nơi này nghỉ ngơi. Không ít dị năng giả nhặt được không ít que diêm, bốc cháy lên lửa trại. Bọn họ cười mời đường tâm du ngồi qua đi, nàng vây vây tay cười cự tuyệt. Trở lại lều trại, cố di thịnh còn không có trở về, nàng nhẹ nhàng thở ra. Ngủ mơ mơ màng màng, một trận tiếng bước chân chuyển đến, đường tâm du cảnh giác mở to mắt. Ngước mắt liền nhìn đến một cái bóng đen đứng ở nàng đầu giường. Nàng thử hô, cố dĩ thịnh. Đường tâm du. Đường tâm du trong lòng lột bột ngẻ dựng, vẫn là bị hắn phát hiện sao. Nàng vội vàng nói, ngươi nhận sai người đi. Ta không phải cái gì đường tâm du, ta là đường tiêu. Cố dĩ thịnh thân mình đột nhiên bao phủ đi lên, lửa nóng ngôi phong bế nàng. Đường tâm du ra sức đẩy hắn, nghiêng đầu tránh thoát hắn ngôi, cố dĩ thịnh. Ngươi hỗn đảng. Vương ta ra. Đường tâm du, ta rất nhớ ngươi, ngươi biết không? Ngươi điên rồi. Đường tâm du thấy hắn không có dừng lại xu thế, trong tay dây đằng gắt gao đem hắn trói buộc ở cùng nhau. Ai ngờ cố dĩ thịnh quanh thân một trận màu đen hỏa mang nháy mắt đem dây đằng cấp tiêu hủy, hắn hai tròn mắt ở trong bóng tối lóe cắn nuốt nhân tâm màu đỏ, bàn tay to múa may xé rách nàng quần áo. Tựa hồ là nhập ma gầm nhẹ, đường tâm du, đường tâm du, đường tâm du thấy trong lòng du lên chỉ sợ cố di thịnh cũng là bị tinh thần cấp không chế cố di thịnh ngươi tỉnh tỉnh ngươi tỉnh tỉnh a không cần đường tâm du thân thể bại lộ ở trong không khí nàng không cấm xấu hổ và giận dữ chạy xuống nước mắt đối với những người khác đụng chạm nàng đánh tâm nhãn chán ghét ta yêu ngươi cố di thịnh hôn tế tế mật mật rơi xuống cố di thịnh ngươi tỉnh tỉnh đừng làm ta hận ngươi đường tâm du dùng dây đằng đem hắn ngăn lại Y đổ đi ngăn cản hắn. chương 312 ta rất nhớ người bốn. Đêm kiêm Gia nghe tin tới rồi. Từ phía sau đem hắn đánh bất tỉnh. Cố Dĩ thịnh bỗng nhiên ngã xuống đường tâm du một bên. Đường tâm du xấu hổ và giận dữ từ trên giường bỏ lên. Đêm kiêm Gia từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo đặt ở nàng trước mặt. Theo sau đi hướng cửa vị trí. Ngăn cản mặt khác nghe thấy thanh âm tới rồi dị năng giả. Các ngươi đừng vào được. Không có việc gì. Đúng vậy. Nghe bọn họ rời đi tiếng bước chân, đường tâm du hàm chứa nước mắt một lần nữa mặc tốt quần áo, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, ngươi là đường tâm du. Nàng ngữ khí là khẳng định câu mà không phải hỏi câu, xem ra nàng đã đã nhận ra. Đường tâm du chua sót cười cười, không sai. Cố thiếu cũng phát hiện. Không, hắn hẳn là bị tinh thần thôi miên. Đường tâm du trong lòng càng thêm hận khởi cái kia ở nơi tối tâm phá dối ra hỏa nhất định phải đem nó tìm ra bẩm thầy vạn đoạn. Người hy vọng hắn biết không? Đêm kiêm ra hỏi. Không hy vọng, nếu có thể, thỉnh vĩnh viễn không cần nói cho hắn. Đường tâm du lắc đầu, nàng tâm có lẽ có chút ấy nấy, khá vậy lại làm nàng càng thêm xác định trừ bỏ người nào đó, nàng rốt cuộc vô pháp tiếp thu người khác tới gần. Có lẽ là thấy hắn đệ nhất khác, liền nhận chuẩn lẫn nhau. Chẳng qua hắn đầu tiên liền xác định chính mình tâm ý mà nàng hậu chi hậu rắc bên trong đã mất đi yêu hắn quyền lợi. Vì sao hắn hôn nàng, nàng thế nhưng không có nửa điểm chán ghét đâu. Hiện tại mới nghĩ vậy chút, có thể hay không quá muộn. Đêm kiêm ra đem cố dĩ thịnh ôm đi, đường tâm du xem ra, nàng cũng là một cái vì tỉnh sở khốn nữ nhân. Chỉ mong cố dĩ thịnh có thể sớm một chút nhìn đến đêm kiêm ra hảo. Mà nàng, hôm sau, cố dĩ thịnh tỉnh lại sau, đã quên mất hết thảy. Tất cả mọi người đối ngày hôm qua sự tình nói năng thận trọng. Cho nên hắn cởi đối đường tâm du chào hỏi, sớm A. Đường tâm du tức giận không để ý đến hắn. Nàng làm sao vậy? Cố di thịnh chiều đêm kiêm ra hỏi. Không có việc gì. Đêm kiêm ra đạm nhiên nói. Ăn xong cơm sáng sau, thu thập đồ vật sau, đoàn người tiếp tục đi tới, gặp được biến dị thú dai số càng ngày càng cao. Đối phó lên, cũng càng ngày càng gian nan. Có mấy lần đều là hưu kinh vô hiểm. Cuối cùng đi tới tận cùng bên trong huyệt động, nói vậy nơi này chính là cố di thịnh mục tiêu nơi đi. Mọi người trên mặt đều mang theo một tia ngưng trọng. Liên ở vừa rồi, trong đội ngũ vài tên đều bị nghiêm trọng thương, hiện giờ đối mặt trùng cực BSS tồn tại, như thế nào có thể không khẩn trương đâu. Đường tâm du cũng cảm nhiễm một tia khẩn trương. Bên trong biến dị thú vô cùng có khả năng chính là phía trước tập kích quá chúng ta tinh thần biến dị thú, mọi người đều phải cẩn thận. Cố Di Thịnh nhắc nhở nói là. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Tinh thần biến dị thú, rất có thể là nữ yêu. Đường tâm du nghĩ, nữ yêu thích dấu ở âm ú ở nước địa phương, giỏi về công tâm. Nàng lặng lặng đi theo đội ngũ vào cái này cửa động, bốn phía trên vách tường đều trường một tầng rêu xanh một loại hơi ẩm mang theo mùi thanh ập vào trước mặt. Loại này hương vị cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng. có mấy người đã đem cái mùi lấp kín. Càng hướng bên trong đi, bên trong trống trải chỗ càng nhiều. Thực mau vào nhập bọn họ mi mắt chính là một cái hồ nước, hồ nước phiếm lang quang, có vẻ phá lệ yêu dị. Biến dị thú có phải hay không ở bên trong? Như vậy chúng ta đối thủ thế nhưng là con cá. Bất quá ta thích nhất ăn thịt cá, đáng tiếc. Lúc này còn tưởng ngày đó. Đại gia nghị luận sôi nổi, mà mặt hồ bình tĩnh giống như là một bức họa, hoàn toàn không có giao động. Có người nhặt lên một cục đá ném vào trong hồ. Len khen một tiếng, tạo nên từng đạo văn nước, và nước lan tràn mở ra, người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Đường tâm du trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, đại gia cẩn thận, không cần xem mặt hồ. Chỉ là đã không còn kịp rồi. chương 313 nữ yêu tới một, Một đạo màu trắng ngân quang phong tới, chỉ nghe thấy a tiếng kêu thảm thiết, một người dị năng giả theo tiếng ngã xuống đất. Có chút người bưng kín đôi mắt, đau đớn cảm làm cho bọn họ không dám mở to mắt. Sao lại thế này? Cố Dĩ thịnh đang nghe đến nhắc nhở lúc sau, liền thiết trí nổi lên phòng hộ. Đại trung quanh bình ổn lúc sau, đường tâm du đứng lên, nhìn đến quanh thân nằm rất nhiều dị năng giả. Mà duy nhất tên kia tinh thần dị năng giả, thế nhưng đã chết. Người nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố di thịnh có chút mất không chế bắt được nàng cánh tay. Cố thiếu, ngươi đừng diêu nàng. Đêm kiêm ra đi lên trước thế đường tâm du giải vây. Đường tâm du ngẩn người, ngồi xổm xuống thân mình, trước thế dị năng giải nhóm trị liệu đôi mắt. Cường quang giờ phút này làm cho bọn họ mắt không thể thấy, đây là lửa xém lông mày. Đường tâm du tay phúc ở bọn họ mắt bộ, trải qua trị liệu hảo một ít. Đường tâm du chiều cửa động nhìn lại. Lúc này nơi nào còn có tới khi thông đạo. Nếu ta đoán không sai, nơi này hẳn là nữ yêu thiết trí ảo cảnh. Tên kia tinh thần dị năng giả sở dĩ chết đi, là bởi vì hắn đối tinh thần lực mẫn cảm, hình thành bạo kích. Người nói nữ yêu là chỉ. Tinh thần biến dị thú, loại này khó đối phó nhất, nó tinh thần lực vô khổng bất nhập. Cho nên kế tiếp, đại gia phải cẩn thận. Đường tâm du lòng bàn tay hơi hơi nắm chặt hởi. Phía trước ở dưới chân núi dị năng giả đều có thể bị dễ dàng ảnh hưởng, như vậy hiện tại khoảng cách gần, nó lực công kích càng thêm cường. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Dị năng giả nhóm khôi phục thị lực, giờ phút này trong lòng nghiễm nhiên đem đường tâm du trở thành cứu tinh. Cố dĩ thịnh ánh mắt mang theo xem kỹ, chất vấn nói, này đó ngươi là làm sao mà biết được. Ta đã từng tiếp xúc quá loại này biến dị thú. Đường tâm du nhìn thẳng hắn đôi mắt. Hy vọng có thể thu hoạch hắn tín nhiệm, vào lúc này một khi xuất hiện vết rách, bọn họ đội ngũ liền sẽ biến thành một đoàn tàn xa. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Cố di thịnh tiếp xúc đến nàng đôi mắt, không biết vì sao, trong lòng trào ra một loại tín nhiệm cảm giác. Đường tâm du gật đầu. Chúng ta mặc kệ ngươi có phải hay không đã từng tiếp xúc quá loại này biến dị thú, chúng ta chỉ muốn biết hiện tại loại tình huống này, nên như thế nào xử lý. Không sai, chúng ta là tới chấp hành nhiệm vụ. Không phải đi tìm cái chết. Các ngươi xảo là có thể đi ra ngoài. Cố dĩ thịnh hừ lệnh. Đều là ngươi làm hại. Là các ngươi làm chúng ta đi tìm cái chết. Các vinh đệ, chúng ta phải vì vô tội chết đi người báo thủ. Không sai, báo thủ báo thủ. Tình thế đột nhiên biến khẩn trưng lên. Bởi vì thấy đồng bạn tử vong, có người hiển nhiên đã banh không được. Đối với tử vong sợ hãi chi phối bọn họ hành động. Nguyên bản ngũ cấp dị năng ở mạn thế có thể ở tùy ý địa phương hốn hô mưa gọi gió. Tới nơi này, cũng bất quá là vì mưu đầu ngũ cấp tinh hoạch mà thôi. Nhưng nếu muốn đem mệnh đánh đi lên, bọn họ liền không muốn. Cố di thịnh khỏe miệng cười lạnh, chê cười, các ngươi đều là cam tâm tình nguyện tiến vào. ta khi nào huy hiếp quá các ngươi, Xem a, bọn họ chính là như vậy đối đai với chúng ta những người này, chúng ta dựa vào cái gì cho hắn bán mạng, ta muốn rời khỏi. Rời khỏi. Chúng ta muốn rời khỏi. Một cái hô lên tới, liền có mấy cái hưởng ứng, còn có mấy cái hơi chút bình tĩnh ngốc tại một bên xem tình thế. Bên trái cái thứ hai, giết chết hắn, hắn là biến ảo ra tới. Đường tâm du bám vào cố dĩ thịnh bên thai thấp giọng nói, nàng tuy rằng không có nhớ kỹ mọi người diện mạo, nhưng người này mỗi lần đều ở mấu chốt thượng ồn nào. Nàng đếm một chút, quả nhiên nhiều ra một người. Cố Di Thịnh cẩn thận chăm chú nhìn người nọ liếc mắt một cái, trong tay hát hỏa một chút lẻn đến người nọ trên đầu. Cùng với hét thảm một tiếng, hắn biến thành một đạo khói đen. Còn lại dị năng giả chấn kinh, sôi nổi ngưng tụ khởi dị năng tới. chương 314 Nữ Yêu Tới Hai Các ngươi không cần bị hắn lửa, hắn chẳng qua là cái ảo ảnh mà thôi. Đường tâm du che ở cố Di Thịnh trước người, lại không biết nàng lúc này động tác lại làm cố Di Thịnh nheo lại đôi mắt. Chúng ta như thế nào có thể tin tưởng các ngươi? dị năng giả nhóm hiện tại thần hồn nát thần tính, giờ phút này đều như chim sợ cảnh cong, bốn bể thụ địch giống nhau. Một khi xuất hiện vết rách, nói vậy đều sẽ khiến cho nữ yêu tàn nhẫn giết chóc. Cho chúng ta một chút thời gian, nhất định sẽ tìm được phương pháp dẫn dắt đại gia đi ra ngoài. Hiện tại không ngừng đại gia có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta cũng có. Đường tâm du thanh âm tận lực sử dụng bình điều. Nhìn đến dị năng giả trên mặt lộ ra bảng hoàng biểu tình, tiếp theo đi xuống nói đi, hiện tại chúng ta đều là một cây thẳng thượng châu chấu, hiện giờ chúng ta chỉ có thể ninh thành một cây dây thừng, mới có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Không sai, chúng ta cố thiếu đều đi theo đội ngũ tiến vào tới rồi trong núi, hiện nhiên là cùng đại gia cộng đồng tiến thối. Đêm kiêm gia phụ hòa nói, dị năng giả nhóm trên mặt tuy rằng đẹp một ít, còn không có hoàn toàn buông cảnh giới. Chúng ta suy xét một chút. Dĩ năng giả nhóm chiếm cứ ở một bên khác, bắt đầu trâu đầu ghé thai lên. Đường tâm du cùng cố dĩ thịnh ngồi ở một khắc mặt, cố dĩ thịnh hỏi, người như thế nào xác định cái kia là ảo ảnh mà không phải người. Ngay lúc đó tình huống cần thiết đem hắn giết, bằng không rối loạn nhân tâm, chúng ta liền thật sự không có đường ra. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, kia phương dĩ năng giả nhóm thỉnh thoảng quay đầu lại xem bọn họ, tựa do dự mà cái gì. Ngươi hối hận theo tới sao? Cố Dĩ Thịnh trầm giọng nói. Không có hối hận không hối hận, tới liền tới rồi. Đường tâm du đột nhiên nhớ tới, ngày đó dưới mặt đất bãi đô xe khi, tiêu mặc tựa hổ cũng hỏi qua nàng vấn đề này. Cố Dĩ Thịnh nhìn nàng mặt, trong lòng có một loại khôn kể tư vị, ít nhất hiện tại hắn còn tưởng không rõ. dị năng giả nhóm thực mau liền suy xét rõ ràng, vốn dĩ cũng liền không có gì nhưng suy xét. Giống như là đêm kiêm ra nói. Bọn họ đều là một cây thẳng thượng châu chấu, chẳng qua vừa rồi đồng bạn tử vong làm cho bọn họ có nhút nhát mà thôi. Ngươi nói chúng ta hiện tại làm thế nào chứ? Dĩ năng giả trong đó một cái số tuổi khá lớn dâu quay nón năm hỏi. Đường tâm du, các ngươi tận lực phóng nhẹ nhàng, không cần bị nơi này hảo giác mê hoặc, nhưng là cũng muốn nhớ lấy một chút, nơi này tuy rằng là ảo cảnh, nhưng bên trong đồ vật giống nhau có thể tạo thành thực chất tính thương tổn. Lạc má đại hán. Chẳng lẽ chúng ta liền phải ở vào bị động vị trí, nơi trốn bị đánh sao? Đường tâm du, chứ phi có thể tìm được nó thật thể. Thật thể như thế nào tìm? Đường tâm du vô lực nói, ta cũng không rõ ràng lắm, đại gia đi một bước xem một bước đi. Nhưng vào lúc này, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên chấn động lên. Không ít dị năng giả đã ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất. Đường tâm du nhìn mặt hồ, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Đã từng ở đời trước cũng có người gặp được quá nữ yêu, nữ yêu đáng sợ nhất địa phương không phải nó chế tạo ảo cảnh năng lực cỡ nào cường, mà là nó giỏi về phân tích nhân loại tâm lý, tiến tới chế định công kích kế hoạch. Nếu nàng là nữ yêu nói. Đối, nếu nàng là nữ yêu nói, lần này công kích tuyệt đối là công kích mặt đất, mà không phải mặt trên. Đại gia mau nhảy dựng lên. Chỉ thấy rậm rạp bạch quang từ mặt hồ song song hướng mặt đất đi trước. Đường Tâm Du đương nhiên nhảy lên, Cố dĩ thịnh, đem kiêm ra ngay sau đó. Mà mặt khác ngồi sổm trên mặt đất bảy tám danh dị năng giả không chờ tới kịp nhảy dựng lên. Ấm áp máu tươi phun nơi nơi đều là, đứt tay đứt chân vẩy ra lên lại rơi trên mặt đất, dĩ năng giả nhóm thống khổ trên mặt đất đảo quanh. Mà còn thừa những cái đó dị năng giả nhóm nghe theo đường tâm du kiến nghị, tránh thoát một kiếp. Bọn họ lòng còn sợ hãi nhìn về phía trên mặt đất đứt tay, đứt chân. chương 315 nữ yêu tới 3 này rốt cuộc là chuyện như thế nào ta tôi giúp bọn hắn đường tâm du ngồi xổm xuống thân mình bất chấp che giấu thực lực dị năng giả nhóm đức tay đức chân thực mau liền tái sinh ra tới bọn họ trên mặt vẻ mặt thống khổ dần dần bị ngạc nhiên sợ thay thế đường tiểu thư ngươi này dị năng cũng thật đủ nghịch thiên đúng vậy ta vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng ta chết chắc rồi bị chữa khỏi dị năng giả nhóm đều vây quanh ở nàng bên người khen nói Đường Tâm Du hiện giờ tuy rằng là một bộ nam tử giả dạng, nhưng ở ngày đó mọi người đều đã sôi nổi đoán được nàng chân thật giới tính. Mà giờ phút này, đại gia bị nàng chưa khỏi năng lực sở thuyết phục. Cố dĩ thịnh hướng nàng dơ ngón tay cái lên, đường Tâm Du nói, nữ yêu chưa bao giờ theo lý ra bài, cho nên đại gia không cần dùng tầm thường ý nghĩ suy nghĩ. Dĩ năng giả, này nữ yêu xuất kỳ bất ý, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Về sau chúng ta nhất định phải nghe đường tiểu thư phân phó. Ta quyết sách cũng không nhất định là đúng. Đường tâm du liên tục xua tay, không nghĩ đảm nhiệm khởi như vậy quan trọng trách nhiệm. Không, vừa rồi đường tiểu thư hai lần quyết sách đều là chính xác, chúng ta chỉ nghe đường tiểu thư. Đúng vậy, chỉ nghe đường tiểu thư. Đường tâm du khó xử nhìn về phía cô dĩ thịnh, Cố dĩ thịnh nhung vai, nói, một khi đã như vậy, ngươi liền đảm nhiệm lần này quyết sách giả đi. Này đường tâm du còn tưởng tự tuyệt. Đây là chúng ta đại gia quyết định, cho nên ta cố di thịnh sống hay chết, cùng người khác không quan hệ, nếu tin tưởng liền nghĩa vô phản cố. Cố di thịnh đứng ở đường tâm du một bên, lời thể son sát nói. Mà hắn nói, nổi lên rất lớn tác dụng. dị năng giả đều sôi nổi tỏ vẻ, đường tiểu thương, nếu chỉ dựa vào chúng ta, tưởng vượt qua cái này cửa ải khó khăn quả thực chính là không có khả năng. Vừa rồi ngươi đã đã cứu chúng ta hai lần, hiện tại chúng ta nguyện ý đem sinh mệnh giao cho ngươi. Cho dù chết, cũng sẽ không oán hận ngươi. Nếu ai dám có câu hoán hận, ta viên lão tam cái thứ nhất lượng hắn. Đường tâm du thấy những người khác cũng sôi nổi gật đầu phụ họa, nhìn thoáng qua cố di thịnh, nói, Hảo, nếu đại gia tin tưởng ta, ta nhất định tận ta có khả năng mang đại gia đi ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Chúng ta có hy vọng. Dị năng giả nhóm sôi nổi tỏ vẻ càng kích, đường tâm du không biết làm sao nhìn về phía cố dĩ thịnh. Ta cùng bọn họ không giống nhau, ta tin tưởng ngươi. Cố dĩ thịnh hướng nàng lộ ra một nụ cười, bộ dáng của hắn thực nhẹ nhàng, một chút cũng nhìn không tới khẩn trương. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không khẩn trương sao? Đường tâm du nhìn không được hỏi. Sinh tử có mệnh, huống chi có ngươi bồi ta, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Cố dĩ thịnh tuy rằng là nhìn nàng mặt. Nhưng tầm mắt tựa hồ là phiêu hướng về phía rất xa địa phương, đường tâm du trong lòng không cấm sinh ra một mặt tay nay tới. Khẩn kế tiếp, mặt hồ vẫn luôn thực bình tĩnh. Đường tâm du làm đại gia an tâm nghỉ ngơi một chút, nàng nỗ lực đem chính mình đại nhập nữ yêu suy nghĩ, nếu là nàng là quyết định sẽ không hiện tại công kích. Mọi người đều ở vào phòng bị trạng thái, mà nó khẳng định sẽ chờ đại gia thần kinh banh đến mức tận cùng lại tiến hành công kích. Tuy rằng nàng nói như vậy, Nhưng dị năng giả nhóm tâm tình vẫn là không thể lớn nhất hóa bình tĩnh trở lại. Đường tâm du xem ở trong lòng, thầm nghĩ như vậy đi xuống khẳng định không phải biện pháp, nhất định phải đem nó dẫn ra tới mới hảo. Nó đầu tiên đem tinh thần dị năng giả giết chết, cũng chính là sợ hãi tinh thần dị năng giả thông qua tinh thần lực nhận thấy được nó phương vị. Nữ yêu tinh thần lực tuy rằng cường đại, nhưng thật thể lại rất suy yếu. Đường tâm du ngắm nhìn chung quanh, con đường từng đi qua đã bị phong bế. Cái kia thông đạo là chân chính tồn tại, lại như thế nào sẽ bị phong bế đâu? Nay chỉ quỷ dị nữ yêu, bọn họ có thể trước tiên lui đi ra ngoài, lại giải quyết nó vấn đề. chương 316 nữ yêu tới 4 Thông đạo hẳn là bị nó dùng thủ thuật che mắt linh tinh tinh thần lực cản trở, mà thông đạo vẫn là chân chính tồn tại. Đường tâm du hương phấn hỏi, cố dĩ thịnh, ngươi hiện tại còn nhớ rõ chúng ta ở đâu cái phương vị tiến vào sao? Kinh nàng vừa nhắc nhở. Cố Di Thịnh cao hứng ôm nàng bả vai, ngươi quả thực chính là ta Phúc Tinh. Bọn họ vị trí hiện tại ly tiến vào cửa động cũng không xa, cho nên ở Cố Di Thịnh ý bảo hạ, vài tên dị năng giả bắt đầu công kích tường động mặt ngoài. Mà bọn họ hành động quả nhiên làm nữ yêu bất an lên. Mặt hồ kịch liệt chấn động lúc sau, thủy dâng lên mà ra, bắt đầu lan tràn khởi toàn bộ sân động. mau, sân nó còn không có bao phủ cửa động, nhanh chóng tìm được xuất khẩu. Đường tâm du la lớn, Dị năng giả nhóm dùng sức công kích tới tường động, rốt cuộc tìm được một chỗ chịu đựng công kích sau cũng không có động tính. Nơi này, nơi này khẳng định là tinh thần cái chán. Cố di thịnh kích động nhìn về phía đường tâm du. Đường tâm du gật đầu, mà thủy đã lan tràn tới rồi cẳng chân thượng. Người lui về phía sau, ta tới. Cố di thịnh trong tay ngưng tụ ra một bôi đen hỏa, nện ở kia phiến bách tường phía trên. Đường tâm du lui về phía sau một bước. Trên chân đột nhiên không biết bị cái gì cuốn lên, cả người bị điếu lên. a Nàng quay đầu liền nhìn đến một cái thật lớn bạch tuộc, nó dâu dài túm nàng đồng thời, cũng túm chặt vài tên dị năng giả. cố Di Thịnh thấy nàng bị trảo, tình thế cấp bách nói, các người tiếp tục công kích, ta đi cứu các nàng. Không cần lo cho ta. Đường tâm du hô to. cố Di Thịnh mắt điếc ai ngơ, phấn đấu quên mình vọt qua đi cùng đại bạch tuộc dây dưa ở cùng nhau. Đường tâm du thấy thế, bất chấp mặt khác, không thể không ném ra người da đen tử vây khốn bạch thuộc. Ta liền biết, ngươi là đường tâm du. Ngươi là đường tâm du. Cố di thịnh trong ánh mắt phát ra ra hưng phấn mà quang mang. Đừng miên man suy nghĩ, mau đem nó giải quyết rớt. Đường tâm du bại lộ thân phận, lập tức cũng không có nghĩ nhiều, một lòng chỉ nghĩ đem này chỉ đại bạch thuộc cấp giải quyết rớt. Bên kia đêm kiêm gia bị đại bạch thuộc cấp quăng đi ra ngoài. Đường tâm du ném ra mấy chục viên hạt giống, cuối cùng đem nó bao quanh vây quanh. Màu đen dây đang hấp thụ nó một bộ phận năng lượng, mà còn thừa đã bị chủ thể cấp rút ra. Đường tâm du không cấm buông tiếng thở dài đáng tiếc. Các ngươi tránh ra. Đường tâm du quát lên một tiếng lớn, dị năng giả nhóm sôi nổi né tránh. Đường tâm du đem màu đen dây đang hình thành cầu trạng vật thể nện ở tường động mặt trên. Chỉ nghe ẩm vang một tiếng, một đạo rên rỉ thanh khởi. Tường động nứt ra một cái khẩu tử. Dị năng giả càng thêm hưng phấn lên, nguyên lai like cửa động xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thật tốt quá, chúng ta có thể đi ra ngoài. Dị năng giả nhóm không hề tự hỏi mặt khác, nhanh chóng tưởng lao ra đi. Không có khả năng đơn giản như vậy, đường tâm du ánh mắt buồn bã, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hô lớn, trước đừng đi ra ngoài. Nhưng sinh cơ liền ở trước mắt, những cái đó dị năng giả lại như thế nào sẽ lại nghe nàng lời nói. Phía sau tiếp trước chui vào cái kia cửa động. Nhưng chui vào đi lúc sau, nháy mắt biến mất thân ảnh. Đường tâm du vội vàng dùng dây đằng đem mặt sau dị năng giả cấp túng chặt, lúc này mới cản trở bọn họ đi tới nền bước. Phục hồi tinh thần lại dị năng giả nhóm nhìn chính mình đồng bạn biến mất ở chính mình trước mắt. Tinh thần thượng tao nộ cường đại kích thích, nghiễm nhiên mất đi lý trí, đem đường tâm du bao quanh vây quanh. Cố di thịnh che ở nàng trước người, mắt đen đều là lạnh lùng. Sao lại thế này? Không phải ngươi nói đó là thông đạo sao? Ngươi cái này giết người hung thủ. Đều là ngươi. Hừ, ta đã sớm nói qua sinh tử có mệnh, cùng người khác không quan hệ. Cố dĩ thịnh hừ lệnh. chương 317 nữ yêu tới năm. Ta suy đoán không có sai, chẳng qua cái kia trong thông đạo mặt, nữ yêu đã động tay động chân. Đường tâm Du sâu xa nói. Cái này nữ yêu thật sự thật là đáng sợ, nó có thể căn cứ tình huống tiến triển tham dò nhân loại tự hỏi hình thức làm ra tốt nhất lựa chọn. Nàng hiện tại cũng không thể xác định hay không thật sự có thể dẫn dắt những người này đi ra ngoài. Bọn họ tâm căn bản là không ở cùng nhau, tựa như vừa rồi, nhìn đến sinh cơ cũng chỉ nghĩ chính mình chạy ra đi. Mà nhân tâm là thế giới này đáng sợ nhất. Đường tâm du hỏi, cố dĩ thịnh, nếu thật sự ra không được, ngươi có thể hay không đoán ta? Sẽ không, ta vĩnh viễn đều tin từ ngươi. Cố dĩ thịnh ở trong lòng bổ sung nói, cứ như vậy chết ở chỗ này, ta đều tình nguyện. Hiện tại ta đi vào, chờ ta ra tới. Đường tâm du chỉ vào thông đạo phương hướng. Người điên rồi. Cố dĩ thịnh không cho phép nàng ở chính mình trước mặt mạo hiểm. Nó hẳn là đã từ bỏ nơi này. Không, kia cũng không được. Cố dĩ thịnh lắc đầu. Nhưng nếu không đi nơi đó thăm cái đến tụt cùng, chúng ta liền thật sự đi không ra đi. Ta bồi ngươi đi. Cố Dĩ Thịnh dắt tay nàng, cố chấp mà kiên quyết. "Cố Thiếu, ta đi thôi." Đêm Kiêm gia quyết tuyệt nhìn thoáng qua Cố Dĩ Thịnh, lại nhìn thoáng qua Đường Tâm Du. Kia liếc mắt một cái bao gồm quá nhiều cảm xúc, Đường Tâm Du tưởng ngăn cản khi Đêm Kiêm gia đã chạy qua đi. Thân ảnh nho nhỏ dần dần không thấy. "Kiêm gia!" Cố Dĩ Thịnh hô to. Đường Tâm Du kéo lại hắn tay, Đêm Kiêm gia làm Tang thi vương, nhất không dễ bị mê hoặc. Mà cái này thông đạo Nàng nếu không có đoán sai, sẽ đem người đưa tới nhất sợ hãi cảnh tượng bên trong đi. Chờ đợi thời gian là dài dòng, may mắn còn tồn tại dị năng giả nhóm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía đường tâm du. Liên như đường tâm du theo như lời, nữ yêu đã từ bỏ nơi này. Nhưng biến mất dị năng giả nhóm cũng còn không có trở về. Đại khái đợi đại khái 10 phút, trong thông đạo hiện ra một khối thi thể, lục tục lại bay ra tới mấy chỉ. Bọn họ thân thể thượng cũng không có quá nhiều miệng vết thương, nay càng thêm kiên định đường tâm du suy đoán, bọn họ đại náo bị giết đã chết. Kiêm gia có thể hay không có việc? Cố dĩ thịnh hỏi. Nay con cần chờ một chút xem. Đường tâm du thở dài, đêm kiêm gia là vì cố dĩ thịnh đi mạo hiểm, hy vọng có thể phù hộ nàng không có chuyện. Không được, ta cần thiết đi xem. Hảo, ta đây bồi ngươi. Nếu nhiều đi vào vài người... Cũng có thể ở rất lớn trình độ thượng quái nhiều nữ yêu tinh thần lực phát ra, càng dễ dàng tìm ra sơ hở. Cố dĩ thịnh ý đồ thuyết phục đường tâm du, lại bị nàng cự tuyệt. Mặt khác dị năng giả đều cảm thấy bọn họ hai người là kẻ điên, biết rõ đi vào là cửu tử nhất sinh sự tình, thế nhưng còn cấp đi. Nhưng là, nếu bọn họ có thể đi ra, như vậy bọn họ sống sót hy vọng lại càng lớn. Bọn họ tồn tư tâm, cho nên cũng không có đi ngăn cản bọn họ. Đường tâm du đông nhiên mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy. Trên bàn điện thoại vang cái không ngừng, nàng rôi tay đi tiếp nghe. Bên trong chuyển đến tiêu mặc độc hưu dễ nghe tiếng nói, la bả, còn ngủ nướng đâu. Hôm nay chính là chúng ta kết hôn nhật tử A. Tiêu mặc, còn gọi tiêu mặc. Ngày hôm qua chúng ta lãnh trứng, tiểu tâm ta trở về thu thập ngươi. Ngươi, ta lãnh trứng. mau đứng lên đi. Ta lập tức liền đến dưới lầu. Điện thoại bị cắt đứt, đường tâm du có chút ngẩn ngơ, trong tay cầm lấy di động, mặt trên ngày làm nàng có chút hoàng hốt. Nửa năm trước, kết hôn, tiêu mặc, nàng có chút không minh bạch, gãi đổi phát, đứng dậy đi đến phòng tắm rửa mặt một chút. Như thế nào cảm giác có chút không thích hợp đâu. Đổi hảo quần áo lúc sau, chung cửa liền vang lên, nàng chạy qua đi, mở cửa liền nhìn đến tiêu mặc khỏe miệng ngậm sủng địch trí cười nhìn nàng. Chương 318 ngươi vì cái gì quá nhiều một. Ở đường tâm du còn không có đáp lại lại đây khi, tiêu mặc đã tiến lên đem nàng ôm chặt. Tiêu mặc. Đường tâm du lăng tại chỗ, không biết nên như thế nào phản ứng. Cái kia thanh âm ở bên thai quanh quẩn, nói cách khác, cái này hảo cảnh bên trong, trong đó một người là nữ yêu chủ thể. Như vậy trước mắt cái này tiêu mặc có phải hay không đâu. Lão bà, ngươi nơi nào không thoải mái. Thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm. Nga, ta không có ngủ hảo. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Đường tâm du nhịn không được hỏi. Chúng ta đi thử ao cưới. Tiêu mặc vẻ mặt ôn nu. Hắn dắt lấy tay nàng, hướng thang lầu đi đến. Tiêu mặc tay đáp ở nàng bên hông, có chút không an phận giao động. Đường tâm du vô rớt hắn tay, nói, tiêu mặc, nơi này có theo dõi. Tiêu mặc thu nạp cánh tay, đem nàng vòng ở trong lòng ngực, tiêu láo công. Bằng không? Hắn ánh mắt không có hảo ý, đường tâm du kiên quyết lắc đầu, này chỉ là hảo cảnh mà thôi, ai biết hắn có phải hay không cái kia nữ yêu đâu. Thật sự không kê Hắn mặt dần dần tới gần. Lao công. Ngoan. Tiêu mặc nhật nhạt không người ở nàng khỏe môi ấn một chút. Đường tâm du thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo hắn cũng không có làm ra càng quá mức hành động. Hai người đi vào áo cưới cửa hàng, lục tục có người vào được, nàng giao hữu vòng cũng không rộng lớn mà lâu tuyết ngữ các nàng đều tới. Những người này cùng nàng trong trí nhớ giống nhau như lúc, căn bản là không có gì điểm đáng ngờ. Đường tâm du đi vào phòng thử đồ, nhìn trong tay kia kiện áo cưới có chút xuất thần, ngay sau đó môi đỏ nhẹ cong. Từ trong không gian lấy ra tiêu mặc tuyển kia kiện áo cưới, thay áo cưới lúc sau, lâu tuyết ngữ các nàng dịu rít liền xuống tới, khen ngợi xinh đẹp. Ta đẹp sao? Đường tâm du đi vào tiêu mặc trước người nhẹ giọng hỏi. Thực mỹ! tiêu mặc như mày, như thế nào không mặc ta tuyển kia một kiện, đó là toàn cầu nhất nổi danh thiết kế sư. vì cái gì hắn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm chính mình ngực, nơi đó giờ phút này cắm một phen truy thủ. bởi vì ngươi không phải hắn. đường tâm du hừ lạnh một tiếng, trong tay truy thủ lại cắm vào một phân. ta không cam lòng, a nữ yêu bản thể chậm rãi biến mất, chung quanh ảo ảnh cũng toàn bộ chậm rãi tiêu tán ở không trung. đường tâm du thở dài. Xuất hiện cửa động, cố di thỉnh cùng đêm kiêm Gia còn rơi vào hôn mê bên trong, khỏe miệng còn hơi hơi rơ lên. Hiện nhiên là đã lâm vào hảo cảnh không thể tự thoát ra được. Mau, hồi E L Thị, bọn họ yêu cầu trị liệu. Đường tâm du mệnh lệnh những người khác mang theo hai người nhanh chóng rời đi, bọn họ cũng không có ý kiến, thực mau bỏ đi ly. Nữ yêu tàn khuyết thân thể xuất hiện ở không trùng, là một cái màu đen to lớn sâu, lộ ra hai cái rắc ở bên ngoài phía sau lại hai chỉ cho đen sắc cánh. Ngươi là cái thứ nhất nhanh như vậy bài trừ ta hảo cảnh người, khiến cho ta ăn ngươi hảo hảo bổ bổ. Khi nói chuyện, nó giáp thượng đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch quang, đường tâm du trốn vào không gian. Nữ yêu hiển nhiên không có dự đoán được nàng sẽ hư không tiêu thất, nhất thời ngốc tại tại chỗ. Đường tâm du thi triển dị năng, thượng trăm viên hạt giống chiều nó Dũng đi. Đầy trời dây đằng bám vào nó đầu lưới, bao quanh đem nó cấp vây quanh. Vì cái gì? Chương 319 ngươi vì cái gì quá nhiều hay? Ngươi vì cái gì thật sự quá nhiều? Đường Tâm Du hừ lạnh một tiếng, dây đằng gắt gao cuốn lấy nó thân thể. Mục thứ nhanh chóng xuất kích, mục đâm vào nó trong thân thể, rút ra sau để lại thật lớn huyết động. Bạch quang từ huyết động khắp nơi phi tán. Đường Tâm Du không cho nó thở dốc cơ hội, sinh sôi đem nó đầu cấp xoay xuống dưới. Đường Tâm Du nhặt lên nó đầu, nhanh chóng chạy ra sơn động. Tàn lưu thân thể bị dây đằng hấp thu năng lượng, thực mau liền phải báo hòa. Ở nổ mạnh trong nháy mắt kia, nàng trốn vào trong không gian mặt. Bên ngoài núi đá bị nổ thành bột phấn. Nếu không phải tiêu mặc đã từng dùng tinh thần lực khống chế thân thể của nàng, nàng cũng sẽ không biết nữ yêu công kích phương thức. Mà nàng sở không biết chính là, nàng lần này sở dĩ có thể như vậy thuận lợi từ nữ yêu tinh thần ảo cảnh chạy ra tới, rất lớn nguyên nhân là nàng tinh thần lực rất cường đại. Nữ yêu có thể từ nàng trong trí nhớ rút ra ký ức chỉ là một cái đoạn ngắn, cho nên mới sẽ trăm ngàn chỗ hở. Từ trong một góc lấy ra kia kiện áo cưới, đường tâm du ánh mắt giảm đi xuống, đại khái kiếp này là không có khả năng mặc vào này một kiện áo cưới. Nàng túi đầu nhìn về phía trên mặt đất nữ yêu đầu, từ trung gian mổ ra lấy ra bên trong tinh hạch. Là một quả lục cấp tinh hạch. Xúc rửa một chút lúc sau, cố dĩ thịnh, này cái lục cấp tinh hạch, ta nhưng để lại. Nàng không hề nghĩ nhiều, bắt đầu hấp thu khởi bên trong năng lượng, có thể hay không thăng cấp liền tại đây nhất cử. Bên ngoài sụp xuống rằng có rất dài một đoạn thời gian. Cho dù là rời đi dị năng giả nhóm cũng còn có thể nghe thấy bên này kịch liệt động tĩnh, bọn họ sôi nổi lắc đầu, trong lòng sinh ra một chút ấy náy chi ý. Bọn họ thế nhưng yêu cầu một cái tiểu cô nương hy sinh chính mình tới cứu bọn họ. Nhất định phải hoàn thành đường tiểu thư cuối cùng ủy thác đem cô Di Thịnh cùng đêm kiêm ra ngài an toàn hồi L Thị. Đường tâm du lại trở lại L Thị khi đấu giá hội sớm đã kết thúc. Trung niên nam tử thấy nàng trở về, mới vui vẻ ra mặt nói, chúng ta còn tưởng rằng ngài không tới đâu. Có chút việc, trì hoãn. Không có thể tham gia đấu giá hội tuy rằng có chút tiếc nuối, chẳng qua lần này đạt được một quả lục cấp tinh hoạch, thành công thăng cấp lục cấp chính là lớn nhất thu hoạch. Xin theo ta đi lấy tinh hoạch. Trung niên nam tử cũng không có nhiều lời, nhiều người nhiều miệng, thái độ của hắn thực nghiêm cẩn. Đường Tâm Du thực yên tâm. Đi vào mật thất, trung niên nam tử đồ ăn mở miệng. Lần này rượu nho bán đấu giá kim ngạch vượt qua chúng ta dự đánh giá, ta đã giúp ngài đổi thành ngũ giai tinh hoạch. Đường Tâm Du đếm đếm, tổng cộng 3 viên ngũ giai tinh hoạch. Nàng không cấm nghĩ đến trong không gian dư lại kia một thùng thùng rượu nho, đều là tinh hoạch ra. Bất quá nàng thực mau kiềm chế cái này ý tưởng. Hoài bích có tội, nhất định phải điệu thấp. Nơi này còn có mặt khác trang sức bán đấu giá được đến một ít tinh hoạch, không nhiều lắm, ta đều cho ngài đổi thành nhị tam dai tinh hoạch. Đường tâm du tiếp ở trong tay, không phải rất nhiều, bất quá cũng không tồi. Cảm ơn. Nàng đang muốn đi ra ngoài. Về sau mong rằng ngài chiếu cố nhiều hơn. Trung niên nam tử không dám khinh thường, từ nàng vừa vào cửa liền tất cung tất kính. Đường tâm du nhẹ nhàng gật đầu đối thái độ của hắn có chút không hiểu. Đi ra ban đầu giá sở, đường tâm du không khỏi nhớ mong khởi cố di Thịnh cùng đêm kiêm ra tới, cũng không biết bọn họ thế nào. Nàng phá giải ảo cảnh thời gian thực đoạn, theo lý thuyết bọn họ hẳn là sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. vậy vây đầu, nàng nhìn đến một cái bao vây thực kín mít nam tử, chính lén lút đi ở trên đường. Nhất dẫn người chú ý chính là, hắn trong bao căn phòng, là hạt giống. Cái này sơ ý người, Hắn úi tiền không biết khi nào phá một cái động, có chút đã lẩu ra tới. Người đứng lại. Đường tâm du hô to. Ai ngờ người nọ nghe được nàng thanh âm nhanh chóng chiều một bên hẻm nhỏ chạy tới. chương 320 tội ác hoạt động 1. Đường tâm du ở cuối hẻm ngăn chặn hắn, bộ dáng của hắn thực hoảng loạn, ta không có tinh hoạch. Ta biết. Đường tâm du đạm nhiên nói, ngươi có hạt giống. Không có, ta không có. Đầu của hắn diêu cùng chống bỏi dường như. Ngươi đừng sợ, ta chỉ là tưởng mua ngươi hạt giống, ngươi cái dạng này đi nhiệm vụ trung tâm đổi, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý. Đường tâm du hảo tâm nhắc nhở nói, thật sự, ân, ta lấy ngang nhau giá thu mua ngươi. Lần này giao dịch thực thành công, người này vận khí tốt, trải qua một cái bán hạt giống người bán rong ra, bên trong còn còn thừa không ít hạt giống. Hắn đem đường tâm du đưa tới chỗ ở, từ giường phía dưới lấy ra không ít hạt giống, nhiều như vậy. Dựa theo đồng giá trao đổi, người nhưng kiếm quá độ. Đường tâm du không cấm có chút thịt đau, bất quá có này đó hạt giống, cao nguyên người sống sót sinh hoạt sẽ trở nên càng thêm tốt một chút. Có thể hơi chút tiện nghi như vậy một chút. Người nọ cười ngây ngô. Đường tâm du đem hôm nay được đến tinh hạch còn thừa một viên ngũ dai tinh hạch đều cho hắn. Đem hạt giống thu hồi không gian, cáo biệt người nọ. Hiện tại có thể đi trở về. Đường tâm du cũng không có đi nhiệm vụ trung tâm lĩnh khen thưởng, khiến cho bọn họ cho rằng chính mình đã chết cũng hảo. Ra e lờ thị, lấy ra kia chiếc ô tô, đường tâm du bước lên đường về. Đi ra đại khái mười mấy km bộ dáng nàng chú ý tới mặt sau vẫn luôn đi theo một chiếc màu đen ô tô. Nàng lại bị người theo dõi. Đường tâm du thở dài, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn thực dễ khi dễ sao. Vẫn là nói biết nàng mới vừa mua hạt giống không tinh hoạch, đi lên đưa điểm. Hào đi, nàng tương đối có khuynh hướng để nhị loại. Đơn giản đem xe ngừng ở ven đường, nàng đến muốn nhìn là ai như vậy lớn mật. Thấy nàng dừng lại, mặt sau kia chiếc hát xe, cũng ở nàng bên cạnh ngừng lại, quay cửa kính xe xuống. Tiểu thư, ngươi xe hỏng rồi sao? Muốn hay không chúng ta mang ngươi đoạn đường? Đường tâm du nhìn đến xe hậu tòa còn ngồi vài người, hiển nhiên là có bị mà đến A. Bọn họ đều là bằng hữu của ta, ngươi không cần lo lắng, hiện tại mà thế. Đại gia muốn hỗ trợ lẫn nhau. Ha ha, các ngươi một đường đi theo ta, chính là vì cùng ta hỗ trợ lẫn nhau. Đường tâm du không có thời gian theo chân bọn họ vòng vo. Tiểu thương, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi nọ xuống xe, làm bộ muốn cùng nàng giải thích. Trên ghế sau người cũng đi xuống tới, mỗi người trên mặt đều này sắc khí. Đường tâm du mắt sắc nhìn đến trong đó một người quần áo là phía trước cái nàng giao dịch hạt giống người nọ bọn họ đem người kia cũng giết sao. Đường tâm du trong lòng không khỏi hay nấy lên, có lẽ những người này đã sớm theo dõi nàng, cho nên cái kia bán hạt giống nhân tài sẽ bị hại. Đáng giận. Đôi tay gắt gao nắm chặt lên, các ngươi làm loại này hoạt động đã bao lâu. Người nữ nhân này đảo cũng là thức thời, mau đem trên người đổ vật đều giao ra đây. Chiếu ta nói, vẫn là mặt thế hảo, sát vài người tính cái gì. Chúng ta ca mấy cái đã lâu không cái kia có phải hay không? Này nữ tuy rằng lớn lên khó coi điểm, bất quá thắng ở làn ra đủ hoạn. Bang! Đường tâm du trong tay dây đằng không lưu tình chút nào chịu ở hắn ngoài miệng, lực đạo to lớn, người nọ môi từ trung gian vỡ ra, đau hắn nói không ra lời. Người cái này xú đàn bà. Cho người mặt. A. Đường tâm du lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, đám cặn bã này, chết một trăm lần đều không đủ thích. Thượng lục cấp lúc sau. Dị năng căn cứ ý niệm, càng thêm linh hoạt, huy lực càng thêm bá đạo. Không bao lâu, mấy người liền lệnh qua trên mặt đất, toàn thân không một chỗ hảo thịt. Ngắm lại những cái đó bị các ngươi hại trên người, chẳng lẽ các ngươi thật sự có thể yên tâm thoải mái? Cô lái mãi, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Các ngươi sai chỉ có thể dùng tử vong tới chết tiêu. Đường tâm du dây đằng đưa bọn họ quân lên, treo ở một bên trên đại thụ. Trường 321 tội ác hoạt động 2. Đường tâm du trở lại bọn họ trên xe, từ bên trong quả nhiên lục soát chính mình cái kia bọc nhỏ. Nhìn này đó tinh hoạch, nàng trong lòng ngũ vị tạp trần. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé mặt thế, thực lực là cơ nào quan trọng. Tiểu thư, ngươi muốn tinh hoạch, này đó ngươi đều lấy đi hảo. Sau lưng truyền đến bọn họ làm người ghê tởm lời nói, nàng không giết bá nhân, bá nhân lại nhân nàng mà chết. Đường tâm du con ngươi hiện lên một đạo thô bạo, xoay người trong tay bắn ra hai viên hạt giống đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Chứ bỏ chính mình bọc nhỏ, bên trong còn có đủ loại kiểu dáng bao, xem ra bọn họ đắc thủ không ít. Một khi nàng xây dựng căn cứ lúc sau, nhất định phải mệnh lệnh rõ ràng cấm loại này hành vi, một khi phát hiện, nhất định nghiêm trị. Đem xe ném tới kia mấy người dưới thân, nàng xoay người trở lại chính mình xe bay nhanh mà đi xem mặt sau tàn lưu kia mấy người tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh hết thể tội ác đều tan thành mây khói cố dị thịnh tỉnh lại lúc sau liền khắp nơi tìm kiếm đường tâm du thân ảnh ở hảo cảnh nàng cùng hắn kết làm vợ chồng cái này làm cho hắn cầm lòng không đậu đắm chìm ở cái loại này tốt đẹp bên trong nhưng tỉnh lại lúc sau trong mộng có bao nhiêu ngọt nào hiện tại trong lòng liền có bao nhiêu hư không tiêu tới cùng tiến đến dị năng giả do hỏi Biết được nàng đã chết tin tức, hắn không thể tin được đó là thật sự. Cái loại này dày vò là hắn chưa bao giờ từng có, thượng một lần nổ mạnh như vậy lợi hại nàng vẫn là đem tiêu mặc mang về, lần này giống nhau cũng sẽ không có sự. Hắn cứ như vậy an ủi chính mình, nhưng ba ngày, hắn thế nhưng còn không có thu được bất luận cái gì có quan hệ với nàng tin tức. Đường tiêu, ta muốn tra người này ở L thị ký lục. Nửa ngày sau, trợ thủ hướng hắn báo cáo. L Thị cũng không có đường tiêu đăng ký ký lục cùng xuất nhập ký lục, chẳng qua ở bán đấu giá 2 ngày trước nàng từng đi lấy bán đấu giá đoạt được tinh hoạch. Ha ha, ta liền biết, nàng sẽ không có việc gì. Cố Di Thịnh khẩn nắm chặt nắm tay, nghẹn ở trên bàn. Cha nàng hiện tại đi nơi nào? Đúng vậy. Cố Di Thịnh vui vẻ ra mặt, kiêm ra, ta nói cái gì tới, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Là, ta nghe được. Đêm kiêm ra thần sắc phức tạp nhìn về phía hắn sớn mặt. Hắn sẽ hôn mê là bởi vì đi theo nàng cùng đi hào cảnh, biết tin tức này thời điểm, nàng cả người đều thỏa mãn. Hắn cao hứng, nàng cũng vì hắn cao hứng. Hắn thích đường tiểu thư, nàng liền sẽ giúp hắn tìm được đường tiểu thư. Chỉ cần là hắn nguyện ý, nàng liền sẽ đi theo hắn cùng đi hoàn thành, chẳng sợ chỉ có thể như vậy nhìn hắn. Đương đường tâm du trở lại cao nguyên khi. Vẫn là bị trước mắt tình huống cấp kinh tới rồi Bốn phía cũng không có cái gì Tuần tra người Lại còn có tàn lưu chiến đấu sau bóng dáng Nơi này đã xảy ra cái gì Nàng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo Bước nhanh trở về nhà Ba ba mụ mụ đều không có việc gì Cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra Đường phụ đường mẫu tỏ vẻ Cũng không có nhìn đến những người khác Các nàng tựa hồ đều biến mất Đường tâm du đi đến lều lớn Phát hiện lý tiến sĩ cũng bị người cấp mang đi. Bốn phía đều bị phiên cực loạn, có người sấn nàng đi ra ngoài, tập kích nơi này. Tuyết ngữ các nàng là bị bắt đi, vẫn là bị hại. Đường tâm du trong lòng lo lắng khởi các nàng an nguy tới, nhưng lần này tao ngộ quả thực chính là không có đầu mối nhưng cha. Này nhưng nên làm cái gì bây giờ? Nàng trở lại hiện trường bắt đầu tìm kiếm khả năng lưu lại dấu vết để lại. Lão đại, lão đại! Nghe được đường tiểu du thanh âm. Đường tâm du xoay người, liền nhìn đến nàng vẻ mặt tiểu tụy nhào tới. Tuyết ngữ các nàng đi nơi nào, như thế nào cũng chỉ dư lại ngươi một người. Lão đại, ô ô, tuyết ngữ các nàng bị người xấu cấp bắt được. Tô tiểu du khóc không thành tiếng. Ngươi đừng khóc, chỉ là bị bắt lấy liền hảo, liền hảo. Đường tâm du an lòng một nửa, lạnh lùng nói, là ai? Ngươi biết ở đâu? Ta biết, ta biết, ta trộm đi theo bọn họ phía sau. Trường 322 tội ác hoạt động 3. Nghe xong tô tiểu du nói sau, đường tâm du trong lòng đã đoán được đám kia người thân phận. Ngươi đừng có gấp, đi trước ăn một chút gì, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đường tâm du nâng nàng về tới trong nhà. Đường mẫu đau lòng thế nàng lộng một bàn ăn, hai ngày này, tiểu du cũng chưa ăn qua đổ vật đi. Ta muốn ăn no, cứu trở về tuyết ngữ các nàng. Tô tiểu du hai mắt hồng hồng, kiên định mà nói. Đường tâm du ngồi ở trên sofa, suy nghĩ sớm bị ám dạ cấp mang ra thật xa. Ám dạ, đã đem ma chảo dỗi tới rồi nơi này, bọn họ là đã biết lý tiến sĩ nghiên cứu thành quả sao. Cơm nước xong sau, tô tiểu du mang theo đường tâm du đi tới ám dạ cuối cùng biến mất địa phương. Ta không dám tới gần chỉ dám theo tới nơi này. Ngươi làm thực hảo, nếu liền ngươi đều bị bắt được, như vậy các nàng liền thật sự không cứu. Đường tâm du sờ sờ nàng đầu nói. Ân. Tô Tiểu Du hút hút cái mũi. Ngươi ở chỗ này thủ, ta đi xem tình huống. Lão đại, ngươi phải cẩn thận. Tô Tiểu Du gắt gao bắt được tay nàng. Ta sẽ. Đường Tâm Du miêu thân mình, chậm rãi đi vào. Đầu nhi, có người tiến vào chúng ta khu vực. Ai? Là cái nữ nhân. Hắc Quỷ để sát vào màn hình, nói, này nữ lớn lên thật đúng là không tồi. Đường Tâm Du Mộ Dung Hân nhìn trầm chầm, chầm trên màn hình mặt, trong mắt bình tĩnh không gận sóng. Ngài nhận tức nàng. Tên nàng kêu đường tâm, không gọi đường tâm du. Đúng không? A, thật đúng là đã lâu không thấy. Mộ Dung Hân vĩnh viễn nhớ rõ nàng đem trùy thủ đâm vào trái tim khi biểu tình, nàng hận hắn. Ngài thích. Ta cho ngài lộn lại đây. Hắc quỷ đáng khinh nói. Ngay cả ta đều không nhất định đánh quá nàng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần không biết lượng sức. Mộ Dung Huân nhìn chầm chầm màn hình người, một khắc đều không có rời đi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hắc quỷ rõ ràng luôn cuống. Không cần lo lắng, thực mau tổng bộ liền sẽ người tới, nàng tạm thời tìm không thấy nơi này. Mộ Dung Huân nói. Như nhau Mộ Dung Huân theo như lời, đường tâm du lần này là không thu hoạch được gì. Phong ở quá nhiều, căn bản là vô pháp tòa định. Nàng từng cái từng cái lục soát xong, đã trời tối. Thế nhưng một chút manh mối đều không có. Tiểu du, ngươi hai ngày này đều ở chỗ này thủ sao? Xác định bọn họ không có rời đi. Không có rời đi quá, ta vẫn luôn thủ tại chỗ này. Tô tiểu du thể, Ngày mai nhiều tìm những người này tới, ta cũng không tin tìm không thấy bọn họ. Đường tâm du mang theo tô tiểu du rời đi, trên thực tế là tránh ở nơi xa một cái trong phòng mặt quan sát đến nơi này động tĩnh. Ngài nói thật đối, nàng rời đi. Hắc quỷ A Du nói, đừng đại ý, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Như vậy tính tình, so mà thế trước càng hấp dẫn người. Là, công đạo đi xuống, kế tiếp mấy ngày, đều không cần ra ngoài. Hắc quỷ đối hắn nói nói gì nghe lấy, cho nên cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Đường tâm du hai người vẫn luôn chờ tới rồi dạng sáng, bên trong vẫn là một chút động tính đều không có. Lão đại, ta thật sự thấy bọn họ đi vào đi. Tô Tiểu Du cảm thấy có chút hủy khuất, rõ ràng thủ lâu như vậy, như thế nào liền không có động tính đâu. Đừng sợ, có lẽ bọn họ còn có ăn. Ta chỉ là lo lắng tuyết ngữ các nàng, ô ô, ta tình nguyện bị trảo người là ta. Tô Tiểu Du khóc lóc kể lể nói. Đừng miên man suy nghĩ. Đường tâm Du chân an sờ sờ nàng đầu. Vừa rồi bởi vì cứu người sốt ruột, cho nên xem nhẹ một loại khả năng tính, đối phương có lẽ có theo dõi thiết bị. Như vậy nàng hành động liền rút dây động rừng. Chúng ta đi về trước. Tô Tiểu Du không có ý kiến, yên lặng đi theo đường Tâm Du phía sau. Hai người chạy về căn cứ, đem phía dưới dị năng giả đều tụ tập lên. Đường Tâm Du không rõ sự tình là, những người này rõ ràng có cơ hội có thể đem chính mình căn cứ một lần là bắt được, nhưng bọn họ từ bỏ, là bởi vì cái gì đâu. chương 323 hắn sẽ giúp nàng sao? 1. Nhìn phía dưới người. Đường tâm du dò hỏi này cùng ngày chi tiết tới. Có người xung phong nhận việc hiểu nói, cùng ngày chúng ta nghe được đánh nhau thanh âm, tới rồi người đương thời đã không còn nữa, rất xa nhìn đến một đội người từ chúng ta nơi này đi ngang qua. Chúng ta nghĩ nếu người đã đi rồi, liền không cần đi dây dưa, ai ngờ bạch mau các nàng đều không thấy. Một đội người. Không sai, ăn mặc quân trang, có lẽ là quân đội người. Quân trang. Đường tâm du tâm lộ bột ngẻ dựng. Trong lòng hiện ra người nào đó thịnh nộ mặt tới, là quân đội người đã bắt đầu đem ánh mắt phóng tới nơi này tới sao. Cái này nghi vấn cũng không có liên tục lâu lắm, một ngày sau chặn vạng, từ lâu tuyết ngữ các nàng biến mất địa phương tìm tòi trở về. Mới vừa đi tiến căn cứ, liền gặp được tiêu mặc nên diện đi tới. Đường tâm du sững sở ở tại chỗ, nàng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy, thậm chí không kịp làm chuẩn bị tâm lý. Nàng trong căn cứ mặt cũng không có tinh thần dị năng giả, tim tòi đã tới rồi cục diện bế tắc. Tiêu mặc có phải hay không có thể? A, tưởng cái gì đâu? Hắn như thế nào sẽ giúp nàng? Lão đại, ngày đó người chính là bọn họ. Dị năng giả ở nàng bên cạnh người nhỏ giọng nói. Nga! Tiêu mặc mắt nhìn thẳng thẳng tắp đã đi tới, lãnh vân dày đặc trên mặt nhìn không ra chút nào cảm xúc. Đường tâm du cảm giác chính mình tâm đều mau nhảy ra ngoài. Nàng phải nói chút cái gì? Làm bộ hết thể đều không có phát sinh quá sao? Nàng rồi dám đồng thời, tiêu mặc sai thân từ nàng một bên đi qua, nàng thậm chí có thể ngửi được trên người hắn đặc có bá đạo hơi thở. Nhưng hắn làm bộ nhìn không thấy nàng. Đường tâm du ru ở hai sườn tay nắm chặt, nắm chặt có chút đau. Có lẽ hắn căn bản là không thèm để ý, nàng chỉ là hắn cảm thấy hứng thú người, cảm thấy hứng thú sẽ theo thời gian trôi đi chậm rãi tiêu tán. Chỉ là ngắn ngủn một phút, đường tâm du cảm giác tựa như đi rồi mấy vạn dặm lộ giống nhau mỏi mệt. Mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đi cha. Đúng vậy. Bọn họ dần dần rời đi, nàng mới rỡ xuống ngụy trang kiên cường, đi đến tường đuôi trô ỉ ở trên mặt tường, thống khổ nhắm hai mắt lại. Chua xót ở trong miệng lan tràn, cho đến đáy lòng. Cái này kết cục rõ ràng là nàng có điều dự kiến, vì sao nàng còn sẽ cảm thấy khó có thể thừa nhận. Bình tĩnh 10 tới phút, cảm giác tốt một chút đường tâm du xoay người chiều trong nhà đi đến. Bốn phía thực bình tĩnh, trong căn cứ không có kia mấy cái nha đầu ở bên thai dịu rít, là có chút tịch mịnh. Nàng nhất định phải nhanh lên đưa bọn họ cứu ra. Mẹ, ta đã trở về. Đẩy cửa ra, trả lời đường tâm du chính là một mảnh lặng im, nàng khó hiểu hướng bên trong đi đến. Thấy rõ bên trong ngồi người khi, đường tâm du không cấm ngây ngẩn cả người. Tiêu mặc chính vẻ mặt bình yên cùng đường mẫu ngồi ở trên sofa uống trà, nghe thấy nàng thanh âm, mắt cũng chưa ngâng một chút. Đường, lão đại. Ha ha, thật đúng là làm người khó chờ a. Tiêu mặc ý vị thâm trường cười cười. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Đường tâm du trong lòng căng thẳng, hắn không phải đi rồi sao? Xem ra đường lão đại là thực không chào đón tiêu mộ a. Tiêu mặc khỏe miệng khẽ nhết, mắt đen thẳng tắp hướng nàng phong tới. Không có. Ta không có nói như vậy. Đường tâm du do dự đứng ở bàn trà phía trước, bộ dáng giống như là một cái làm sai sự tiểu học sinh. Là cái dạng này, chúng ta lần này tới là thu được tin tức, ám dạ người ở cao nguyên mặt trên. Tuyết lang hảo tâm giải thích nói. Là, ta hoài nghi bắt đi ta các bằng hữu người chính là ám dạ người. Đường tâm du nói. a, đường lão đại thế nhưng còn có bằng hữu sao? Tiêu mặc khỏe miệng ngậm một mặt châm chọc cười. Đường tâm du trên mặt biểu tình dừng lại, không biết nên như thế nào nói tiếp, ta, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta cứu ra các nàng, căn cứ này liền thuộc về các ngươi. Bang, tiêu mặc thật mạnh đem chén trả vũ vào trên bàn, phát ra một tiếng vang lớn, đứng lên lạnh lùng nhìn nàng một cái, rời đi. chương 324 hắn sẽ giúp nàng sao? 2. Nghe phía sau chuyển đến cửa phòng bị đóng lại thanh âm sau, đường tâm du dưới chân mềm lún Ngã xuống trên sofa mặt Trên bàn trà chén trà vỡ vụn mở ra Biến thành tiểu khối tiểu khối mảnh nhỏ Tựa như nàng giờ phút này tâm giống nhau Từ từ Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a Đường mẫu thần sắc lo âu Này tiêu mặc thoạt nhìn chính là Người tới không có ý tốt Không có việc gì Mẹ, ngươi không cần lo lắng Đường tâm du chấn định xuống dưới Chỉ là sắc mặt còn có chút khó coi Còn có chuyện này không cần nói cho ba Đừng làm cho hắn lo lắng. Ai, này xem như sao lại thế này. Đường mẫu biên nói thầm biên đi phòng bếp. Đường tâm du ngồi yên ở trên sofa, thẳng đến đường phụ trở về, ăn cơm trở lại chính mình phòng ngủ. Bên ngoài không chung đã đen nhánh, nàng chống mặt ngồi ở phía trước cửa sổ. Hắn hiện tại đi nơi nào? Đi rồi. Còn sẽ trở về sao? Đường tâm du à đường tâm du, ngươi là chịu ngược cùng sao? Thế nhưng còn ở chờ mong thấy hắn sao? Nam hồi giường lớn, một ngày buôn ba làm nàng thực dễ dàng liền ngủ rồi. Nửa đêm ngủ mơ mơ màng màng, đường tâm du ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, mở to mắt, mùi gian quanh quẩn nhàn nhà, nhà tiên vị. Nàng ngồi dậy tới, nhìn đến ám ảnh ngồi một người, chỉ gian nhiên ở trong bóng tối lóe hồng quang, đem hắn hình dáng xem rõ ràng lên. Đường tâm du, ngươi thật đúng là tâm đại A. Đường tâm du trong lòng một đốn, bởi vì hắn chứa đầy phẫn nộ thanh âm mà tim đập nhanh không thôi. Như thế nào không nói? Không có gì hảo thuyết. Hắn ngựa khí mang theo trào phúng. Đường tâm du ôm chàn, không nói một lời, không biết như thế nào cho phải. Có lẽ là nàng trầm mặc trọc giận hắn, hắn tôi nhiên đứng dậy, từng bước đến gần nàng. Cái này làm cho nàng hô hấp đều hốn loạn lên, ngươi đừng tới đây. Đường tâm du, ngươi lấy cái gì tới ra lệnh cho ta? Ngươi là của ta ai? Khi nói chuyện, hắn đã tới gần nàng, tựa như đêm đó giống nhau. Đùa bơn ta rất có ý tứ sao? Hắn gai chan chống lại nàng, trong bóng tôi hắn ánh mắt nóng rực mà sáng ngời. Ta không có. Đường tâm du sơn mặt. Ta thật muốn đem ngươi tâm mổ ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng trang cái gì, có thể như vậy vô tình. Tiêu mặc, chúng ta đều thành thuộc điểm hảo sao. Đường tâm du không chịu nổi như vậy chỉ trích. Hảo, ngươi muốn thành thuộc phải không? Tiêu mặc cười lạnh một tiếng, ta có thể cứu ra ngươi các bằng hữu. Vậy muốn nhìn ngươi có thể trả giá thế nào đại giới? Hàn cô ý đem các bằng hữu cắn rất nặng. Ta có thể đem căn cứ cho ngươi, thậm chí đào tạo hạt giống phương pháp. Tiêu mặc một quyền nện ở nàng phía sau đầu giường thượng, chỉ nghe thấy đầu gô vỡ vụn thanh âm, cái này cảnh tượng lại như vậy giống như đã từng quen biết. Đường tâm du, ta muốn căn cứ, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ cho. Ta muốn đào tạo phương pháp, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao. Tiêu mặc đôi tay gắt gao bóp lấy nàng cánh tay, muốn phát tiết trong lòng phẫn nộ. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có. Đường tâm du. Tiêu mặc phẫn hận cắn ở nàng bả vai chỗ, nàng cắn răng chịu đựng đau. Bọn họ liền như vậy quan trọng. Đáng giá ngươi trả giá hết thảy. Tiêu mặc nghiến răng nghiến lợi. Kia một chương trương tươi sống mà vui sướng mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, đáng giá sao? Ở nàng cảm xúc hạ xuống thời điểm. Là các nàng làm bạn nàng vượt qua. Đáng giá. Thực hảo. Ngươi nhớ kỹ, ngươi hết thể hiện tại đều về ta quản. Nếu ngươi còn dám chạy trốn, ta sẽ đem nơi này người đều toàn bộ giết chết, một cái không lưu. Tiêu mặc đứng dậy lanh không nói. Đường tâm du còn tưởng lại nói chút cái gì, tiêu mặc đã rời đi. Nàng cuộn tròn thân mình, nước mắt không tiếng động rơi xuống, vì cái gì bọn họ hiện tại sẽ biến thành bộ dáng này. Tiêu mặc. Trường 325 trả giá hết thể đại giới 1. Tiêu mặc trở lại chính mình nơi, tuyết lang còn vì hắn lưu chữa đèn. Bơ thế nào? Có hay không hảo hảo nói? Nàng ngủ nhưng thơm, có thể thấy được tới nàng rời đi ta, sống càng tốt. Tiêu mặc ngồi ở trên sofa mặt, tựa hồ ngủ không tốt chỉ có hắn, giống cái đồ ngốc giống nhau. Đường tiểu thư mệt mỏi một ngày tuyết lang tưởng thế đường tâm du giải vây. Không sai, vì đám kia đang chết thế nhưng cái gì đều chịu trả giá. Tiêu Mặc hắc mâu trung toàn là sát khí. Tuyết Lang thấy như vậy B S S sống lưng một mảnh lạnh cả người, có chút thế hắn trong miệng những cái đó đáng chết cảm thấy một ít đồng tình. Sát thần ăn khởi dám tới, chính là sẽ muốn mệnh. Tiêu Mặc đột nhiên đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến. Tuyết Lang ở sau người hỏi B S S ngươi đi đâu? cứu người. Tiêu Mặc chém đinh chặt sắt. Tuyết Lang cười khổ nhìn Tiêu Mặc bóng dáng. Nhà hắn bờ ết quá qua thiện biến, không phải nói đó là đàn đáng chết, lại như thế nào sẽ nghĩ đi cứu đâu. Nhìn nhìn thời gian, đã là dạng sáng 2 giờ đồng hồ, lúc này đi nơi nào tìm người đâu. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, nhưng đối tiêu mặc lại nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Hắn nhanh chóng đi tới kia phía địa vực, từ hắn đi vào cao nguyên sau, liền kinh hỷ phát hiện đường tâm du cha mẹ ở chỗ này. Cho nên hắn ẩn núp xuống dưới, lặng lặng chờ nàng xuất hiện. Thằng đến thấy nàng, hắn kia Viên Phiêu đã tâm rốt cuộc trở về vị trí cũ. Dựa theo hắn tác phong, hẳn là sẽ trực tiếp tiến lên đem nàng bắt được, vậy ở chính mình bên người. Nhưng lúc này đây, hắn lùi bước. Hắn sợ hãi, hắn thế nhưng đáng chết sợ hãi. Sợ hãi nàng sẽ đi xa hơn, rốt cuộc tìm không thấy nàng. Nàng một ngày đều ở vì những cái đó mất tích người buồn bã, có khi thậm chí liền cơm đều không rảnh lo ăn. Hắn rõ ràng biết những người đó liền ở bên trong, nhưng chính là không muốn đưa bọn họ cứu ra. Nàng vì các nàng lao tâm lao lực, lại tùy ý đem hắn ném. Đường Tâm Du, ngươi đời này đều đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Hôm sau sáng sớm, đường Tâm Du nhận được tin tức, chính mình an bài gác đêm người bị giết rớt, cái này làm cho nàng đau lòng không thôi. Đi tới bị giết dị năng giả địa phương, bọn họ thủ pháp thực lưu loát, cơ hội là một kích mất mạng. Hiện tại đã là ngày thứ năm, các nàng có hay không gặp được ngược đái? Có hay không bị hại? Đường tâm du không dám tưởng tượng, nàng thực cái này, các nàng là vì bảo hộ cao nguyên mới bị bắt lấy. Lão đại, tuyệt ngữ tỷ các nàng không có việc gì đi. Những người này như vậy tàn nhẫn, ta sợ quá các nàng sẽ có bất chắc. tiểu du, đừng lo lắng, ta sẽ cứu các nàng ra tới. Đường tâm du vô vô nàng bả vai. Ánh mắt đảo qua này một mảnh cư dân khu. Xem ra chỉ có thể xin giúp đỡ hắn. Nàng đi vào tiêu mặc nơi, ngồi hồi ở cạnh cửa, không biết nên như thế nào cho phải. Trả ra hết thảy, đổi lấy bọn họ sinh mệnh, thật sự nguyện ý sao. Nàng khổ đại cựu thâm nhìn kia phiến môn, tựa hồ đi vào, chính là vào 18 tầng địa ngục. Vẫn là nghĩ lại biện pháp đi. Đường tâm du cuối cùng xoay người rời đi. Nàng không biết chính là, nàng nhất cử nhất động đã ở tiêu mặc khống chế chung. B.S.S. Đường tiểu thư đi trở về, tiêu mặc khỏe môi hơi câu, nói, không quan trọng, ta có rất nhiều thời gian. Han trở chính là nàng cam tâm tình nguyện. Tuyết Lang từ từ thở dài, nhà mình bss tâm tư thật sự là càng ngày càng khó đoán. Bss Đường tiểu thư lại đã trở lại. Tuyết Lang hưng phấn chạy tới cạnh cửa, không đợi Đường Tâm Du gõ cửa liền mở ra. Đường Tâm Du co quắp đứng ở cạnh cửa, biết chính mình hành vi đã bị toàn bộ hành trình theo dõi. Sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nhà ngươi bờ ế ở sao? Khắp nơi, đường tiểu thư, bên trong thỉnh. Tuyết lang thực nhiệt tình. Đường tâm du yên lặng hít một hơi thật sâu, không biết bên trong chờ đợi nàng cái gì. chương 326 trả giá hết thể đại giới hai. Tuyết lang đem nàng đưa tới thư phòng liền lui đi ra ngoài, trong phòng liền dư lại bọn họ hai người. Tiêu mặc đầu cũng không nâng phiên một tờ trên tay thư, có vẻ thản nhiên tự đắc. Tương phản đường tâm du lòng bàn tay khẩn trương đều bốc lên mồ hôi lạnh, tựa hô tái kiến hắn, hết thể đều ở chiều không chịu không chế phương hướng phát triển. Ta muốn cứu các nàng. Người suy xét rõ ràng. Tiêu mặc không nhanh không chậm nói. Đúng vậy, ta suy xét hảo. Đường tâm du căng ra đầu nói. Ta điều kiện là, tiêu mặc kéo dài quá âm cuối, làm đường tâm du chỉnh trái tim đều huyền lên. Lưu tại ta bên người, cả đời. Cả đời. Này ba chữ quá mức trầm trọng, trọng nàng không thở nổi. Không có khả năng. Ngươi cảm thấy ngươi có cò kẻ mặc cả đường sống sao. Tiêu mặc không cần xen vào nói, mắt đen gắt gao tập trung vào nàng mặt. Ngươi chỉ là nhất thời chi khí, cả đời quá dài. Chúng ta đây đổi loại phương thức, nóc tại ta bên người, thẳng đến ta chán ghét ngươi tồn tại. Nàng liền như vậy không muốn, tiêu mặc không biết đấy lòng kia cổ vô danh khí là từ đâu mạo đi lên. Làm hắn cả người đều nôn nóng không thôi. Ta yêu cầu làm cái gì? Đường tâm du cắn ngôi. Không cần dùng ngươi kia phó bị bao lớn khuất nhục biểu tình đối với ta. Ta tiêu mặc còn không có hạ lưu đến cưỡng bách người khác làm không thích làm sự tình. Tiêu mặc nói làm đường tâm du đỏ hốc mắt. Ta có cái thỉnh cầu. Ta muốn mang mặt nạ. Người tùy ý. Khi nào đi cứu người? Đường tâm du vội vàng nói. Lão đại, lão đại. Một trận vui sướng thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, đường tâm du kinh ngạc nhìn chầm chầm hắn mặt. Không kịp làm ra phản ứng, nàng đã bị lâu tuyết ngữ các nàng bao quanh ôm lấy. Lão đại, chúng ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Lão đại, chúng ta rất nhớ ngươi. Các ngươi như thế nào sẽ? Đường tâm du khắc chế trong lòng kích động, hỏi. Ít nhiều vị này xoái ca đã cứu chúng ta, lão đại, đây là ngươi bạn trai sao? Lâu tuyết ngữ đã khôi phục ngày xưa sung sướng, trêu chọc. Tiêu mặc nguyên bản nhữ lại mi đang nghe đến bạn trai ba chữ là chợt buông lỏng, ánh mắt cũng theo nhu hòa đi lên. Nhưng ngay sau đó đường tâm du liền cuốn quýt phủ nhận, các ngươi đừng nói bậy, không có việc gì liền hảo, nhanh lên nói nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nguyên lai hắc quỷ tướng các nàng bắt lấy sau liền quan vào tầng hầm ngầm, trong lúc đảo cũng không có bạc đãi các nàng, cứ theo lẽ thưởng cung ứng đồ ăn. Hắc quỷ nguyên bản muốn khinh nhục các nàng, lại bị một cái khác thần bí nam tử cấp ngăn lại. Nóc tại cái kia địa phương quỷ quái năm sáu thiên, đảo cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Chẳng qua, bọn họ nhận được điện thoại sau, liền vội vàng chuẩn bị rời đi. Ai ngờ chúng ta lão đại anh minh thần võ bạn trai giống như là dẫm lên bảy màu đám mây thổi qua tới đại thánh giống nhau đem chúng ta cấp cứu. Lâu tuyết ngữ nói còn không quên thổi phồng một chút tiêu mặc, cái này làm cho tiêu mặc thực hưởng thụ. Đáng tiếc chính là, cái kia kẻ thần bí sớm một bước rời đi, bằng không nhất định đưa bọn họ cấp xử lý hết nguyên ổ. Hàng hân phụ hòa nói, nếu các ngươi không có việc gì, như vậy liền đi về trước đi, đừng làm cho người trong nhà lo lắng. Đường tâm du dặn dò nói. Nói xong, liền tưởng đi theo các nàng cùng nhau trở về. Tiêu mặc hư lệnh một tiếng, làm mấy người nháy mắt dừng lại bước chân. Lão đại, ngươi mau bổi ngươi bạn trai đi. Chính chúng ta tìm đến lộ. Lâu tuyết ngữ một tay đem nàng đẩy đi vào, theo sau tướng môn cấp đóng lại. Đường tâm du vô ngữ nhìn về phía bạch môn, nàng đây là bị vứt bỏ phải không? Bất quá mọi người đều bị cứu ra, giải quyết nàng một cọc tâm sự, nàng vẫn là thực cảm kích tiêu mặc. Nói cách khác ngày hôm qua tiêu mặc cũng đã đi cứu người sao? Nàng xoay người nói, ngươi đừng để ý, các nàng nói chuyện chính là thích tin khẩu nói bậy. Chương 327 trả giá hết thể đại giới ba. Ngươi đừng nói nữa. Tiêu Mặc chịu đựng tức giận, từ trong ngăn kéo lấy ra một trương giấy trắng cùng bút. Đường Tâm Du không biết nơi nào lại cho hắn, thưa dạ đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm mặt đất phát ngốc. Lại đây. Tiêu Mặc ngước mắt nhìn về phía nàng, nàng hiện tại này phó thuận theo bộ dáng làm hắn ngực tựa hồ thiêu một phen hỏa. Đường Tâm Du di động qua đi, lóe vô tội mắt to, "Chuyện gì?" Ký tên ấn dấu tay. Tiêu Mặc đem giấy cùng bút đều ném tới. Đường Tâm Du nhặt lên tới. Nói, kỳ thật đại nhưng không cần, ta căn bản sẽ không. Tiêu mặc thô bạo đánh gây nàng lời nói, sẽ không cái gì. Sẽ không rời đi ta. Vẫn là sẽ không vứt bỏ những người này. Ta, đường tâm du biết chính mình tín dụng độ ở hắn nơi đó khẳng định đã tiêu hao quá mức, liền theo lời ngồi ở hắn đối diện, bắt đầu viết giấy cam đoan. Tiêu mặc một lời không nói nhìn chầm chầm nàng, làm nàng bắt tay bút đều có chút run rẩy Nàng viết xong thêm thượng tên của mình. Thậm chí dùng hồng bùn in lại chính mình giấu tay. Chẳng qua, này đó thật sự hữu dụng sao. Nàng đem giấy đưa cho tiêu mặc, tiêu mặc thâm thủy ánh mắt thẳng tóc nhìn về phía nàng, tựa hồ muốn nhìn xuyên nàng. Ngươi nhìn xem, như vậy viết có thể chứ? Không thể, ta liền một lần nữa viết. Tiêu mặc đem giấy nít ở trong tay, khoe miệng lộ ra một mặt thị huyết tươi cười tới. Ngươi đừng nghĩ chạy trốn, liền tính tìm không thấy ngươi, những người này ta tìm được vẫn là rất dễ dàng. Ta sẽ không. Đường tâm du lập tức bảo đảm nói. Những người này mệnh thật đúng là tự phụ, thế nhưng có thể làm người dùng tự do tới trao đổi. Tiêu mặc như là lầm bầm lâu bầu, lại như là nói cho đường tâm du nghe được. Nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Tiêu mặc trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, cho người ba ngày thời gian xử lý nơi này sự tình, sau đó cùng ta hồi thành phố S. Đường tâm du ngay sau đó đi theo lâu tuyết ngữ các nàng đi tới các nàng bị nhốt địa phương. Nơi đó thực đơn sơ, liếc mắt một cái vọng qua đi cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, đã bị thu thập thực sạch sẽ, thậm chí nhìn không gian nơi này đã từng đã tới người nào. Chúng ta trở về đi. Lúc này đây xem ra cũng là không thu hoạch được gì, rốt cuộc là ai đang âm thầm thao tác này hết thảy. Đường tâm du sắc mặt rất khó xem. Lâu tuyết ngữ, lao đại, ngươi đừng nản chí. Tái kiến cái kia kẻ thần bí, chúng ta nhất định giết hán. Đường tâm du, ta ba ngày sau sẽ rời đi nơi này. Lão đại, người muốn vứt bỏ chúng ta. Lâu tuyết ngữ trên mặt ý cười tận liễm, có phải hay không chúng ta thực được, cho người mất mặt. Chúng ta nhất định hảo hảo tăng lên dị năng. Đúng vậy. Lão đại, người không cần đi. Tô tiểu du đôi tay ôm lấy nàng cánh tay. Chúng ta sẽ sửa. Hàng hân trong ánh mắt lóe nước mắt. Đường tâm du thấy, chạy nhanh giải thích, cùng các ngươi không quan hệ lạc, là ta tư nhân sự tình, xử lý tốt sau, ta sẽ trở về. Nếu hắn chán ghét nàng sau. Nga, lão đại, ngươi là muốn cùng cái kia khối băng xoái ca đi sao? Đi làm cái gì? Kết hôn sao? Chúng ta cũng phải đi. Đường tâm du liên tục xua tay, dối tay chụp ở các nàng trên người, các ngươi ngoan ngoán ngốc tại nơi này, chờ ta trở lại. Đi vào liều lớn. Đường tâm du đem hạt giống đều giao cho lý tiến sĩ. Về đến nhà khi đã là buổi tối, đường phụ đường mẫu ngồi ở trên sofa, trên mặt mây mù che phủ. Ba mẹ, các ngươi làm sao vậy? Đường phụ hỏi ngược lại, nghe nói ngươi muốn cùng tiêu mặc rời đi. Ân, các ngươi đều đã biết. Đường tâm du rửa gần bọn họ ngồi xuống. Người suy xét hảo. Đường phụ ngựa khí ngưng trọng nói. Đường tâm du ân một tiếng, trên thực tế nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Ba biết ngươi vẫn luôn không có quên, mặc kệ như thế nào, ba đều hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Đường phụ thở dài, đứng lên trở về phòng. Ngươi ba cùng ta quyết định, lần này ngươi trở về, chúng ta liền không đi theo đi, nơi này khá tốt. Đường mâu nói, từ từ, ngươi phải cẩn thận. chương 328 trả giá hết thể đại giới 4. Ba ngày sau, tiêu mặc bộ đội người tới tiếp nhận cao nguyên. Nàng từ biệt các bạn nhỏ cùng ba mẹ. Đi theo tiêu mặc rời đi nơi này. Tới thành phố S khi, đã là giữa trưa. Tiêu mặc ánh mắt nhìn chầm chầm trên mặt nàng mặt nạ một hồi lâu, mặt nạ thật xấu. Đường tâm du không có trả lời. Trở lại tổng bộ, bên trong người đều tới tới lui lui bận rộn, đường tâm du đi theo hắn phía sau vào văn phòng. Rất nhiều người đều rất tò mò đường tâm du thân phận, ngầm đều thảo luận lên. Tuyết hồ nghe thấy bờ S S mang theo cái nữ nhân trở về, trước tiên chạy tới văn phòng. Tiêu mặc ngẩng đầu hỏi, có việc. Tuyết hồ nhìn lướt qua, ánh mắt cuối cùng định ở đường tâm du trên mặt. B.S. Tiêu Lão ra tử đêm nay mở tiệc, nghe nói muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý. Nga, đã biết. Tiêu mặc đi rồi mấy ngày, trên mặt bàn chồng chất một đống văn kiện yêu cầu xử lý. Tuyết hồ chiều tuyết lang ngoác mắt tay, tuyết lang thấy liền lui ra tới. Đường tâm du thấy thế, cũng tưởng theo ở phía sau rời đi. Mắt thấy môn liền phải gần tuyết lang phanh một tiếng đóng cửa lại. Nàng như mày, đi lên trước, tay mới vừa đỡ ở đèn trên tay, mặt sau chuyển đến tiêu mặc như quỷ mị giống nhau thanh âm. Ngươi, đi cho ta hướng ly cà phê. Đúng vậy. Đường tâm du đáp. Đi đến bên ngoài, không có tiêu mặc ở đây, không ít người đều bắt đầu đối nàng chỉ chỉ trò trò. Đơn giản là như vậy xấu thế nhưng còn cùng bờ ép cùng nhau trở về, như thế vân vân. Đường tâm du cười cười, nếu có thể lựa chọn, Nàng càng muốn ngốc tại cao nguyên, mà không phải nơi này. Hướng hảo cà phê, từ nước trà gian ra tới, nên diện đã bị người cấp đụng phải một chút. Trong tay ly cà phê rơi trên mặt đất, cà phê bắn một thân. Nàng nhíu mày, ngước mắt nhìn lại, một cái đại cuộn sóng mị nữ đang đắc ý nhìn về phía nàng. Xin lỗi, không phát hiện người. Đường tâm du thần sắc thanh đạm xoay người đi vào nước trà gian. Đại cuộn sóng thấy nàng không có phản ứng, đắc ý hướng người chung quanh nói lên không được mặt bàn diễn mạo cũng dám cùng ta chân nhi đoạt BSS chính là nhìn nàng lớn lên như vậy nào điểm xứng thượng BSS chân nhi ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng ân ân cần thiết đắt các ngươi nhìn hảo thấy đường tâm du ra tới chân nhi trò cũ trọng thi đụng phải đi lên đường tâm du khụi tay hơi hơi triệt thoái phía sau ở nàng đụng phải tới nháy mắt cái ly nóng bỏng cà phê trực tiếp hắt ở nàng trên mặt thực xin lỗi Ngươi không sao chứ? À, chân nhi phát ra thảm tuyệt luân cũng chính là tiếng kêu thảm thiết, trên mặt trắng non ra thịt bởi vì nước gấm năng đỏ một mảnh. Ngươi tiện nhân này. Ngươi biết ông nội của ta là ai sao? Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đâm lại đây. Đường tâm du đáy mắt lạnh băng một mảnh. Không nghĩ tới. Ngươi chính là cố ý, ta giết chết ngươi cùng giết chết một con con kiến đơn giản như vậy. Chân nhi tức muốn hụt máu hướng cà phê như thế nào lâu như vậy tiêu mặc đứng ở văn phòng cửa hướng đường tâm du hô thực xin lỗi ta bs nữ nhân này giống muốn mưu hại ta ngươi nhất định phải thay ta làm chủ a chân nhi thân là dị năng giả điểm này thương thực mau liền không đau giờ phút này nhìn về phía đường tâm du trong ánh mắt một mảnh ương ngoan nha nàng cùng tiêu gia có thể nói là thế gia hắn gia gia cùng tiêu lão gia tử anh em kết bái huynh đệ Tiêu mặc cùng nàng khi còn nhỏ từng có quá vài lần chi duyên. Cho nên nàng trong lòng chắc chắn tiêu mặc nhất định sẽ giúp nàng. Đường tâm du hở hững túi thấp đầu xuống, ngày đầu tiên liền ra chuyện như vậy, hắn hẳn là thực tức giận. Có lẽ không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ bị đuổi đi. Như vậy cũng không tồi, nhưng vì cái gì trong lòng thế nhưng không có nửa phần cao hứng. Đừng cùng người không liên quan vô nghĩa, hướng hảo cà phê chạy nhanh tiến vào. Tiêu mặc lạnh lùng nói tâm mắt căn bản không thấy chân ni liếc mắt một cái. chương 329 trả giá hết thể đại giới năm. Nga. Đường tâm du ngốc ngốc ứng một câu, xoay người trở về nước trà thất. Một ly cà phê vọt ba lần, nàng hiệu suất cũng đủ thấp, chẳng qua hắn đây là ở giúp nàng sao. Ngươi đừng lý chân nhi nàng từ nhỏ liền yêu thầm chúng ta bờ xem ai ly bờ gần liền khó chịu. Tuyết hồ ở một bên hữu hảo nói.